Chương 112, Dược nhân dạy pháp chương 112, Dược nhân dạy pháp Phương Thúc mắt sáng như bốc nhìn chằm chằm độc quán chủ. Độc quán chủ thì là bình chân như bại, trên mặt lộ ra dị dạng tiêu dung, ngươi có cảm giác hay không? Tiêu Ly Ly cô nàng này, tại ngươi giúp nàng lấy thuốc luyện hóa về sau, làm ngươi tính tình phượng diện, có chỗ biến hóa, đặc biệt là đối ngươi mà nói. Lần này hỏi lại, để Phương Thúc trong tim suy nghĩ một trận, sau đó hắn thành thành thật thật gật đầu, đồng thời kinh ngạc mà nói, sư phụ Hỏa Nhãn lại cũng phát hiện được này. Độc quán chủ giải thích, giống như nàng như vậy, mặc dù kết quả sau cùng là gieo linh căn, nhưng trên thực tế chỉ làm hóa thành dục nhân. Mặc kệ là người phương nào đến giúp đỡ nàng lấy thuốc, cho dù là chút cơ địa tiền, cũng có có thể đưa nàng trong cơ thể dược xâm hoàn toàn rút ra, đặc biệt là hắn não bộ bên trong. Thường ngày thời điểm, có tiêu hộ giúp nàng áp chế, còn nhìn không ra cái gì, nhưng là bây giờ nàng cùng kia tham gia thuốc liều mạng, tham gia thuốc không có khả năng ngồi chết, phía sau di chứng liền, liền ra. Lao hầu này nôn âm thanh, này tức ngoại vật nhập não, cùng loại với trong đầu bị côn trùng đục, hoặc là sẽ trở nên tính tình đoan, hoặc là sẽ trở nên nhân tính lạnh lùng, nói tóm lại, là kia dược xâm ảnh hưởng, phát sinh yêu hóa. Phương Túc nghe vậy nhai nuốt lấy Mặt lộ vẻ vẻ chợ hiểu, nguyên lai like là như vậy. Giống như độc quán chủ nói tới bực này tình huống, Cổ Linh trấn bên trong, nhưng thật ra là có không ít. Rất nhiều phục dụng hổ lang chi dược quá độ tiên ra, liền sẽ đứng trước kết quả như vậy, đặc biệt là những cái kia phục dụng yêu thú, kim thạch chế thành hổ lang chi dược. Đồng thời không chỉ có tiên ra như thế, liền ngay cả phàm nhân bên trong, cũng không ít, tỉ như say rượu lấy về phần si ngốc hoa mắt ủn hai, cố chấp cực vào người. Độc quán chủ lại than âm thanh, bất quá cái này cũng không thể trách cô nàng kia, nàng có thể rơi vào kết quả như vậy, cũng đã là nhờ trời may mắn, lại không chỉ là nàng. rất nhiều dục cầu luyện khí người, không ít người đều sẽ đi đến một bước này, tha rằng điều hóa, chính là về phần trở nên không phải người, cũng muốn đột phá luật ý. Nàng nhìn chằm chằm Phương Phúc, lại nói, "Bước này hậu quả, mặc dù nói không lên được mất lợi và hại, nhưng là chung quy là có chỗ thai hoang ẩm, đặc biệt là dễ dàng tổn tại tâm ma." "Bởi vậy Phương Phúc ngươi muốn nhớ lấy, sau này luyện khí trùng linh cát lục, ngươi là tiên gia, mà không phải yêu gia. Linh căn cổ trùng đủ loại, mặc dù cháu yếu, nhưng đều là bởi vì ngươi mà tổn, không được lỗ mãng, càng không thể vì đó trôi lôi cuốn." Lục Vãng chủ đang nói câu nói sau cùng lúc Hắn thanh âm đống dương bị lớn, lại thanh sắc lạnh lùng, để Phương Túc màng nhĩ đều là gai đau nhức. Thấy đối phương như thế ngay mặt, Phương Túc cũng làm đội vàng sắt mặt nghiêng một chút, chắp tay nói, "Vâng, Đỗ Nhi li nhớ." Độc quán chủ nhìn thấy Phương Túc sắc mặt, biết rõ hắn là đem lời nói này đặt ở trong lòng, mặt già bên trên thần sắc thư giãn. Đột nhiên, lão hổ này lại trêu chọc lấy, "Yêu li li mặc dù thần cơ yêu tính, biến thành dượn nhân, ngày sau còn có thể có tâm ma tồn đại. Nhưng là cái này đối với ngươi mà nói, cũng không tính là gì chuyện xấu, mà vừa lúc chính là chuyện tốt." Lời này để Phương Túc ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời lấp lóe. Trong tim có chỗ suy đoán. Độc Quan chủ đối với cái này không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ngươi giúp nàng lấy thuốc, cử động lần này không chỉ có đối nàng mà nói là tái tạo tri ân, trong cơ thể nàng cũng tất nhiên bị ngươi khí huyết chỗ tràn đầy, cũng bởi vì kia dược xâm nguyên nhân, ngươi chi khí huyết trực tiếp liền xuyên vào đến não bộ của nàng bên trong, như vậy cũng tốt so là lợi cổ, ngươi đã tại trong cơ thể của nàng lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Sau này dù là nàng thành tựu trúc cơ, nàng cũng đem đối ngươi tự có một phần thân triệ, có thể nói, nàng trong miệng làm nô làm gì, cũng không phải là hư dạ. Nghe đến đó, Phương Túc cũng minh bạch có trách độc quán chủ sẽ đối với hắn cùng Tiêu Lili ở giữa sự tình, biết đến như vậy rõ ràng. Hóa ra tại độc quán chủ phân phó hắn đi giúp Sấn Tiêu Lili lúc, cũng đã là dự liệu được điểm này. Đúng là như vậy. Tâm niệm động đậy ở giữa, Phương Phúc suy nghĩ tung bay, suy một ra ba nói, "Như vậy xin hỏi sư phụ, nếu là mời người hỗ trợ loại hạ linh căn, phải chăng cũng là như thế?" Độc quán chủ tán thưởng nhìn hắn một cái, gật đầu, "Đúng là như thế." Đối phương còn nói bổ sung, "Cứ động lần này liền tựa như thế gian binh nghiệp lũ binh, không phải giả ở tại nhân thủ." ai giúp ai chủ linh căn, liền có thể giọng ngó đối căn thức cơ, lại hơi động động tay chân, liền có thể đem luyện chế thành khối lõi, đả binh, thậm chí nhân sủng. Bởi vậy chờ ngươi lên núi, nếu là có người muốn giúp ngươi chủ linh căn, tuyệt đối không nên cảm thấy đối mới là người tốt. Căn cơ loại đồ chơi này, một khi mượn người khác chi thủ, sau này coi như thân bất do kỷ. Phương Túc trong tim sợ hãi, lúc này hướng phía độc quán chủ lườm mái. Giống như bậc này bí ẩn còn có lợi cho thượng vị giả sự tình, nếu là không có trưởng bối để điểm, dưới núi người tuyệt khó biết được. Mà một khi dâm hồ chỉ sợ là đã sớm nô tính đâm sâu vào, là người nô tỳ cũng còn không tự biết. Không chỉ như vậy, Lộc quán chủ còn tại nhẹ đồng bề nói, "Tiêu Ly Ly sau này, trừ bọn sẽ đối với ngươi có chỗ thân thiện bên ngoài, bởi vì trong cơ thể lưu lại ngươi chi khí huyết nguyên nhân, nàng sau này chỗ tu luyện pháp lực đủ loại, đối ngươi mà nói cũng sẽ thuộc về rất dễ tiêu hóa chi phần." Điểm ấy cũng chính là lão thân xưng nàng là dược nhân nguyên nhân. Nàng đối người bên ngoài mà nói là một tham gia thuốc, đối ngươi mà nói, càng là. Nói đến đây, Lộc quán chủ liền điểm đến là dừng, không tiếp tục nói thì mị. Nhưng là phương thuốc được đối phương dẫn dắt đã là nghĩ đến rất nhiều dùng cái này nữ làm lô định phương pháp sử dụng. Hoặc lấy máu ăn, hoặc thải âm bộ dương, hắn thậm chí còn nghĩ đến trong tay kia phương nuôi táo bí pháp. Đối với hắn mà nói, đem đủ loại hại người hắc ta thủ đoạn, thi triển tại tiêu ly ly trên thân, chỉ sợ đều là làm ít công to. Mà tại phương tốc túi đầu suy nghĩ ở giữa, Độc quan chủ vẫn luôn tại dò xét mắt nhìn xem hắn, quan sát phản ứng của hắn. Lần này dạy bảo, tính không lên khảo nghiệm. Bởi vì nhất đẳng phương tốc lên núi về sau, quen thuộc tiên tông nội muốn nói, đặc biệt là lại giẫm trên một chút hố, tự nhiên là sẽ biết được những thứ này. Độc quan chủ hiện tại chẳng qua là sợ cáo chi thôi. Phương Túc tại trong ngâm mấy tức về sau, đệ xuống trong tim cảm nghiệm, hắn thở dài một hơi, chắp tay lên điếng, lấy người vì thuốc, mà lại còn là lấy bạn bè làm thuốc, hắn thủ đoạn không khác nào yêu nhân. Xin hỏi sư phụ, ngoại trừ điểm ấy cái gọi là chỗ tốt bên ngoài, đệ tử lần này, nhưng còn có những chỗ tốt khác. Đồ quan chủ thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng cũng không để ý Vương Túc câu trả lời này, đến tột cùng là nói thật hay là lời nói dối, cùng ngày sau đứng trước hỗn cảnh lúc, hắn lựa chọn lại sẽ như thế nào? Có thể có hôm nay câu này không khác nào yêu nhân kẻ này đã là không kém. Lão hầu này gật đầu nói, tự nhiên là có, ngươi trợn nàng lấy thuốc, thế nhưng là nhìn thấy nàng kinh lạc đi hướng, khí huyết đi hướng, hắn phản phất giống như một bí bản. Phương thuốc lúc này gật đầu, điểm ấy đúng là hắn môn thần giáo. Độc quán chủ nghiêm mặt, những này đủ loại chính là linh căn độ luỵ vậy. Người bên ngoài khó mà thăm dò, lại tiên tông cấm chỉ truyền ra ngoài, chỉ cần công lao mới có thể thu được lấy. Ngươi hôm nay trợn nàng lấy thuốc, có thể nói là tìm tòi hư thực, nhìn thấy sống độ luỵ, đã mở mang kiến thức, cũng coi là thu được nửa phần chủng linh căn chi pháp. Khảo hạo phỏng đoán bọn này, người ngày sau liền có thể tham chiếu trong cơ thể nàng linh căn đô lục, chiếu xem tự thân. Đến thời điểm cho dù là không đi hồi nối tiên trong tông linh căn đô lục, cũng có nhất định tỷ lệ tự hành loại hạ linh căn. Đến nghe lời này, Phương Túc Tâm thần rất là phân trấn, thầm nghĩ, nguyên lai like cái này bí văn chính là linh căn đô lục, cùng chủng linh căn cùng một nghĩa tở. Khó trách như thế huyền diệu, trong vòng một đêm có thể sinh ra ba loại biến hóa. Hắn còn vội vàng lần xem đạo lục, tra nhìn xem tồn tại trong đầu cảnh tượng. Trừ cái đó ra, Phương Túc suy nghĩ, cũng không khỏi rơi vào cái chán bản mệnh chủng phối phía trên. Hắn nhưng là nhớ mang máng, tại hắn tham nội kia trời sinh bí bắt lộc Bản mệnh trùng phôi cũng là sinh ra phản ứng. Hẳn là, gia chi linh căn sẽ ứng ở tại nơi này bản mệnh trùng phôi phía trên. Phương Thúc trong tim ý động. Chương 113, Cổ khí trận, kỳ thi mùa xuân giữa sân gặp mợ, 4000 chữ. Chương 113, Cổ khí trận, kỳ thi mùa xuân giữa sân gặp mợ, 4000 chữ. Trong tim suy nghĩ động đậy, Phương Thúc ngậm nghĩ một phen, dứt khoát trực tiếp hỏi độc quán chủ, "Sư phụ, xin hỏi cổ sư bản mệnh của chúng, cùng linh căn nhưng có liên quan? Cả hai phải chăng cùng thuộc một vấn?" Độc quán chủ có chút ngoài ý muốn, Phương Thúc tại sao lại hỏi cái này điểm, bất quá nàng lập tức liền nhớ tới. chính mình từng đã phân phó phương pháp, để hắn tốt nhất là tại luyện khí trước đó liền đem bản mệnh cổ trùng luyện chế mà thành. Lão ẩu này tổ chức lấy môn ngữ, trả lời, nói chung, linh căn là linh căn, cổ trùng là cổ trùng. Cổ sư chi bản mệnh cổ, mặc dù có bản mệnh cái tuyệt pháp này, nhưng là kỳ thật vẫn là ngoại vật, có chút cùng loại với xung thú. Lời này đệ phương thúc hơi thất vọng, hắn tưởng rằng lỗi của mình suy nghĩ. Nhưng là sau một khắc, độc quán chủ lại lên tiếng, ngược lại là tại khí tu một đạo, những cái kia gieo xuống khí linh căn tiên gia, thí dụ như điển hình nhất kiểu tu kế bố chính là lấy kiếm là linh căn, gắng đạt tới nhân kiếm hợp nhất, bản mệnh kiếm khí đã là kia bối pháp khí, cũng là kia bối linh căn, có thể giúp kia bối phun ra nuốt vào linh khí, nấu luyện pháp lực. Nghe được cái này, phương tốc trái tim lập tức liền động đậy. Lại nói hắn cái chán bản mệnh chúng tôi, có thể vừa bản chính là hắn lấy chỉ công bên trong bản mệnh khí phôi chi pháp tu phụ. Nghiêm chỉnh mà nói, tại hắn không có tiến hành bước thứ 2 bản mệnh cổ trùng tế luyện trước đó, chúng tôi kỳ thật nên gọi là khí phôi. Chỉ bất quá cùng đồng dạng kiếm tu so sánh, hắn pháp khí này chính là thuần túy huyết độ pháp khí. Các địa, tâm hắn ở giữa cũng bình tĩnh. Khi tu một vật, lấy thế là linh căn, ta cái này trùng phôi cùng pháp khí dính vào bên, khó trách lại bởi vì quan sát kia linh căn đột lụ, mà có chô xúc động. Kể từ đó, hắn sau này tại chủng linh căn lúc, tựa hồ coi là thật khả năng đem bản mệnh cổ trùng cùng linh căn một vật, lẫn nhau lẫn lộn. Lập tức, Phương Thúc đứng tại đường bên trong, lại nói bóng nói gió lật một cái, hỏi thăm kia khí tu tiên gia tướng linh căn cùng pháp khí lẫn lộn, cùng còn lại tiên gia so sánh, coi là tốt tính xấu. Độc quán chủ cẩn thận trả lời, dự động lần này có tốt có xấu, tốt thì là nhập đạo đơn giản, thân gia người giàu sang. chỉ cần tìm được linh khí liền có thể nhập đạo lực khí, một chút tông tộc bên trong thậm chí có đời đời truyền lại linh khí, có thể phụ chết tử kế, gia chết tôn kế, đời đời làm hậu nhân linh căn. Đồng thời khí tu giả, kia bối chỉ tu luyện một khí, pháp lực tuần túy, đặc biệt là kiếm tu kia, nhất thiện sát phạt, thậm chí còn binh người người, hắn lấy khí làm chủ, thân là sát khí, hung lệ vô cùng. Thế nhưng khí tại người tại, khí vong người vong. Khắc tiên gia tại pháp khí hư hao lúc, nhiều lắm là tổn hại rơi một môn pháp thuật, kia bối tổn hại nhưng chính là là tính mạng. Cùng còn lại tiên gia so sánh, những người này thủ đoạn lại thất chi đốn bạc, không giữ đi mình. càng không am hiểu dưỡng sinh, phần lớn là đoạn bệnh hạ người. Phương Túc tinh tế nghe, trong tim hiểu rõ. Hắn lúc này liền lại nói, vậy những này khí tu tiên nhà nếu như chỉ đem bản mệnh pháp khí, làm phụ tá tu hành giúp cụ, không dùng cho sát phạt đột phá, há không liền có thể phòng ngừa hư hại. Độc quán chủ hơi nhíu lông mày, cười nói, biết rõ ngươi cái này tiểu tử cơ linh, nhưng không nghĩ tới phản ứng của ngươi nhanh như vậy. Sao? Thế nhưng là muốn bỏ chúng ta cổ nói, quay người đầu nhập cái gọi là khí đạo. Phương Túc đội vàng cúi đầu, đệ tử không dám, chỉ là sinh lòng hiếu kỳ thôi. Độc quán chủ cười khẽ nói, Ngươi cái này tiểu tử nói có lý, tình huống đúng như ngươi nói, chỉ cần đem bản mỆNH PHÁP KHÍ không cần tại đấu pháp trên là đủ. Chỉ là ngươi lại không để ý đến một điểm, như vậy cũng không phải là lấy khí làm chủ, tính không được khí tu, mà ứng tính làm phụ tu, khôi tu, thi tu đủ loại, những này tiên gia cũng là có thể chế luyện bản mỆNH PHÁP KHÍ, chỉ bất quá gọi là vì bản mỆNH phụ lục các loại. Luôn ngữ một phen, lão hồ này đột nhiên lại thuận miệng đạo nhất câu, bất quá ngươi cũng là nhắc nhở lão thần, những này cái gọi là nói, cái gọi là tu, thiên biến văn hóa, nhưng kỳ thật đều là mượn giả tu chân, chuyện giả tại bất vậy. Chính xác tiến hành tu hành. Làm gì quan tâm những mấy khuôn sáo. Phương thuốc đối với độc quán chủ trước mặt lời nói đều chỉ là nghiêm túc nghe, cũng không quá lớn phản ứng, nhưng là đối phương sau cùng một phen, lại là để tâm hắn ở giữa không ngừng nổi lên gợn sóng. Sau đó, hắn lại tại đường bên trong tinh tế thỉnh giáo một phen, làm lại không đáng giá hỏi thăm sự tình về sau, lúc này mới rất cung kính cáo từ. Độc quán chủ gặp hắn vấn đề nhiều như vậy, mặc dù rất cảm thấy vui mừng, càng phát cảm thấy hắn là cái tiên gia tài liệu tốt, nhưng ở hắn trước khi đi, vẫn là nghiêm túc dặn dò một câu, còn có một hai ngày liền muốn bắt đầu thi, hảo hảo ở tại trong phòng nghỉ ngơi, chớ suy nghĩ quá nhiều có hay không. đồ lao tính lực, nếu là không thể lên núi, người có lại cao hơn độ tính, lại nhiều kỳ tư diệu tượng, đều là vô dụng. Phương Túc trầm giọng, "Vâng, đệ tử minh bạch." Lập tức, hắn liền quay trở về nội viện trong phòng. Đợi đến một chỗ một phòng thời điểm, Phương Túc trong đầu lại là vẫn như cũ có suy nghĩ bay cuồng không ngừng. Đồng thời hắn còn hơi khép tầm mắt, tại trong đầu lật lên xem đạo lục bên trong chốc ghi lại linh căn đồ lục, chi công, trùng công, bao quát kia tầm long mạc kim tuật, đủ loại công pháp điển tịch, trong đầu tựa như gió nổi lên bạo. Bản mệnh cổ chủng, bản mệnh khí phôi Tâm Long Skin, ba cái này phân biệt đại biểu cho cổ nói, khí đạo, trận đạo, ba loại tiên gia đạo lộ. Người bình thường chọn hắn một trong, liền có thể trên tiên đạo rất có trợ lực, chỉ có những cái kia kinh tài diễm diễm người, mới có thể kiêm tu mấy môn. Mà hắn Phương Phúc, mặc dù cũng không phải là kinh tài diễm diễm hạng người, nhưng lại người mang đạo lộ, nhất am hiểu thăng ngộ bí văn, lĩnh ngộ cấm pháp, đồng dạng có thể làm được kiêm tu mấy môn. Tựa như hiện tại, Phương Phúc trong tim suy nghĩ quần của lấy, đã là sinh ra càng thêm hoàn thiện bản mệnh cổ chủng luyện chế ý nghĩ. Hàn lạ, ta chi tiên đạo Không nên câu nguyện tại chỉ là một câu nói, mà hẳn là đọc nhiều mấy đạo, ánh mắt càng thêm rộng lớn một chút. Dù sao sư phụ cuối cùng cũng nói tới, cái gọi là cổ đạo khi nói, đều chỉ là tiền nhân chỗ đi chi đạo, chân chính tu hành, thường thường là chăm sông đổ về một biển. Chỉ một thoáng, tâm hắn ở giữa là miên man bất định, khó mà tự kiềm chế. Không gì hơn cái này đắm chìm suy tư một phen, phương thúc mắt nhìn đạo lộ phân tích địa linh căn đồ lục cần thiết tốn hao thời gian, hắn thở dài một hơi, lựa chọn đem những tạp niệm này từng cái trấn áp tại trong tim. Hắn tại chỗ nhịn không được cười lên, tự giễu nói, liền đi cũng còn không có học được. hắn có thể lại hy vọng xa vời lấy đi chạy. Thuấn Hổ cho dù là thật muốn kiêm tu ba đạo, ba người bên trong cũng hẳn là có cái chủ thứ phân chia, không thể si tâm vọng tưởng đi suy nghĩ cái gọi là ba đạo đồng tu. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, cho dù là người mang đạo lục, phương thức cũng vẫn là có. Dù sao mặc kệ là luyện cổ, vẫn là luyện khí, vẫn là bệ trận, ba người bên trong bất luận cái gì một đạo, liền có rất nhiều chi nhánh mặt lạ, bất luận cái gì một chi nhánh đều đầy đủ để cho người ta đọc sách đến bắt đầu, nghiên cứu cả đời. Mà cho dù là đạo lục phân tích bí bản, hắn cũng là cần thời gian, cũng không phải là vừa học liền biết. Ngoài ra Phương Thúc còn tại tại phòng thị thoại bản cùng một chút trên điện tịch, gặp qua không ít tiên gia tự xưng là tiền tư tràn đầy, yêm tu mấy đạo, cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì có sự. Yên lặng tĩnh lại, Phương Thúc đem những tạp nghiệm này dần dần bu xuống. Cuối cùng, hắn liền cộ nói cùng linh căn một chuyện đều không tiếp tục đi suy nghĩ, mà là bắt đầu bình tâm tính khí, là sắp đến kỳ thi mùa xuân tuyển chọn làm chuẩn bị. Chính như độc quán chủ nói, lên núi nhập tông, mới là trước mắt hắn việc hấn cấp trước mắt, thuộc về là thứ nhất chuyện quan trọng. Chỉ bất quá, linh căn pháp môn đủ loại tồn tự đã là tại Phương Thúc trái tim lưu lại vết tích. Rất nhanh, thời gian trôi qua, kỳ thi mùa xuân mở màn thời gian xác định, hắn không còn sớm cơ mượn, ổn định ở phương thúc sau khi xuất quan ngày thứ 5. Tin tức là làm trên trời bộ trưa, mới thông tri đến các nhà đại quán, đồng thời tại trong phường thị dán ra báo cáo, lộ ra có chút tùy tính. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Cái gọi là kỳ thi mùa xuân, chỉ là phương thúc bọn hắn những ngày đạo đồng trọng yếu thời gian, đối với tiên tông nhóm đệ tử mà nói, thì chẳng qua là xuống núi một chuyến tục sự thôi. Hướng hộ tại Lư Sơn dưới chân, có thể cũng không phải là chỉ có cổ linh trấn chỗ này thì chấn. Ngày đó, phương thúc vừa được tin tức, lập tức xuất quan. Hắn nhị cứu dư lực cũng sớm liền cùng Lý Hầu Nhi bọn người chờ trong sân. Mặc dù toàn bộ độc cổ quán bên trong, chỉ có Phương Thúc cùng Tần Mẫn hai người có thể tham gia kỳ thi mùa xuân tuyển chọn, nhưng là việc này, cũng không phải là chỉ là bọn hắn chính mình sự tình. Không chỉ có Lý Hầu Nhi bọn người muốn cùng nhau tiến đến tham gia náo nhiệt, tranh tranh thế liên đối lấy độc quán chủ bản thân, nàng cũng là đã đợi tại đường bên trong chờ lấy Phương Thúc, Tần Mẫn. Làm hai người sau khi đến, độc quán chủ trầm giọng lên tiếng, "Xuất phát." Tại nàng dẫn đầu dưới, độc cổ quán bên trong những phàm là không có chuyện quan trọng người, vô luận đệ tử vẫn là tập dịch, tất cả đều là cách quán mà ra. Thậm chí liền nói quán cửa chính đều đóng lại, chỉ để lại cửa nhỏ một vài người, bên mông đung đưa liền hướng phía trong phường thị lái đi. Không chỉ đọc cổ quán một nhà như thế, năm nay nhưng phẩm là có đệ tử có thể tham dự kỳ thi mùa xuân tuyển chọn đạc quan, đều là dốc toàn bộ lực lượng. Một chút không có đệ tử tham dự tuyển chọn nói quán, trong quán nhóm đệ tử cũng đều là nhao nhao ở nào, tốt năm tốt ba hướng phía kỳ thi mùa xuân trưởng thi chẳng tới, cùng nhau tham gia náo nhiệt. Mặt trời lên cao thời gian, trong phường thị kia trăm trượng rộng dài con trường, Chu Vi liền đã là hội tụ không ít người, có thể nói là đầu người tích lũy tích lũy, trên vai thiết cánh. Trong lúc nhất thời, Phương Thúc xem lẫn trong trong đó, đều không phân rõ đến tụt cùng người nào là đến đây tham gia náo nhiệt, người nào là đến đây tham khảo. Cú Mai phường thị đã sớm điều động tạo ý, ý y y mũ tạo người tiến hành quản lý, cuối cùng tại độc cổ quán quấn một đoàn người bên trong, chỉ có Phương Thúc cậu cháu hai người, Trần Mẫn hai tỉ muội, độc quán chủ lại tôn hai, có thể đi vào tráng tử bên trong. Thậm chí liền độc quán chủ cùng Độc Ngọc Nhi, các nàng nguyên bản đều sẽ bị ngăn ở trường thi bên ngoài, bởi vì mỗi cái thí sinh chỉ cho phép mang theo một cái hộ tịch phía trên thân hữu đi bảo. Cái này mãi tôn hai sở dĩ có thể đi bảo, vẫn là độc quán chủ thả ra thần thức, lướt qua tạo ý, ý y y mũ tạo người. cũng nói rõ quán chủ thân phận, lúc này mới có thể đi vào bên trong giữa sân. Vệ phân lý hầu nhi bọn người, lại chỉ có thể là hội tụ ở đây bên ngoài, ngựa đầu nhìn xem trong tràng. Cú may trong tràng cũng sớm đã lả lũi lên đại cao, trong đó còn có nhiều cái cùng loại lôi đài hoặc là cọc gỗ đồng dạng bố trí, cao cao đứng lên, hẳn là đợi chút nữa đấu pháp sử dụng. Nhân số lại nhiều, bên ngoài sân người các loại chỉ cần ngựa đầu nhìn, ánh mắt liền sẽ không bị che kín. Phương Ca Mã, tốt, thêm chút sức. Đương nhiên, Phương Thúc tại leo lên bên trong trận lục, Còn nghe thấy được nhiều cổ thanh âm đang kêu to hắn, trong đó ẩn ẩn còn có nữ tử thanh âm. Hắn theo tiếng nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy Lý Hầu Nhi tại nháy mắt ra hiệu, sau đó liền lại nhìn thấy vụ sư Lý Biên cùng trong viện nữ hàng xóm đậu tofu. Phương thúc hướng phía đậu tofu bọn người chất tay, liền quay đầu nhìn về phía trong tràng, lẫn vào phó thị trong đám người. Ngày dần dần giữa trưa, tất cả các thí sinh đã sớm trải qua nhiều lần điểm danh, cũng không một người thiếu thi, nhưng là kỳ thi mùa xuân vẫn như cũ chưa từng bắt đầu thi. Cái này khiến trong vòng thí sinh cùng Tân Hữu Nhỏn đều là có chút xao động, không ngừng nói thầm. Đạo ý gì mà mu tạo đám người, tự hồ cũng không nghĩ tới bắt đầu thi sẽ như vậy trễ, cho nên bọn họ tại xác định nhân số về sau, rứt khoát liền bung ra quy củ mặc cho đám người nghị luận, thậm chí là lẫn nhau đi tới đi lui, cũng không biết là tại bắt chuyện quan hệ, vẫn là trong bóng tối thăm dò. Dù sao hiện trường liền xem như gây ra chút động tĩnh đến, thua thiệt cũng chỉ sẽ là những mấy phó thì, cùng bọn hắn những mấy cùng tán đám gia hỏa không quan hệ. Ngược lại là quá xen vào việc của người khác, trong trận bọn này thí sinh, đợi chút nữa người ta nếu thật là vào Tiên tông môn đỉnh, nhưng chính là đắc tội quý nhân. Phương thuốc không có bốn phía tàn độ. Hắn chỉ là an tĩnh đứng tại một chỗ nơi nhỏ lẫm. Dù sao hắn không giống Tần Mẫn, hiện trường trừ bỏ bên cạnh mấy người bên ngoài, giữa sân đám người còn lại, hắn cũng không quá nhợt nhạt. Ngược lại là Đông Nghiên, có âm thanh ở một bên vang lên, "Lão dư, là ngươi a, lão dư." Có người mở miệng một tiếng lão dư tê, lại thanh sắc lạ lẫm, vẫn là một giọng nữ, cú hướng phía cậu cháu hai người trực tiếp đi tới. Thanh âm tới gần về sau, Phương Túc cũng là hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một lủng trang diễm mạc tụ phụ nữ tử, chính lắc eo đi tới. Đối phương nhìn chằm chằm hắn nhị Cửu dư lạc giở sét. một chương diễm lệ trên mặt, tràn đầy ngạc nhiên. Mà Nhị Kiếu Dư Lặc nhìn thấy đối phương thì là một bộ gặp quỷ, hắn sắc mặt phức tạp, có chút co rúm lại, nhưng là lại có chút ngượng ngễ. Thục phụ nữ tử đi tới, như quen thuộc đánh giá Nhị Kiếu Dư Lặc, trong miệng chợt chợt, vốn cho rằng ngươi cái thằng này bị trục xuất đạo quán về sau, như vậy phế đi, hiện tại xem ra là lại tìm đến có việc, một lần nữa đầu cái đạo quán. Hôm nay còn có thể đưa đạo quán đệ tử đến tham gia kỳ thi mùa xuân, xem ra là rất thụ coi trọng. Đối phương nhìn về phía Phương Phúc, trên mặt lúc này liền lộ ra thận trọng tiêu dung, gặp qua vị này tiên gia Nô cùng lão dư là người quen, cháo hỏi, nàng này dường như không biết Phương Túc, càng là chưa từng nghe thấy cậu cháu hai người quan hệ. Nhị Cửu dư Lặc thì là làm sự ở một bên, miệng hắn ra nhíu chặt, muốn nói điều gì, nhưng lại có gấp. Không đợi Nhị Cửu dư Lặc nói ra lời, nữ tử kia tại hướng phía Phương Túc sau khi hành lễ, chưa từng lại phản ứng Nhị Tiếu dư Lặc, vội vã liền lại rời đi. Nàng lắc lư lắc lư chạy hướng một bên, đi hầu hạ một vai Hùng Thiếu Niên Lang. "Nô tới, nô tới." Thủ phụ tại kia thiếu niên lang trước mặt, hỏi han đơn cần. Nàng này rõ ràng trên thân là xuyên phi mang ngọc, nhìn qua là một đại hộ nhân gia bộ dáng. sắp nhận lấy thân phận của trưởng bối đến đây, nhưng là hắn cử chỉ lại là cùng nha hoàn tôi tớ không khác nhau chút nào. Phương Thúc Sinh lòng cổ quái, hắn còn nhìn thấy Nhị Cửu Dư lặc ánh mắt còn thật chặt chẽ ở kia thuộc phụ trên thân, sắc mặt buồn vô cớ. Cái này khiến hắn hơi nhíu mày, hiểu rõ ra. Nếu là hắn đoán được không kém, vừa mới chào hỏi thuộc phụ, nên chính là cái kia chưa từng gặp mặt Nhị Tú mẫu, hoặc là nói hai vị trí đầu mợ. Quả nhiên, Phương Thúc gầm thầm nói bóng nói gió vài câu, Nhị Cửu Dư lặc mặt mo liền đỏ lên, "Hả cũng nói, việc của người lớn, tiểu hài đừng ngoan." Tiếng người hỗn náo ở giữa Như thế nhất đẳng đối, lại từ vào lúc giữa chưa chờ đến mặt trời lặn thời gian. Mắt nhìn thấy một ngày đều muốn đi qua, bên ngoài sân đám khán giả cũng đổi số phát, mới có 3 đạo thân ảnh, không biết khi nào đứng ở trên đài cao, chính lạnh lùng đánh giá đám người. Chương 114, Thanh phủ đổi tiền tuận, câu miễn phí, chương 114, Thanh phủ đổi tiền tuận, câu miễn phí, đột nhiên xuất hiện ở trong sân 3 đạo thân ảnh, một nữ hai nam, lấy ở giữa tuổi trẻ nữ tử làm chủ. Nữ tử này thân mang áo bào trắng, tiểu dáng giống như nam chàng, đầu buộc ngân quan, phát như rải thác nước, nhìn qua rất có tiêu sái chi ý, chỉ là giữa lông mày lẫm lẫm chỉ quan sát giữa sân đám người, giống như nhìn gà chó. Trong đám người, như là độc quán chủ các loại một đám đạo quán chi chủ, dẫn đầu đã nhận ra ba người đi đến. Những quán chủ này nhóm không có chút nào không tiên nhẫn hoặc là nôn nóng chi sắc, mà là nhao nhao tiến lên, cùng tiến hướng phía trên đài cao ba người chắp tay hành lễ, tham kiến tiên tông sứ giả. Tiếng hò hét bên trong, chú ý của những người khác lực cũng đều bị hấp dẫn, xoát xoát nhìn về phía kia trên đài cao bóng người, lập tức sắc mặt khác nhau, còn hơi có tiếng kinh hô vang lên. Đài cao ba người cũng không có lập tức liền đáp lời. Cô gái áo bảo trắng kia trước đem trong sân quán chủ nhóm dần dần dò xét một phen về sau, mới thản nhiên nói: "Ngươi cùng cấp gia tiên tông, xem như tông mộ tiền bối, không cần đa lễ. Hôm nay vẫn là tông mộ tới chậm, có điều mất lễ." Nàng này mặc dù ngoài miệng nói thất lễ hai chữ, nhưng là thân thể vẫn như cũng là thẳng tắp đứng thẳng, hắn tư thái chắp tay, đừng nói hành lễ, liền mí mắt đều chẳng buồn túi một phen, liền trực tiếp hơi khép hai mắt, không tiếp tục để ý đám người. Nhìn thấy người tới như thế làm dáng, độc quán chủ bọn người mảy may không cảm thấy có dị dạng, ngược lại là nhao nhao nhẹ nhàng tỏ ra. Bọn hắn cùng nhìn nhau vài lần bên trong, Chó mắt còn toát ra năm nay vận khí còn có thể ngửi tới rất tốt nói chuyện thân sắc. "Sư giả quả khen, ta chờ thực không dám nhận cái này tiền bối hai chữ." Tông sư giả niên kỉ nhẹ nhàng, "Tiên tử xuất chúng, nhất định là tiên trong tông anh tài, hôm nay có thể bất chút thì giờ đến đây, thật sự là ta cổ lĩnh trấn phúc khí." Cho dù là độc quán chủ cái này thường xuyên mặt lạnh ra hỏa, nàng giờ phút này cũng là mở miệng một tiếng lạnh mà nói. Một màn này rơi vào tại phương thúc bọn hắn những ngày lao động, trong mắt văn bối, để không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ một thoáng, các thí sinh trong tim đều đối kia tiên tông đệ tử, đặc biệt là ở trong kia tông họ nữ tử có mấy phần kinh sợ, không dám tiếng hồn. Ngược lại là bên ngoài sân còn lại đám khán giả, kia bối người không biết không sợ, thậm chí còn tại ồn ào, nhanh lên nhanh lên, mau ra đây nhìn tiên nhân. Mà thời điểm bắt đầu a, lễ mà lễ mễ làm gì? Ngoài ra, tiên tông sứ giả đối một đám quán chủ lĩnh nội, không chỉ có không có để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy ồn ào. Tông họ nữ tử Tả Hữu hai người kia, lúc này liền quát lớn, rống dài làm gì, tốc chiến tốc thắng. Chênh thủ thời gian lui ra đi, để trong chấn đạo đồng nhóm đi tới. Trong lúc nhất thời, bên trong giữa sân hơi hỗn loạn, các đại quán chủ đội vàng liền lui ra. đem vị trí tặng cho một đám phó thi nhóm đệ tử. Đợi đến Vương Túc bọn người tiến lên đứng ngay ngắn, bên trong trận cũng chia là nội ngoại hai tầng, tầng bên trong là bọn hắn bọn này thí sinh, ngoại tầng thì là độc quán chủ, nhị đữu dư lạc, độc ngọc nhi các loại người nhà thân hữu. Có khắc trong phòng thị quản sự, vung lấy sách lụa, bước nhanh tiến lên, cho miệng cao giọng mà đến, khởi bẩm ba vị sứ giả, năm nay bổ chấm tổng cộng có 92 tên đạo đồng, năm 18, công tam kiếp, thân gia trong sạch, chuẩn vào xuân vi. Hôm nay thứ đến, cũng là 92 người. Nghe thấy lời này, kia tông họ nữ tử vẫn như cũ đường nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tông tựa như một quả thần tượng. Nang này giống như là đến đây đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, căn bản liền không chịu trách nhiệm cụ thể việc bất bĩnh. Ngược lại là mặt các hai cái sứ giả, kinh ngạc lên tiếng, sắp gần trăm người, cổ lĩnh trấn nội trong năm nay thu hoạch không kém. Chắc hẳn đợi đến thi lâu lúc, góp thứ hai thu hoạch càng là không tệ. Người cái này thị trấn quản lý không kém. Phương thị quan sự, liên đội vàng gật đầu với người, sứ giả quá khen. Nhưng là hai cái sứ giả bên trong, lại có người cười lạnh thành tiếng, bất quá nhiều người thì có ích lợi gì, lần này là kỳ thi mùa xuân, cũng không phải thi lương. một chấn chi địa, số lượng có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 18 người sớm lên núi. Phương Túc các loại một đám đạo đồng nhóm đứng tại giữa sân, bọn hắn mặc dù sớm đã có biết được, nhưng là chợt vừa nghe thấy năm nay tổng cộng có 92 nhân xâm thi, lại chỉ có thể có 18 người lên núi, nhao nhao vẫn là hơi biến sắc mặt. Rất nhanh, hai cái tiên tông sứ giả lời kế tiếp âm thanh, càng làm cho Phương Túc bọn người, đặc biệt là một ít người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ nghe kia hai cái sứ giả, bọn hắn nói một lời ta một câu, lời bình, cái này nhiều người, gần đây so với trước cũng là phi phúc, dùng bình thường biện pháp, sợ là đến trại qua thúc rồi. Ha ha, thật sự cho rằng đến đây cái này 92 người, từng cái đều thân gia trong sạch, cảnh giới vững chắc a. Nào đó tự có biện pháp mau mau. Hai người ngôn ngữ, quay đầu dường như Hương Tiêu Tông họ nữ tử nói cái gì, tại đối phương khẽ gật đầu, hai cái tiên tông sứ giả liền lại xoay đầu lại. Bọn hắn ánh mắt nhiệt liệt đánh giá Phương Thuốc đám người, mà không còn giống vừa rồi như vậy không kiên nhẫn. Lam Phương thị quản sự còn muốn hỏi lúc nào, hai cái quản sự liền song đối phương mở miệng, người không có phản sự, nhanh chóng tối lui, nếu không đợi chút nữa tai họa, chớ trách ta đều không có nói. Phương thị quản sự sắc mặt ngượng ngùng, trong mắt thậm chí còn có một tia ánh lửa bất giác, nhưng là nhìn đối phương hai cái trên người áo bảo, cái này quản sự vẫn là lựa chọn ở đuôi đầu chắc tay, yên lặng lui ra. Nhìn thấy kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu, nhưng là hiện trường cũng không có triển khai lôi đài hoặc tổ chức nhân thủ ý tứ, phương thuốc các loại các thí sinh tâm tư càng phát ra nói thầm. Đặc biệt là mấy cái kia tiên tông sứ giả, đến bây giờ cũng còn không có công bố năm nay kỳ thi mùa xuân tuyển chọn quy tắc, đến tột cùng sẽ như thế nào cho người. Rốt cuộc, kia hai cái sứ giả xuất thủ. Ò ngóng ngóng. chỉ gặp bọn họ hai người riêng phần mình quay độc bên hông, đều có từng hạt xanh ánh ánh phi trùng, từ cái hông của bọn hắn bay ra, hắn nhỏ bé vô cùng, giống như con muỗi. Phương Thúc lẫn trong đám người, nhìn thấy một màn này, hắn tại cho sửng sợ, nhất thời cũng hoài nghi cái này hai người tới đều là cổ sư. Kết quả sau một khắc, hắn chỉ nghe thấy kia mặt hướng lao thành tiên tông sứ giả mở miệng, "Đây là thành phủ, cũng chính là các ngươi nghe nhiều nên tuột thành phủ huyết tiền bên trong thành phủ tính không được cái gì côn trùng có hại, không cần sợ hãi." Sau đó, nào đó các loại liền đem lấy thành phủ hoán tiền tuật, thay các ngươi kiểm nghiệm kỹ biết, phân biệt tu vị. xông đi rơi những cái kia thật dạ lẫn lộn, tốt mã rẻ tuổi giang hỏa. Không ít người các loại nghe thấy lời này, trong tim đều là cảm thấy rất mở bực, thanh phủ hết tiền, hoán tiền tuận. Thậm chí còn có thí sinh lớn lá gan, đặt câu hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối, côn trùng nhỏ yếu, nếu là một không xem thường tới bọn chúng nên như thế nào. Nghe thấy đám người nghi hoặc căm thành, hai cái tiên tông đệ tử liếc nhau một cái, trên mặt của bọn họ đều là lộ ra nồng đậm ý cười. Hai người này không có trả lời, đều là phất tay áo bu lên, mở miệng, rơi. Sau một khắc, Thanh phủ nhóm ông ông liền rơi vào 92 tên thí sinh bên trong, mỗi cái thí sinh trên thân đều có. Lúc này liền có thí sinh ngẩng lên khí huyết, thậm chí móc ra phù chú, muốn ngăn trở những cái kia đánh tới thanh phủ. Nhưng lại có tiếng hừ lạnh vang lên, nghe lệnh, đều dùng thân thể phieng, ai dám động đến dùng pháp khí, phù chú, lập tức bị loại. Không có cách, những cái kia trên tay nắm nướt phù chú, pháp khí các thí sinh, chỉ có thể hậm hực thu tay lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, 92 cái thí sinh tất cả đều là biến sắc. Phương Tốc rơi vào trong đó, cũng là không ngoại lệ. Chỉ vì những cái kia thanh phủ Nhao nhao rơi vào trên người của bọn hắn, gặm ăn trên người bọn họ khí huyết, thậm chí còn trực tiếp liển ghé vào da thịt của bọn họ bên trên, giống như con muỗi đi hút trong cơ thể của bọn họ huyết dịch. Không, không phải giống như con muỗi, những loài thánh phù, căn bản chính là dùng con muỗi hoặc bọ chết luận chế mà thành, thích ăn tinh huyết, có thể làm trận một biến hai, nhị biến nhiều, trở nên lít nhá lít nhít. Phương thức bọn người lập tức liền muốn bóp tắc trên người thành phụ trùng. Nhưng la đích đích một tiếng, có tiên tông sứ giả từ trong tay áo ngoắc ra một viên nhỏ nhắn xưng địch, nhẹ nhàng thổi lên, liền đẩy 92 cái thí sinh, nhao nhao trong đầu nhỏ nhói, nhói, khó mà độ đắc. cũng có lạnh lùng khí tức, từ tiên tông đám sứ giả trên thân tỏa ra, phản phất như độc xà quấn quanh ở đám người cái cổ, để bọn hắn khó mà hô hấp. Cứ như vậy, 92 cái thi sinh đều không ngoại lệ đều bị thanh phủ leo lên toàn thân, chém trận phun ra nuốt vào hút tinh huyết. Lửa cháy nhỏ sau, giữa sân liền từng có lửa thi sinh, sắc mặt đều là hơi trắng, mà phụ trên người bọn hắn thanh phủ thì là đều từ đậu xanh lớn nhỏ, cổ trưởng thành đậu phụng, chính là về phần trứng chim cút lớn nhỏ. Những này côn trùng từng cái bụng trống trải, xem xét chính là anox đầy đủ vệ. Không biết khi nào, có cái tiên tông sứ giả đi xuống Hắn nhìn xem chu vi các thí sinh, tựa như tại nhìn xem đầy đàn ruộng. Tại mọi người trong tầm mắt, người này tiện tay cầm bốc lên một cái mập bụng thanh phủ, ba đem bướm yến, biến thành một phương hơi mỏng trùng bánh, sau đó lại đặt ở bên miệng tuổi cái huyết sáo. Ông thanh ở giữa, là tiền thanh đêm dúi dậy. Chỉ gặp người này trên tay thanh phủ trùng bánh, đã là lắc mình biến hóa, biến thành một viên ngoánh ngoánh phù tiền. Nhìn xem phù tiền chất lượng, kia tiên tông sứ giả hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lại từ các thí sinh trên thân lấy không ít thanh phủ trùng, dần dần đem bướm yến hóa thành từng mai từng mai dính đường rung động màu máu phù tiền. Cấp người tinh huyết chuyển biến thành tiền, này tức, thanh phủ hoàn tiền tuận. Chương 115, không có tiền không thoát chớ vào môn này chương 115, không có tiền không thoát chớ vào môn này đinh đinh đùng đùng, tiền lắc lư thanh âm, tiếp tục ở trong sân vang lên. Hai cái tiên tông sứ giả đều đi tại một đám thí sinh bên trong, giống như là tại ngắt lấy trái cây, không ngừng từ thí sinh trên thân thu lấy cái bụng trống tròn thanh phủ. Một màn này, không chỉ có là để thân ở trong đó các thí sinh cảm giác nặng nề, cũng là để Chu Vi xem người nhà thân của nhóm, kinh ngạc không thôi, trên mặt còn lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngược lại là những cái kia đạo quán tri chủ nhóm Từng cái sắc mặt đều là bình tĩnh, nhiều lắm thì có người nhíu mày nhìn trước mắt một màn này, nhưng lại mảy may ngăn cản ý nghĩ đều không có. Cho dù bọn hắn bên cạnh trẻ tuổi có đệ tử không cam lòng, muốn trầm mắng lên tiếng, cũng là lập tức liền bị những quáng chủ này nhóm cho nghiêm khắc ngăn lại, im ngay. Chăm mắc ở giữa, sắp trời đã đêm điệt. Phía ngoài nhất vượng thị đám khán giả, chỉ là biết rõ có xanh ánh ánh quan điểm, bay lên rơi vào một đám thi sinh trên thần, lại cũng không biết rõ trong mắt bọn họ tiền đồ rộng rãi các thí sinh, đang bị xem như huyết quỹ rốt ra tiên huyết. Đám khán giả chỉ là hung hăng đang nghị luận, những cái tia ánh sáng xanh là rất, pháp thuật sao? Vực này đào thải nhân pháp tử, còn là lần đầu tiên gặp. Đến cuối cùng, giữa sân hai cái tiên tông sứ giả, cho dù là tốc độ tay quá nhanh, bọn hắn cũng không kịp hái đông đảo thí sinh trên người Thánh Phụ. Từng hạt hút đã no đầy đủ Thánh Phụ, tự hành liền từ thí sinh sau lưng chốc ra, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thủy tiếng vang. Còn có Thánh Phụ bởi vì hút quá sướng mãn, rơi trên mặt đất lúc, ba liền nổ thành một đoàn vết máu. Một lưỡi lại một lưỡi Thánh Phụ, lít nha lít nhít rơi trên mặt đất. Rốt cục, có phù phù thanh âm vang lên. Một cái thí sinh chịu không được, thân thể chột dạng, hốc mắt biến thành màu đen, đông cảm giác trời đất quay cuồng. rốt cuộc chịu không được, bỗng nhiên bộ nhào vào trên mặt đất. Thứ nhất ngã xuống đất, trên người thanh phủ cũng không có ầm vang tán ra, mà là tiếp tục nằm sấp trên người bọn hắn hấp thụ tiên huyết. Vẫn là kia hai cái tiên tông sứ giả thấy thế, đi lên trước, trực tiếp một cước liền đè ngã xuống đất thí sinh đá ra thanh phủ bảy trùng pháp y. Bọn hắn trong miệng còn không ngừng hô, đao thải một cái. Biết hắn, mau mau đem hắn khiên xuống đi. Những lời này vang ở cái xác thí sinh trong hai, đệ rất nhiều người đều là sắc mặt run lên, biết được một khi ngã xuống đất, chính là kỳ thi muội xuân thất bại. Cái này khiến không ít đồng dạng trời đất quay cuồng thí sinh, cố nén cảm giác khó chịu. tiếp tục trên đài gượng chống, cũng để cho một chút muốn giả bệnh thí sinh, tranh thủ thời gian từ bỏ trong tim ý nghĩ. Tại liên tiếp đạo thải 20, 30 người về sau, còn lại thí sinh bị đạo thải tốc độ, đông nhiên càng phát ra chậm chạp. Đồng thời có giải đến nửa khắc đồng hồ thời gian, một cái thí sinh đều không có ngã xuống. Hai cái tiên tông sứ giả thấy thế, lẫn nhau truyền tiếm, xách, biện pháp này coi là thật không tệ. Tam cơ phủ phiếm ra hỏa, lập tức liền bị xi si đi ra. Nhưng Phạm La Lâm thời uống thuốc một phá, mặt ngoài tam kiếp kỳ thực khí vết thân vụn, hoặc là ngụy trang thành tam kiếp đám ra hỏa, đã đều tại vừa rồi trong những người này. Hiện tại số người này mới là bình thường nha. Hai người bọn hắn vừa nói vừa cười, toàn bẹn không đem thí sinh ra quyến, quán chủ bọn người để vào mắt, mà thí sinh ở trong. Phương thúc tiếp tục chống đỡ, hắn mặc dù cự ly máu câu kiệt lực còn kém xa lắm, nhưng mà như vậy làm hạ thấp đi, trận gốc cơ đều có thể bị làm bị thương. Đồng thời một khi vượt qua thời gian, những người khác nếu là lựa chọn hao tổn căn cơ, tiếp tục giáng chống đỡ, mà hắn lại không giáng chống đỡ, liền lại sẽ bị làm hạ thấp đi, trực tiếp không được tuyển. Hắn trong tim thầm nghĩ, cuối cùng là tuyển chọn, vẫn là ép rượu. kia hai cái sứ giả nếu là không thấy khá liền thu chỉ sợ hôm nay sẽ có người sống sờ sở, sở bị cốt chết rơi. Tâm tình em trầm ở giữa, phương thuốc cũng chỉ là cái đất gỗ trên thịt cá chỉ có thể mặc cho người bãi bố, không có chút nào thế nhưng chi pháp. Hắn đã là nhiều lần muốn ngăn cách khí huyết, để những cái kia thanh phủ không cách nào hấp thu tự thân tiên huyết, thậm chí còn thử nghiệm vận dụng trong cơ thể độc huyết, muốn đem những này thanh phủ hạ độc chết đi rơi. Nhưng vô luận loại kia cử động, đều chỉ sẽ để cho trên người hắn khí huyết xuất hiện ba động, khiến những cái kia thanh phủ huyết trùng cảm thêm hưng phấn. quay lại kéo giải số khắp đồng hồ, nơi đó trên mặt tích xúc một tấm thành phù huyết tiền lúc, cái kia như cũ đứng đứng tại trên nải cao tiên tôn nữ sứ giả, lên tiếng, "Đủ rồi." Lời này rõ ràng rơi vào phương viên 30 trượng bên trong đám người trông hai, phương thúc bọn người là trong tim kinh hỉ liên đối lấy những cái này đạo quán chi chủ nhóm, cũng là sắc mặt bôn lộng. Chỉ có kia hai cái thả trùng tiên tông sứ giả, trên mặt lộ ra chợt chợt, trong miệng có nói, "Tông đạo hữu, máu này tiền có thể cùng bình thường máu tiền khác biệt, chính là tam cấp máu tiền đâu, lại gọi là giá trị trong tiền." "Đạo hữu đừng nói, giữa sân còn có 47 cái thi sinh." Mới đào thải gần một nửa. Con, trên đại cao phạng Phật có hàn quang lóe lên. Kia sát mặt bình tĩnh tông họ nữ tiên gia mở mắt, nàng đánh giá kia hai cái tiên tông sứ giả, nhàn nhạt mở miệng, hai vị đạo hữu, là cần nào đó lập lại lần nữa. Hai cái tiên tông sứ giả sắc mặt cứng đờ, bọn hắn lúc này hướng phía tông họ tiên gia chắp tay, sau đó lựa chọn bấm niệm pháp quyết bấm niệm pháp quyết, thời dịch thời dịch. Ao ngom ngom. Mới vừa rồi còn rơi bảo phương thúc bọn người trên thân thanh phủ huyết trùng, nhau nhau liền từ trên người của bọn hắn thoát ly, sau đó biến thành hai cố, chui vào hai cái tiên tông sứ giả bên hông. bị hút máu lâu như thế các thí sinh, rốt cục trùng đi thất lộ, từng cái lộ ra trắng bệ khuôn mặt. Rất nhiều lòng người ở giữa một hơi thứ dãn, hai chân trực tiếp đánh lên bệnh xuất Z, khí huyết đại thường, thậm chí còn có không ít thí sinh trực tiếp sủi lên ngồi ở tại chỗ, to ra mồ hôi lạnh. Phương thúc sự ở trong đó, hắn cũng là không ngoại lệ, đầu dạng là sắc mặt trắng bệ, tứ chi chột rạng, mà cùng bọn hắn tạo thành so sánh rõ ràng, thì là kia hai cái tiên tông sứ giả, ngay tại liên tục không ngừng quét tứ dậy trên thanh phù huyết điện, đem chứa vào ba miệng vạc lớn bên trong. Hai cái này ra hỏa Trên mặt rào rạt vui mừng làm mảy may che dấu không ở đang lúc có người thông thả lại sức, muốn hướng phía kia trên đài cao tông họ nữ tử chấp tay nói ta lúc, nhưng lại phát hiện kia hai cái tiên tông sứ giả đem máu tiền nhiều nhất một nụm vào lớn, kiễn cẩn nắm giơ lên tông họ nữ tử trước người. Đối vương cũng là không có chút nào khách khí, phất phất tay áo, liền đem trong vạc máu tiền tất cả đều thu nhập trong tay áo. Cử động này, để tất cả thí sinh đều là trầm mặc. Không đợi đáng người bình tĩnh tâm tự, cất kỹ tiền tiên tông sứ giả, lại móc ra một nụm trượng cao chừng lớn, vịch một tiếng đặt ở giữa sân. Bọn hắn trong miệng hô quát, còn có thể bỏ dậy, tất cả đứng lên góc chung. Cái này trung đồng là tông môn đặc chế, ba trưởng khí huyết liền có thể góp vàng, phòng ngừa có thật giả lẫn lộn hạng người lẫn vào tông môn. Nhưng là nghe thấy lời này, cho dù là chính khí hư, vô lực các thí sinh, cũng là một trận trời mẹ thanh danh vang lên. Thẳng đứng tặc, "Chúng ta khí huyết vừa mới lại tang, như thế nào còn có thể sao động cái này miệng trung lớn? Xin hỏi hai vị tiên trưởng, thế nhưng là cố tình lạm khó dễ chúng ta a?" Không ít người vẻ mặt phẫn hận nhìn thẳng hai người kia, thật không thể ăn đối phương giống như. Phương Thúc Sen lẫn trong trong đó, đồng dạng là cười chê, chỉ là cũng không có lên tiếng. Rất nhanh, không ít người lại đem ánh mắt nhìn về phía kia tông họ Tiên gia, hy vọng đối mới có thể trở ra chủ trì công đạo. Nhưng là tông họ nữ tử đã là quanh chân ngồi tĩnh tọa, nàng nhìn cũng không tiếp tục nhìn đám người liếc mắt mặc cho hai cái thủ hạ thi triển, đánh trống gieo họ ở giữa, một cái tiên tông sứ giả cười lạnh nói, "Góp không góp vàng, đó là các ngươi sự tình. Dù sao ba khắc đồng hồ về sau, chỉ có góp vàng mới có thể chính thức tiến vào tuyển chọn." Nói cho hết lời, hai cái này ra hỏa cũng học kia tông họ nữ tử, hơi khép hẹp tầm mắt, không thèm để ý đám người. Mà lúc này, bên ngoài sân đạo quán chi chủ nhỏ, rốt cục nhúng tay Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám lặng lẽ truyền âm, nhanh chóng điều tức, uống thuốc luyện hóa. Theo cái này đến cái khác thí sinh ý thức được, hai cái tiên tông sứ giả cũng không có cấm chỉ bọn hắn uống thuốc, bọn hắn vội vàng không còn mang đấy, mà là đều là lựa chọn quanh chân ngồi xuống, nuốt trong tay dược vật. Có trên thân người mang theo dược vật không đủ, hoặc là không có tùy thân mang theo, rứt khoát liền hướng phía bên ngoài sân thân hữu đòi hỏi, kia hai cái tiên tông sứ giả cũng không có ngăn lại. Thế là rất nhanh, liền có thí sinh tiến lên nếm thử, nhưng là nhóm người thứ nhất đều là thất bại. Chẳng đến một khắc đồng hồ, mới có nhân khí lực hồi phục hơn phân nữa. Nâng lên toàn thân khí huyết đi gõ chung, rốt cục đồng vang lên tiếng thứ nhất. Đối phương diện sắc mừng rỡ, đội vàng tại kia hai cái tiên tông sai sử dưới, đứng ở một bên. Chỉ là cái này cái thứ nhất gõ chung thí sinh, gõ xong phút sau, hắn trên mặt tường hồng chi sắc như cũng không có biến mất, nghiêm nhiên là một bộ phục dụng hộ lang thương thân chi dược dấu hiệu. Phương Túc không có phục dụng hộ lang chi dược, hắn chỉ phục dụng nhục chi bảo dược, cũng may dược hiệu rõ ràng, một khắc đồng hồ bên trong cũng đem hắn khí huyết đều khôi phục, chỉ là thể cốt còn có chút phụ phiếm. Một khắc đồng hồ có thừa, hắn liền cũng thành công gõ chung lớn, sắc mặt khẽ buông lỏng đứng ở quá quan trong đám người. Hai khắp đồng hồ qua đi, những cái kia còn thừa lại thí sinh, từng cái sắc mặt hoảng loạn. Những người này hoặc là thân gia đơn bạc, không có mang theo thượng đẳng dược vật, hoặc là vừa rồi hốt má bị hút hung ác, cho dù là bảo dược, đều trong thời gian ngắn mà tu bộ không đến. Can cơ, theo hầu đủ loại, tại lúc này hiện ra chính là phát huy vô cùng đỉnh tế. Thế là giữa sân còn có thí sinh nữa nghiêm mặt ra, hướng phía những người khác đòi hỏi dược vật, cực kỳ linh hoạt, không chỉ có hứa xuống hứa hẹn, thậm chí là phải quỳ hạ ra đấu. Nhưng làm mặc kệ là các thí sinh, vẫn là quán chủ nhỏ, tất cả đều là thờ ơ lẫn nhạt, làm sao có thể tại cái này thời điểm tư định Chỉ một thoáng, những người còn lại các loại nôn nóng không chịu nổi, giữa sân oán hận âm thanh, khóc lóc kệ lệ tiếng độ lớn, đều tại người, ai bảo ngươi không có mang thuốc tới. Cha, hài nhi bất hiếu, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Trong đó có người gặp rượt vật dùng hết, thậm chí là sao đọc quát, không có. Vậy liền nhanh, nhanh cho ta uống sữa. Chương 116, Tiểu Nương Uy Huyết Tiểu Nhân Lô Mãng chương 116, Tiểu Nương Uy Huyết Tiểu Nhân Lô Mãng châu nhi, làm gì? Ngươi đây là làm gì? Một trận khóc rứt mướt thanh âm, đột nhiên ngay tại giữa sân vang lên, hấp dẫn không ít người chú ý phương thuốc nghe vậy, cũng là không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Còn vừa lúc đã nhìn thấy người quen. Chỉ gặp chính là vừa rồi tiến lên bắt chuyện qua tiền nhị cứu mẫu đối phương tại cùng một thiếu niên lang lôi lôi kêu kêu. Thiếu niên lang trên người khí huyết sao động không chịu đổi, nghiêm nhiên đã là tiến lên thử nhiều lần, đều không thể đè chung đồng gõ vang. Theo thời gian tới gần, người này liền càng phát nóng nảy. Tiên nhị cứu mẫu không biết là quỷ xuống đất nói thứ gì, họ châu thiếu niên quát lớn, phế bật. Cha ta nuôi ngươi làm gì? Kẻ này vẻ mặt bặm mẻo, trên mặt toán hận, sợ hãi, hư nhược thần sắc đan sen không chừng, để xem người gặp chỉ động dung. Liên liên kia hai cái tạo thành trước mắt một màn này điên tông sứ giả. cũng là nhịn không được nhiều nhìn nhìn mấy lần. Chợt chợt, khá lắm vô năng lại cuồng nộ bộ dáng. Có tiên tông sứ giả đứng tại Phương Thúc đám người trước mặt, còn ra tiếng nói, "Trớ trách chúng ta, nhà ai nhập tông không phải như vậy bị ma lừa tới? Các ngươi so với hai ta năm đó, đã coi như là tốt." Lời nói này, để Phương Thúc các loại một đám quá quan các thí sinh, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời điểm không rõ ràng hai cái này ra hỏa đến tuột cùng là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng mặc kệ là nói thật hay là lời nói dối, Phương Thúc đám người tâm thần đều là lần nữa trầm xuống. Trong lúc ngữ, tình hình trong sân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cố thí sinh quả thực là tiếp nhận không được, lấy cầu không cửa, chỉ có thể là lảo đảo nghiêng ngã phá tan đám người, ảo não mà rời đi, cố thí sinh để thân quyến cấp tốc mua sắm bảo dược, kết quả trong lúc đội vã giá cao mua được về sau, nhưng lại không vào được trường thi, song phương đều là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Còn có vừa rồi kia tác uống sữa họ Châu thiếu niên, người này giờ phút này đã là uống. Chỉ bất quá kẻ này uống, cũng không phải là sữa, hắn chính khuynh chân trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn cắn mỏ tự mình tiểu nương cổ tay, cốt cốt nuốt thủ phụ tiên huyết. Mấy hơi giờ Túc phụ sắc mặt liền trắng bệ, trên môi không có chút huyết sắc nào, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nghiêm nhiên nghiêm trọng thân hộ bộ dáng. Mà kia họ Châu Thiếu niên tại nâng ly máu người về sau, sắc mặt hừng hực, hắn lúc này đứng dậy. "Châu Nhi." Túc phụ quanh tay cổ tay, cho miệng thấp giọng hô. Họ Châu Thiếu niên Lý cũng không để ý tới lần này, hắn lớn cất bước hướng phía trung đồng đi đến, phấn khởi toàn thân khí huyết, một quyền đánh tới. "Đông." Người này khí huyết rốt cục đạt đến cao ba trượng, đem trung đồng gõ vang. Tiếng trung để họ Châu Thiếu niên sắc mặt mừng rỡ, cũng để cho bên cạnh hắn kia hư nhược túc phụ, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lam Tô phụ gặp gảnh đi trở về đám người lúc, sắc mặt nàng mặc dù bạch, nhưng lại đón đám người ánh mắt, trên mặt lại còn có loại tự ngạo cảm giác. Trong sân còn thừa lại các thí sinh nhìn thấy cái này tình huống, từng cái càng thêm xao động. Có người quyết định thật nhanh, cũ tìm chính mình thân quen yêu cầu tinh huyết ăn. Có người chần chờ, lại là không muốn uống đưa tới tinh huyết. Bộ dáng đủ loại, có thể nói là thí sinh muôn màu. Ba khắc đồng hồ đi qua, hai cái tiên tông sứ giả không chần chờ, chăm miệng một lời, thời gian đến. Một trận không cam lòng thanh âm, tại trong trường thị vang lên. Cuối cùng, chỉ có 27 tên thí sinh Thành công đứng ở tiên tông sứ giả một bên. Quá quan các thí sinh càng về sau, tình hình thì càng thê thảm, đến ngược cái kia sở dĩ có thể quá quan, chính là liều tính mạng dùng đầu đi độc trùng, trực tiếp đem sọ nào đánh mở, chảy thật lớn một búng máu. Đối diện với mấy cái này tàn nhẫn thí sinh, hai cái tiên tông sứ giả vẫn như cũng là trợ ơ, trong mắt còn mang theo giễu cợt, hời hợt mà nói, đây là cỡ gì, qua không được kỳ thi mùa xuân, vậy thì chờ đối thi hương cũng được. Đến thời điểm, đồng dạng có người đến thu các ngươi. Rất nhanh, phương thuốc bọn người liền biết rõ hai cái này sứ giả, tại sao lại mặt lộ vẻ giễu cợt. Bởi vì trận tiếp theo si nhân pháp tử, chính là lời nhảm hai võ đài đấu pháp. Tại hai cái tiên tông xứ giả phân phó dưới, trong sân mấy cái lôi đài đều bị dọn dẹp mà ra, những cái kia còn quyến luyến trên đài thí sinh thì là bị không lưu tình chút nào nổi xuống đài. Một phen đơn giản quy tắc sau khi nói xong, tất cả quá quan thí sinh đều là sắc mặt trầm xuống. Kỳ thi mùa xuân lôi đài, không hạn chế thủ đoạn, không hạn thời gian, chỉ là không thể sử dụng một ít hoạt vận, giữa sân hoặc cao hoặc thấp hoạch xuất ra 18 cái bổng, có vẫn là rễ của gỗ, có thể tiếp tục đứng tại giữa sân, không người khiêu chiến, chính là cuối cùng quá quan. vượt được cửa ải cuối cùng phương pháp, 27 tên thí sinh không nhịn được thấp giọng gọi, trong đó một chút quen biết thí sinh còn đương là tức liền ánh mắt lấp lóe lẫn nhau thông đồng. Thí dụ như cùng Phương Túc, đồng dạng đi tới đệ tam quan tần mẫn. Nang Liên cùng Kiêu Bích chúc quán hoa hạ thành, hai người đứng phán lệ tới gần, trên mặt còn lộ ra ý cười. Vực này lôi đại đột phá, đối quen biết các thí sinh tới nói, không thể nghi ngờ là có thể lấy ra luân chiến phương thức, đi tiêu hao người nào đó. Có người đang âm thầm cấu kết, tự nhiên cũng liền có thí sinh bị người để mắt tới, thí dụ như Phương Túc là được. bất quá để mắt tới hắn người, cho ánh mắt cũng đều mang theo kiêng kỵ cùng năm không rõ thần sắc, lựa chọn trước đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, ngược lại để mắt tới những cái kia sau quả quan các thí sinh. Mện mện tầm mười hơi thở khu vu, mạch nước ngầm ngay tại 27 người ở trong phu trào, dù tim mọi người đối với tiên tông sứ giả đoán hận, nhất thời đều bị cảnh giác cùng căng thủ thay thế. Nhưng lại tại hai cái tiên tông sứ giả, muốn tuyên bố sau cùng tuyển chọn lúc bắt đầu, một tiếng ầm vang. Trên bầu trời đột nhiên liền truyền đến một tiếng sấm rền, quần quần giả rích, thanh âm này để tất cả mọi người lạ giật mình, lập tức bọn hắn theo tiếng nhìn lại, phát hiện thị trấn một bên đang có bừng bừng ánh lửa bốc lên, đem một góc sắc trời đều là nhuốm đỏ, phảng phất họa long suốt thế. Không được. Trường thi kinh ngạc, rất nhanh liền vang lên quán chủ đáng người kinh sợ âm thanh, duyên sơn quặn mỏ báo động. Cái gì? Lại báo động rồi? Đáng chết, một thượng truyền tin tức, lần này cùng thường ngày khác biệt, lại là toàn trên núi hạ mười mấy cái quặn mỏ đều báo động. Cầu chúng ta nhanh chóng ra trấn đàn áp. Đột nhiên xuất hiện sự tình, đem một đám quán chủ chú ý từ kỳ thi mùa xuân trên đều hấp dẫn mờ, có người hiển nhiên là tại quặn mỏ trên đầu không ít tiền bạc, còn tưởng là tức chửi ầm lên, bọn này có nô, nên giết Có người thì là cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, sớm biết như thế, làm gì không làm người. Nếu là trước kia đối quản mộ người tốt đi một chút, cũng không về phần vượn bọn hôm nay náo sự. Động tính này, đương dạng là hấp dẫn tiên tông sứ giả chú ý, hai người nói khẽ vừa nói. Ở trong kia tông họ nữ tử, nàng cũng là chậm rãi mở mắt, nhìn ánh lửa ngút trời Duyên Sơn quạnh mộ. Phương thức các loại các thí sinh, thì là có người lo lắng khí thi mùa xuân trong hội đoàn, chỉ hoan mất núi, có người thì là chờ mong khí thi mùa xuân tặng rừng, có thể để cho bọn hắn chữa thương dưỡng khí thần sắc khác nhau. Không bao lâu Phương thị quan sự tại cùng một đám quan chức thương lượng qua về sau, kiên trì hướng phía tiên tông sứ giả chấp tay, khởi bẩm ba vị, duyên sơn quạc mỏ chính là bổn chấn là tiên tông truyền vận quáng tài thứ nhất quạc mỏ, không cho sót hết. Để tránh đám kia dân đen hủy hoại đường hầm mỏ quá mức, trì hoãn ngày sau sản xuất, còn xin sứ giả cho phép chúng ta xin lỗi không tiếp được, không thể để cho bọn hắn làm được. Hai cái tiên tông sứ giả đều quay đầu nhìn về phía tông họ tiên gia từ đối phương làm cái đoán. Tông họ nữ tử cũng không trở về phục có thể, chỉ là mở miệng, thú vị. Lập tức nàng đứng người lên, mắt thấy quạc mỏ vị trí, nói câu, đệ tam quan lôi đại thiệu lược. Nghe thấy lời này, một đám quan chủ, các thí sinh lập tức định trụ, nhìn chằm chằm nàng, nàng này, không hề bận tâm trên mặt, rốt cục lộ ra cười khẽ, nàng nói, võ đài có ý gì, bó tay bỏ chân. Hưu đến. Nàng này thân thể lắc lư, như tên rời cung, lao thẳng tới duyên sơn quật một chỗ, chỉ để lại thanh âm còn lưu lại tại nơi đó, mau tới đàn áp bảo động, công cao người quá quan. Lời này vừa ra, trường thị thượng trung đám người ngẩn người, chợt liền đều là lên tiếng, vâng, cần quân sứ dạ phân phó. Xiêu xiêu xiêu. Phương thúc các loại thí sinh Từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lúc này cũng là thủ đoạn đều ra, không ai nhường ai hướng phía Duyên Sơn Quảng Ngộ thẳng đến mà đi. Những quán chủ kia nhóm cũng lĩnh ngộ tông họ nửa tự ý tứ, bọn hắn nheo nhau tùy hành tại các thí sinh chu vi, làm phối hợp tấn chiến. Cùng lúc đó, tại trong trấn người các loại trong mắt mang lửa nhìn qua Duyên Sơn Quảng Ngộ lúc, cổ lĩnh trấn bên ngoài, cũng có người nổi thân mà lên, nhìn qua kia phồn hoa náo nhiệt, đèn đuốc không dứt cổ lĩnh phồn thị, mắt lộ ra tham lam. Chương 117, xưa đâu bằng nay cố nhân oán chương 117, xưa đâu bằng nay cố nhân oán cổ lĩnh trấn bên trong, thí sinh, quán chủ bọn người nheo nhau rời đi. chỉ để lại người không, có phản sự, tiếp tục lưu lại trưởng thì bên trên. Đám người hai mặt nhìn nhau ở giữa, sau một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được lần này kỳ thi mùa xuân khảo thí là lại đổi địa phương. Thế là hiện trường đám người hoặc là tạm đi, hoặc là đi lên trưởng thì, cùng giữa sân những cái kia gần như cự ly người quan sát các loại, tụ cùng một chỗ nói thầm nghị luận. Trong đó, những cái kia có đệ tử thông qua được hai cửa trước người nhà nhỏ, còn tự hành tạo thành một vòng, lao nhào, người một lời ta một câu nghị luận. Phương tốc nghị cứu dư lạc, chính là hỗn tạp ở trong đó. Bất quá Nhị Cứu Dư Lặc chỉ là nghe người bên ngoài nghị luận, chính mình bèn bèn mang trên mặt ý cười, thỉnh thoảng gật đầu lên tiếng trả qua, không cho Phương Túc rụt rè thôi. Lúc này, đột nhiên có thân ảnh chủ động dựa vào hướng hắn, đối phương người còn chưa tới, một trận làn gió thơm trước hết nào tới. Nhị Cứu Dư Lặc ngẩng đầu nhìn lên, lông mày chau lên. Người tới rõ ràng là một trung niên mỹ phụ, chỉ là nàng kia lủng trang dĩa mặt mặt, giờ phút này trang dung đều đã tiêu hết, khí huyết xem xét liền nhão nhũ, chỉ là còn tại miễn cưỡng lên tinh thần. Nàng chính là Phương Túc tiền Nhị Tú mẫu. Mỹ phụ giờ phút này dựa sát vào hướng Nhị Cứu Dư Lặc, Giống như là muốn muốn cùng Nhị Cửu Dư Lặc tụ cùng một chỗ, bao đoàn sủi hẫm, cũng giống là muốn nói bóng nói gió nghe ngóng phương thuốc tí tức. Dư lão nhị, ngươi phục vụ kia thí sinh không kể mà, lúc trước thế nào không biết rõ ngươi có cái này nhân mạch, có thể được đến bậc này tiên người nhà vật coi trọng." Thục phụ hơi hờn nói. Đối mặt nàng này hẳn lên, Nhị Cửu Dư Lặc chỉ là cười cười, hắn nhìn xem trước mặt khí huyết hư nhược Thục phụ, thở dài nói, "Ngươi vẫn là mau về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi khí này hư người yếu." Kết quả Nhị Cửu Dư Lập không quan tâm vẫn còn tốt, một quan tâm, kia thuộc phụ giống như là bị giẫm lên cái đuôi, một đôi mày liễu lông lúc này liền dựng thẳng lên đến, mắng chửi, nghĩ ngơi làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi năm đó chính là như vậy lửa nhác, mới bị trục xuất đạo quán, lão nương cũng mới đi ra. Lão nương nếu không phải chịu khó, tiểu nhát lực, há có thể muốn đến hôm nay, có thể đến quan sát vực này tiên tông thị sự. Đã sớm không biết cùng ngươi ở đâu cái chỉ trong phòng, nam bị tiêu chết, hoặc là bán máu bán chết rồi. Nghe thấy lời này, Nhị Cửu Dư Lập nhíu mày lại. Hắn trên mặt lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cục về đối nói, chờ cười. Dư Mộ cái này không cũng còn tốt bưng bưng đứng ở chỗ này à? Nói chuyện, nhị Vũ Dư lặc ánh mắt, còn tại thụ phụ thân thể trên dưới dò xét, lắc đầu không nói. Thụ phụ đối với hắn trong mắt điểm này sót thương, phá lệ mẫn cảm, có lấy liền lại giống là sủ lông nhào hăng, trực tiếp tiến lên đây liền muốn cào hai Dư Lặc, hắn cùng trước đó nhu thuận đáng thương tiểu nương bộ dáng hoàn toàn khác biệt. "Tốt, ngươi cái dư láo nhị." Giữa sân người bên ngoài đều có thể cười la nương, duy trì có liền người không thể. Thụ phụ chửi rủa, chêu đến đám người khác chú ý, nhưng là nàng vẫn như cũng là không có để ý, hung hăng phát tiết giống như, ngươi cái dư leo dạ. Trên thân ngoại trừ kia hai là thịt, ngươi nói ngươi còn có cái gì tốt? Bây giờ thật vất vả dính vào đạo quán đệ tử, cũng không thấy ngươi bưng trả giẫm nước, ân cần hồi hạ. Ngươi nói ngươi năm đó, nhưng phẩm lạ. Là... Ai? Nói tới nói lui, ngươi đừng cảo. Chu vi người các loại nghe thấy cái này, hai trung niên nam nữ núốn nhường tiếng mắng chửi, sắc mặt nhau nhau là trợn lên cổ gái, tưởng rằng vui buồn ư ấy, chỉ là có chút chói mắt. Liên Liên mới vừa đi tới phụ cận, muốn tới cùng Nhị Cứu dư lật về nhà về quán độc Ngọc Nhi, đầu tố phủ, Lý Hầu Nhi bọn người, cũng đều là nhất thời xấu hổ sự tại nơi chỗ, không có lập tức tiến lên. Những người này các loại nhìn xem Nhị Cửu Dư Lặc cùng kia thủ phụ dây dưa, từng cái ánh mắt càng là ảm đạm mờ mờ. "Hơi đi, ngươi những năm này dài là gan, còn dám đẩy lão nương." Rốt cục, Nhị Cửu Dư Lặc tránh thoát rơi mất kia thủ phụ dây dưa, một mặt cúi quệ hướng phía bên cạnh đi đến. Nguyên bản gặp cái này bà nương đáng thương, tâm hắn ở giữa còn có mấy phần cổ khái, nhưng là hiện tại, hắn hiện tại lý cũng không muốn lý cái này bà nương, phẩm tính chưa đổi. Thoát khỏi kia tù phụ, Nhị Cửu Dư Lặc ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Lý Hầu Nhi bằng người. Lý Hầu Nhi nhìn thấy kia mỹ phụ, cái thằng này con ngươi đảm một vòng. Lúc này liền hướng phía Nhị Cứu Dư Lạc cong người, ba quỳ một chân trên đất, tham kiến dư thúc, Phương Tiên gia theo quản chủ gia trấn an áp, "Mệnh chúng ta về trước đạo quán nghỉ ngơi." Lý Hầu Nhi cử động này, không chỉ là để Nhị Cứu Dư Lạc xoa dịu, cũng là để Độc Ngọc Nhi bọn người trấn mình. Chợt, Độc Ngọc Nhi đám người trên mặt hiện ra ý cười, bọn hắn không hẹn mà cùng, cũng đều là hướng phía Nhị Cứu Dư Lạc chắp tay, mở miệng một tiếng, "Tham kiến dư thúc." Bước này thành thế, quả thực là đưa tới không ít chu bi người các loại chú ý quyển kia muốn truy tiến lên đây cáo dư Lạc tổ phụ, cũng là bước chân lập tức dừng lại, sắc mặt kinh nghi nhìn qua Độc Cổ quán một đoàn người. Trong đám người Đậu Đỗ phù lại đi ra. Nữ hàng xóm nhận biết thuộc phụ, nhìn thấy nàng, ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Ai, đây không phải là Đậu Đậu a? Ngươi gặp qua bộ ca nhi không? Hôm nay thế nhưng là hắn phó thi thời gian, nếu là đúng lúc ở chỗ này gặp Đậu Đậu, nhất định là muốn bái kiến ngươi một phen." Cái này, Nhị Cửu Dư lập, lập tức liền kịp phản ứng, bọn này gia hỏa đã là tại bắt hắn chơi bẹo, cũng là đang trò hắn giữ thể diện. Hắn mặt mơ đỏ ửng, không dám đi lầm bầm Đậu Đỗ phù bọn người, chỉ là đi đến Lý Hầu Nhi bên cạnh, tung hăng đá cái này tiểu tử cái mông một cước, mắng thầm: "Ngươi cái này chó tiểu tử, chói bản đã thấy nhiều a ngươi." Lý Hầu Nhi sợ lên tự mình cái mông, hắn vui vẻ nhún vai đầu, không để ý lập tức, Nhị Cửu Dư lạc hướng phía Độc Ngọc Nhi bọn người chắp tay, tham viếng một phen về sau, liền lẫn vào trong đám người, tùy theo thanh thế rất cháng hướng Độc Cổ quán bên trong trở về. Hiện trường, chỉ để lại mới vừa cùng Nhị Cửu Dư lạc đùa giỡn tụ phụ, chính si sững sờ đứng tại chỗ, muội mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, cái này tụ phụ ghé vào trong đám người, nghe thấy có người tựa hồ hiểu được một điểm Độc Cổ quán tin tức, liền cắn răng, Tiểu Thành, Tiểu Khí hỏi một phen. Làm nàng biết được Độc cổ quán hôm nay đến đây phó thị, chỉ có một đôi tỉ muội cùng một đôi cậu cháu hai người lúc, sắc mặt nàng trực tiếp liền đỏ đắn, chợt cảm thấy sọ não lại có mấy phần trời đất quay cuồng. Nàng vốn cho rằng dư lật cái thằng này chỉ là dính vào quý nhân, đến nơi hầu hạ tiên đường, ai có thể nghĩ, kia quý nhân lại chính là họ dư cháu trai mà. Thật lâu, trung niên thuộc phụ lúc này mới lấy lại tinh thần. Đối mặt chu vi người bên ngoài hỏi han đơn cần, nét mặt của nàng trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ có thể là miễn cưỡng niết miệng, trên mặt u u án. Một bên khác, phương tốc bọn người trở dịp bóng đêm, buôn tập duyên sơn quần mò. Đám người mặc dù không có châm lửa, nhưng là từng cái trí ít đều là tam kiếp tiên gia, trên người khí huyết bốn là giống như khói báo động mãnh liệt, lại thêm còn có một đám quan chủ phối hợp tác chiến tại chu vi, khí thế như bãi sơn đạo hại, hành hành vô kỵ. Trên đường đi, yêu vật đi mẫn, lặng ngắt như tờ, tẩu thú rồi trùng từng cái thóp nằm, không dám lên tiếng. Một canh giờ tà hữu, đám người liền buôn tập đến duyên sơn trước mặt. Chỉ gặp trong mắt bọn hắn, kia bốn nên nên nhiệt hỏa hướng lên trời, ngày đêm ban minh quẩn mọ, giờ phút này đã là âm khí trùng thiên, huyết tinh đầy đất. Trên núi dưới núi, còn có từng cố tập tên thân ảnh. ở trong đó dạo bước hành động, nhưng lại sích lại gần nhìn, những ngày thân ảnh căn bản cũng không phải là cái gọi là trợ mọ con nô, mà đều là giám sát ăn mặc thời khô khô lâu, hoặc nhân hoặc yêu. Trừ bỏ những ngày thời khô bên ngoài, lớn như vậy quặng mỏ bên trong, liền lại không một người sống, bầu không khí quỷ quện. Đuổi tới nơi đây đám người, lập tức đều hai mặt nhìn nhau, những cái kia báo động dân đến đâu. Trong đó, đốc cổ quán chủ đám người sắc mặt đại biến, không được. Chúng kế. Đây là điệu hồ ly sơn. Những quán chủ này nóm, có thể nói là từng cái tròn mắt tận nước, bọn hắn vội vàng quay đầu đi xem sau lưng cổ linh phong thị. chỉ gặp trong phường thị Đen Quốc, chính Phiêu Diêu không chừng, cũng không biết là trong núi sương mù diễn cớ, vẫn là trong trấn đã phát sinh biến cố. Lập tức, bọn hắn cũng không cho kia hai cái tiên tông sứ giả bẩm báo một tiếng, thân thể liền bèo hướng phía phường thị chỗ, thẳng đến mà đi. Không thiếu quán chủ trên thân, còn bạ phát ra linh quang, thi triển kỹ thuật, từng cái khí thế nghiêm nghị. Cần biết bọn hắn bọn này đạo quán chi chủ, trừ bỏ xuống núi bồi dưỡng nhân tài bên ngoài, còn có một phần càng quan trọng hơn chức trách, đó chính là trấn thủ phường thị, không thể để bên ngoài người hỏng phường thị. Bây giờ trong phường thị vốn vẻ, nếu là bị người trở cơ mà bảo Vậy bọn hắn coi như rơi vào tình huống khó xử. Mà quạ mỏ bên trong, kia hai cái dẫn mọi người tới đây Tiên Tông sứ giả, hai người bọn họ thì là không có chút nào khởi hành ý tứ. Lam Vương thúc mấy người cũng là sao động lúc, hai người này ngược lại ho nhẹ một tiếng, chỉ vào kia quạ mỏ bên trong thấy khô, khô lâu đủ loại, hô quát, đều thất thần làm gì. Nhanh chóng tiến lên đàn áp, hàng yêu trừ ma. Chớ có quên, các ngươi hôm nay còn tại khảo thí ở trong. Phương thúc bọn người lập tức bình tĩnh. Mà cổ linh trấn bên trong, tại mọi người ra trấn sau đó không lâu, nhiều đám báo đuốc, ngay tại thị trấn Chu vi dâng lên. Những cái kia quần áo tà tươi trợn mổ quắng nô nhỏng, phản phất con chuột, từ phường thị ba mặt tỏa ra, bọn hắn nhìn qua đèn đuốc không rứt phường thị, từng cái trong mắt tham lam, phản phất ngưng tụ thành tức chết. Trong đó, một đạo như tờ giấy người thân ảnh, ngồi căng che, cũng là đũ đường, đi vào trong phường thị bên trong. Nhưng lại tại người này đi đến đường đi lúc, khoa chương xoạt một tiếng, liền có một đạo hàn quang rơi vào hắn trước mặt, đem nó cáng che trực tiếp chém thành hai nửa. Con Kiếm Minh Lăng không đại tát. Chương 119, đô quyển như giết gà chương 119, đô quyển như giết gà tần mẫn nằm xuống đất, nghiêm nhiên đã là toi tốt. Hàn Toàn Thân Ký Huyết đều đã là tán loạn, Ngũ Đạo Lục Phủ càng là tại vừa rồi đấu pháp bên trong, bị mấy người liên thủ cho trấn vỡ rơi mất. Có thể nói, giờ phút này nàng tình huống, liền xem như Độc Quán chủ tự mình đến cứu, có sống hay không xuống dưới, cũng là chuyện khác. Liên Sếp Như sống sót, Hàn Tiên Đồ cũng đã là đều phế bỏ. Thời khắc này nàng, trong tim là khó có thể tin, trong miệng ôi ôi lên tiếng, "Không, không có khả năng." Mà đổ nàng hoa hạ thanh bọn người, thì là ánh mắt thời gian lập loè, cũng không có vội vã lấy tần mẫn tính mạng. Ba người lẫn nhau nhìn qua, đều chờ đợi có nhân chủ động đứng ra xuất thủ. Nhưng nhìn ba người bọn hắn bộ dáng, lại không hề giống là lo lắng lấy Tần Mẫn tính mạng, sẽ nhiễm phải nhất định phiền phức. Đột nhiên, Diêu Hoa Hạ thanh lên tiếng, hai vị sao còn không mau mau lập thủ, ta một cái nữa lưu là người, hai vị sao đệ cho ta hạ cái này ngoan thủ. Hai người khác nghe thấy, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh, nếu là Hoa Muội tử lên đầu, vậy không bằng liền từ Hoa Muội tử người đến kết thúc công việc. Ai ngờ Hoa Hạ thanh nghe thấy lời này, hắn trong mắt thần sắc khẽ biến, nàng thế mà cười nhận lời, cũng tốt, liền từ ta đến đưa Tần Muội tử cuối cùng là đường. Nói cho hết lời, nàng này liền hướng phía Tần Mẫn đi đến. Nhưng là sau một khắc, Động tác của nàng lại là đột nhiên lấp lóe, đột nhiên liền đem tần mẫn rơi xuống đất gói đồ một nhặt, sau đó liền bọc lấy một đoàn làn gió thơm, dị giao hướng phía quạt mọi chỗ sâu và tới. Ngay tại nàng khởi hành kia sát na, hai người khác cũng là không hẹn mà cùng hướng phía nàng xuất thủ. Nguyên lai like cái này ba người, sở dĩ không có lập tức động thủ lấy rơi tần mẫn tí mạng, chỉ là đang lo lắng tần mẫn chết mất về sau, xuất thủ chính mình liền trở thành mục tiêu kế tiếp. Tiệm nhân chạy đầu, xuất thủ hai người không ngờ rằng hóa hạ thanh như vậy cảnh giác, bọn hắn liên thủ một kích vậy mà đều không có đánh trúng. Nhưng hai người này cũng không phải đơn giản mã hàng. Hoa Hạ Thanh mặc dù tránh đi đánh giết, nhưng chưa thể thành công rời đi. Ngay tại trong ba người hôm lúc, nam dưới đất tần mẫn bỗng nhiên lại động. Một cỗ linh quang từ trên người nàng nhế lên. Động tính này để Hoa Hạ Thanh ba người kinh ngị, thầm nghĩ nàng này lại còn có át chủ bài. Nhưng là kia linh quang, cũng không có thừa cơ thẳng hướng bọn hắn, mà là bọc lấy tần mẫn, đem nó thân thể hướng khoảng mộ bên ngoài mang đến, đồng thời tại hiện trường lưu lại một trận linh vụ. Ba người muốn truy sát, nhưng nghĩ đến lấy tần mẫn thương thế, xương sống lưng đều bị bọn hắn đánh gãy, trừ khi có chút cơ tiên gia xuất thủ tiếp tục, nếu không cho dù sống sót, nửa đời sau cũng chỉ là cái bại liệt. Lại ba người lại giữa lẫn nhau kiếm khí, sợ bị người khác nhận được tiếng nghi, liền không có tiếp tục tiến lên truy sát. Siêu Siêu, Phương Thúc thành công từ trong hầm bò đi ra, xuất hiện trên mặt đất. Hắn hô hấp lấy khoảng mở bên ngoài không khí mới mẻ, chợt cảm thấy tinh thần đều là trấn động. Phân biệt một cái phương hướng, hắn nhanh chóng liền hướng phía hai cái tiên tông sứ giả chỗ, thẳng đến mà đi. Nhưng ngay tại hắn muốn tới gần tiên tông sứ giả lúc, lại phát hiện cự ly sứ giả trăm bước có hơn, có trận trận mùi máu tanh còn sót lại, trên mặt đất còn nằm vẩn xuống nhiều cái thi sinh thân thể, chết sống không biết. Phương Thúc lại ngẩng đầu một cái, Rõ ràng là nhìn thấy có mấy cái thí sinh, chính ngăn ở phải qua chiến lương, kia bối bên cạnh chính trưng bảy không ít bất hóa cốt, giống như là lãnh nghề kia cản đường ăn cấp chưa tốt. Suy nghĩ trải qua, Phương Túc lúc này liền bốc lên trên người quần quần khí huyết, đồng thời đem trong tay trường thiệt tiếm cũng là nắm lấy, để tam kiếp pháp khí uy lực hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Hắn đã quét nhìn một chút, cho dù là những này cản đường ăn cấp thí sinh, kia bối trong tay bất hóa cốt số lượng chất lượng, cùng hắn trong tay so sánh, tựa hồ cũng cao không đến đi đâu. Nghĩ đến lấy hắn thu hoạch, lần này đứng vào mười vị trí đầu đều là dư xài. Bởi vậy cuối cùng này một đoạn lộ trình Phương Túc cũng không chuẩn bị phức tạp, hắn vẫn là lập tức trở về Tiên Tông sứ giả phủ cận, đệ trình bất hóa cốt, chứng thực lên núi danh mạch cho thỏa đáng. Cứ như vậy, Phương Túc hiện lộ rõ ràng khí thế, từng bước một hướng phía trước đi đến. Mà những cái kia cản đường ăn cấp thí sinh, nhìn thấy trên người hàn khí huyết chưa suy, một bộ long tinh hổ bánh bộ dáng, đám người này quả nhiên đều là biến sắc, cũng không có muốn tiến lên đây gặp khối này Dương Cư ý tứ. Chẳng qua là khi Phương Túc sắp đi qua lúc, rốt cục vẫn là có ngoại ý muốn xuất hiện. Một thanh âm xuất hiện tại bên người của hắn, làm hắn quấn hai, đạo hữu xin dừng bước. Ngẩng đầu một cái, Phương Túc nhìn thấy kia thiêu quán Lệnh Bạch quyển lệnh bạch quyển khuôn mặt. Kẻ này nhìn chằm chằm Phương Túc, trong ánh mắt toát ra ngất ngế chi sắc, nhưng là cổ quái lạ, người này lại không phải gấp chảnh nhìn xem Phương Túc trong tay bất hoa cốt, mà là nhìn xem Phương Túc người này. Phương Minh đã từng tu luyện bản quán chỉ công, người ta xem như nửa cái đồng môn, không bằng liền cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này, bảo đảm lần này lên núi không lo. Lệnh Bạch quyển cười nói, răng trắng bệnh. Phương Túc dừng bước, ra vẻ liếu kỳ, như thế nào bảo đảm? Đối Phương ra vẻ rất quen tiếp tục tới gần, cùng hắn tốn sức lóp bóp siêu tập sương kia góc dạng, không bằng trực tiếp đào thải kẻ yếu. Lại những người này các loại của cái tân gia đều không thể coi thường được. Nhưng khi kẻ này bước vào ba trượng phạm vi bên trong lúc, lần nữa đáp lại đối phương, là Phương Túc đưa tay một kiếm. Một kiếm này, Phương Túc cũng không có thu liễm khí lực, hắn trực tiếp chính là toàn thân pháp lực quán chú mà ra, hướng phía đối đầu đường sọ đâm tới. Công, lưỡi kiếm đồng nhiên đâm trúng khuôn mặt của đối phương, phá bờ hắn trên người hộ thể khí kình, cũng sốc lên đối phương cứng cỏi mang ra, chui vào trong thịt. Nhưng rất đáng tiếc, lệnh bạch quyển kịp thời giơ lên hai tay, ngang tại trước mặt, bởi vậy lưỡi kiếm chưa thể đâm vào đối phương trong con ngươi, mà là cắm ở kẻ này hai tay ở giữa. Thật can đảm. Ngươi dám làm tổn thương ta?" Lệnh Bạch quyền sắc mặt giận mình, vẻ phẫn nộ lại hiện. Hắn có chút không tưởng, được, rõ ràng là chính mình để mắt tới cái này, thế mà còn kém chút liền kẻ này nói lúc này. Lệnh Bạch quyền nâng lên toàn thân khí huyết, muốn cùng Phương Thúc Hạo Hạo làm qua một phen. Hắn muốn đánh chết cái này ra hỏa, không chỉ có lây hắn trong tay bất hoa cốt, còn phải lại đem cái này ra hỏa kéo vào trong hầm mộ, lấy hắn trên người duyên húng bảo huyết dùng một lát. Mặc dù chạy cái kia tiêu ly ly, nhưng là dưới mắt đang có kỳ thi mùa xuân bực này tốt đẹp cơ hội, có thể để cho hắn trực tiếp xuất thủ, dùng tam kiếp tiên gia đến trồng giự sơn. như thế lấy chồng ra đến dược sâm, dù là chồng chọ thời gian ngắn ngủi, hắn vật liệu xuất chúng, cũng tất nhiên có thể để cho hắn tăng trưởng mấy phần luyện khí tỉ lệ. Rống, một tiếng sói tru, tại lệnh bạch quyển trong miệng gào thét mà lên. Thân thể của hắn trên cuốn quanh lấy một khối đen như mực khí kình, trên người râu tóc càng lạ giống cương châm đồng dạng vươn lên, hai cánh tay phía trên, giống như lắp kiếm như ngọn núi, hướng phía phương tốc dống nhiên nhành tới. Thân thế như vậy, lập tức hấp dẫn tới không ít người các loại ánh mắt, nhìn đến người đều là tần sắc nghiêm nghị. Nhưng là ngay sau đó, càng thêm đệ phụ cận người các loại ánh mắt càng thêm ba động, là xoẹt một tiếng, Phương Túc một chữ không nói, hắn bận khởi trong tay trường thiệt kiếm, khí huyết quán tru ở giữa, trường thiệt kiếm trên thân liền bỗng nhiên lựa cháy, tản mát ra bừng bừng khí thế, hướng phía Lệnh Bạch quyền chém vào mà đi. Lệnh Bạch quyền nhìn thấy thủ đoạn như thế, ánh mắt lộ ra giễu cợt. Bắt đầu thi trước đó, hắn liền nghe qua năm nay thí sinh một chút tin báo, liên quan tới phương thức trong tay pháp khí có thể lựa cháy một chuyện, hắn đã sớm biết được. Bởi vậy hắn lần này cũng không có muốn cùng Phương Túc tốc chiến tốc thắng, mà là dự định ỷ vào tự thân làm bằng sắt gân cốt, làm hao mòn rơi Phương Túc trên thân pháp lực khí huyết, ngươi sống đem Phương Túc đánh chết. Như thế pháp thuật duy trì tất nhiên mười phần hao phí khí huyết. Kẻ này trong tim nghĩ đến, ma ý điều này cũng thành lệnh bạch quyển trong tim cái cuối cùng hoàn chỉnh suy nghĩ. Chỉ nghe phớp thử một tiếng, phương thúc nắm lấy lưỡi kiếm, vậy mà nào tới trên người hắn, lưỡi kiếm xao chát, vận bèo khó lường, còn hết lần này tới lần khác liền hướng phía cột của hắn nơi nào đó đã đông đi. Cái này khiến lệnh bạch quyển con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin. Sau một khắc, kẻ này liền cảm giác toàn thân khí huyết là đường, lại một trận cắt chém xoẹt âm thanh, phi tốc ở trên người hắn không ngừng băng lên. Hắn điên cuồng nâng lên khí lực, muốn phản kích, nhưng ba kết ở giữa Đầu của hắn chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, trong thai vang tiếng vang. Lệnh Bạch quyển bỗng nhiên cảm giác, ảnh chân dung của mình là bị cái gì đổi vật ống lấy. Nhìn kỹ lại, hắn nhìn thấy một bộ không đầu lồng ngực xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đoạn trên cổ máu tuôn ra như suối. Đồng thời cái này lồng ngực để hắn mười phần nhìn con mắt. Này làm sao giống như vậy? Ta. Lệnh Bạch quyển trong tim tự nói âm thanh chưa xong, ý thức liền trong nháy mắt đen như mực. Chương 120, chó môn, phế nhân, kết thuốc, cầu nguyện phiếu nha. Chương 120, chó môn, phế nhân, kết thuốc, cầu nguyện phiếu nha. Hai cái tiên tông sứ giả thanh âm, vang ở trong thai của mọi người, hiện trường các thí sinh tiếng hít thở lập tức đều là vừa loạn. Có người thở dài một hơi, sắp mặt vui vẻ, tích động có nhịp. Có người thì là thần sắc chết lặng, không khỏi liền che lấy ra mặt, hung hăng xoá nắn. Còn có người bỗng nhiên nệnh đất, hoặc là mắt mình, hoặc là tự lầm bầm. Phương thúc ở vào trong đó, hắn cũng lập tức mở to mắt, trong ánh mắt toát ra vui mừng. Ngay sau đó, đám người cũng cảm giác một trận âm hàn, từ trên người bọn họ thổi qua Đồng thời bọn hắn thật vất vả mới thu lầy tới tay bất hóa cốt, lập tức xiêu xiêu bay ra, đã rơi vào kia hai cái tiên tông sứ giả trong tay áo. Hai cái sứ giả ước lượng lấy trong tay áo bất hóa cốt số lượng, trên mặt lộ ra có nhiều thú vị chi sắc, không kém không kém, gần gũ mặc dù ăn vào vô vị, nhưng cũng coi là lại nhiều điểm thu nhập thêm. Trong đó một người mong rằng lấy Jensen phần mỏ, nôn âm thanh, xem ra các ngươi thị trấn đối với chỗ này quáng nô nhóm nhìn ép không nhỏ a, vậy mà có thể bị người nuôi ra cái này nhiều bất hóa cốt, nơi này cũng coi là trên là một chỗ hoàn khí tốt địa. Tiếng mới vừa nói xong, Không đợi Phương Túc bọn người có phản ứng gì, người sứ giả kia lại nốn vai đầu, tự nói: "Vất quá cái này lại cùng nào đó có gì liên quan?" Ngay sau đó, hai cái tiên tông sứ giả nhìn nhau, tựa hồ là âm thầm thương lượng vài câu, bọn hắn liền phân biệt chỉ vào ở đây thi sinh bên trong người: "Ngươi, đứng đi qua." Sương Tinh ra. "Ngươi, cùng báo danh chử." "Vâng, tiên trưởng." Vị điểm đến tính danh đám người, từng cái vội vàng lên tiếng, cho dù là kia thần thần bí bí thử ra, người này cũng là lập tức lên tiếng, đồng thời bước nhanh tiến lên, không dám có chỗ trì hoãn. Phương Túc bình tĩnh khí, không ra hắn sở liệu. Hàn Quả Nhiên cũng là đứng hàng tại 18 cái danh nghịch liệt tuy, đồng thời vị trí gần phía trước, ở vào cái thứ 5 vị địa ở. Hắn tại hướng phía hai cái sứ giả túi đầu về sau, cũng thành thành thật thật đứng ở lên tiếng trong đám người. Một cái tiếp một cái, rất nhanh, 18 người thuận tiện giống như 18 cái hộ pháp, Tả Hữu đứng ở Tiên Tông sứ giả bên cạnh thân. Đến lúc cuối cùng một người đứng đúng thời điểm, trong vòng còn trừa lại mấy người, trong mắt cuối cùng một tia chờ mong qua mang, trong nháy mắt ảm đạm, tất cả đều là u vũ. Ở giữa lại có khúc nhạc dạo ngắn xuất hiện, chỉ gặp có người bỗng nhiên nắm lực, vô cùng kích động, trong miệng còn lời nói không, có mạnh lạ. Buốn nên là ta, vốn nên là ta. Phương Thúc liếc mắt nhìn đi, phát hiện cái này đấm được người chính là lúc trước cái kia lo lắng trong tay bất hóa cốt không đủ, muốn đem bất hóa cốt trước lưu tại trong vỏ người kia. Cùng người này hình thành so sánh rõ ràng, thì là vừa rồi kia cái cuối cùng đứng vào hàng ngũ thí sinh. Người này vui vẻ ra mặt, lại Phương Thúc một lần nữa, liền phát hiện người này trong tay bất hóa cốt là trên mặt đất lục tìm một chút, mới nhiều hơn một điểm. Nói cách khác, kia đấm được người nguyên bản không hề làm gì, liền sẽ là hắn quá quan chú truyện. Có thể ngày này qua ngày khác, người này còn kém như vậy một chút, lại còn chính là hắn chắp tay đưa cho người khác. trợ người khác quá quan, không chỉ là Phương Túc một người ý thức được điểm ấy, cái khác các thí sinh cũng đều là thương hại nhìn xem kia đống người. Rất nhanh, một trận giọng ôn hòa đột nhiên vang ở trong thai của bọn hắn, hấp dẫn chú ý của bọn hắn, chư vị danh tự, hai ta đã đi lại, việc này lại yên tâm. Lời này đôn thanh, để 18 cái thí sinh đều là sững sờ. Bởi vì người nói chuyện chính là một mục đối bọn hắn lặng lẽ lấy đúng tiên tông sứ giả. Hai người lại còn chủ động hướng phía đám người chấp tay, báo lên tính danh, bần đạo hách hợp tin. Ta cực khổ du điệu, chư vị nạp hữu, ngày sau tiên tông tạm biệt. thuộc thuộc bọn người lẫn người, đều là có loại đội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Bọn hắn cũng nhanh đáp lễ, đoàn bối gặp qua hắc tiên trưởng, cực khổ tiên trưởng. Hai cái tiên tông sứ giả, cười bẩm từng cái đáp ứng. Hắn thái độ cùng trước đó so sánh, không nói là ngày đêm khác biệt, đó cũng là tựa như hai người, tựa như đều giải hai gương mặt giống nhau. Bất quá một đám thí sinh cũng làm ý thức được, từ tối nay lên, thân phận của bọn hắn liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thuộc về là hàng thật giả thật tiên tông mầm mống. Kia bồi bái nhập tiên tông, ngay tại trong lúc nhất này. Hiện trường rất là sao động một phen. Những cái kia không được chọn các thí sinh Càn La từng cái cực kỳ hâm mộ vô cùng, nhưng cũng không có người dám nói ra ghen ghét lời nói, đều chỉ là đem các loại ghen ghét oán hận tâm tư giấu ở trong lòng. Mặc dù nói là tiên tông gặp lại, nhưng là hai cái tiên tông sứ giả cũng không có chịu tiếp rời đi. Bọn hắn ngược lại lần nữa chấp tay, mời quá quan các thí sinh, có rảnh đều phụ một tay. Bởi vì rất nhanh, hai cái này tiên tông sứ giả liền từ quặn bò bên trên, đem còn lại thí sinh tất cả đều bơ vẹt trở về, mặc kệ là chết, đuẫn còn sống, đều ném vào trong đám người, mời đám người phụ một tay, đem không rời nổi bước chân đưa về thị trấn. Khảo thí đã kết thúc. Mọi người đều là tiền đồ có sáng tiên trùng, lại thêm hai cái sứ giả cũng đều khách khí, bọn hắn tự nhiên đều là đáp ứng, thậm chí có mấy người còn tranh cấp danh dự. Phương Phúc rơi vào trong đó, cũng tiện tay xốc lên một người, hỗ trợ đem vận chuyển về trấn. Rất nhanh, một đoàn người liền hướng phía cổ linh trấn lái đi. Một bên khác, cổ linh trấn bên trong, phương thị các nơi ánh lửa dâng lên, tiếng la giết không ngừng, bốn phía còn có bừng bừng khói xanh dâng lên, nghiêm nhiên là phát sinh không nhỏ rối loạn. Nhưng là theo kia khô cốt quan đệ tử bị ngăn lại, lại quán chủ nhóm bước ra mà trở lại, thở mồ quáng nô nhóm báo động, dần dần liền bị trấn áp xuống tới. Lam Vương thúc bọn hắn từ bên ngoài trấn kịp thời trở về lúc, nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt khạp nhau. Bất quá chờ nhìn thấy kia sếp bằng ở thập tự giai đạo tông họ tiên ra lúc, tất cả mọi người hô to một hơi, minh bạch thị trấn tình huống sẽ không kém đi nơi nào. Nàng này thân mang áo trắng, áo bào cùng lúc trước so sánh lây dính không ít vết máu, nguyên thân còn nằm một chỗ bạch cốt hồ lâu, cùng tạ mộ quấn nô thi thể, lộn xộn không chịu nổi. Nhưng một màn này, không chỉ có không để cho khí chất của nàng kém, ngược lại để hắn giống như vào đông mai bảng, chính cô hàn nợ dụ, nhiếp nhân tâm khách. Trong lúc nữ vừa mở mắt, Phương tốc đám người trong lòng đều là du lên, như có kiếm quang hiện lên. Trở về, tông họ nữ tử tác giọng một câu, chợt nàng liền đứng dậy, một thanh trường kiếm giống như dao lòng, chưa từng biết chỗ bay lên, cuốn lượn lấy thu nhập nặng trong tay áo. Hách hợp tin, ức hổ du điều hai người, đội vàng liền tiến lên, khởi bẩm tông đạo hữu, khảo hạch đã xong, đây là quả quan danh sách. Thiện, vứt và hai vị. Tông họ nữ tử nhìn lướt qua, hướng phía đám người nhẹ gật đầu, phân phó nói, nơi lây tàn cuộc cũng cùng nhau giao cho hai người các người, vừa mới kia tặc tử mặc dù bị ta chém một tay, nhưng trốn vào bên ngoài trấn, ta cố kỵ thị trấn. liền chưa từng truy kích, hiện tại lại đi thử một chút. Thoại âm rơi xuống, không đợi hai người đáp lại. Nàng này liền phiêu nhiên biến mất tại mọi người trong mắt, thật phản phất giống như thần nhân, để Phương Thúc bọn người thấy là tâm thần chợt trở trợn. Rất nhanh, trong chấn các đại quán chủ cũng đều biết được Phương Thúc bọn hắn trở về, từng cái xuất linh lấy môn nhân, đội bàn hướng phía thị trấn công vào đánh đối. Tại mọi người chen chúc bên trong, một đám lọt qua cửa thị đình, người khoác hoa hồng, lập tức hỉ khí dương dương hành tẩu tại trên đường cái. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là hai bên đường nằm bất xuống thi thể, cùng từng cái bị câu buộc nắm lên bạo dân. Bọn hắn giống như là heo chó, bị án lấy ngồi quỳ chân tại bên đường, lần lượt trận đấu. Phốc thử Âm Thanh, quên hai không dứt. Phương Túc dạo bước đi tới. Đột nhiên, hắn nghe thấy có người đang gọi tên của mình, Phương Túc. Phương đạo hữu. Vừa nghiêng đầu, hắn liền nhìn thấy một cái quỳ xuống đất thảm lồ, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh mừng rỡ, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Đối phương còn lú néo người, ra sức muốn hướng hắn nhanh tới. Cứu ta. Chỉ là đối mới chạy ra được bước. Sau một khắc, sau người nói quán đệ tử liền nắm lấy đại đao, hung hăng một trảm. Phù phù một tiếng. Một viên sắc mặt thật thà đầu người. Lúc này rớt xuống đất, thi thể không đầu lay động một cái, cũng ngã nhào xuống đất, hắn tôn gia huyết dịch càng thêm nhuộm đỏ đường cái, trải thành một đầu tiên diễm hồng thảm, lấy cung cấp phương thuốc bọn người trả đạm. Chương 121, chương 121, Phương Thúc có chút sững sờ nhìn xem kia trên mặt đất đầu người, bước chân cũng là dừng lại. Hắn phản ứng này, lập tức liền đưa tới chu vi người các loại chú ý vừa mới còn một màn hỗn lệ, chém giết tợ màu đạo quán đệ tử, lập tức động tác câu thúc. Hắn nhìn qua dừng bước Phương Thúc, sắc mặt mắt Trần có thể thấy bối rối lên, nói quanh co lên tiếng, "Tiên, tiên trưởng nhận biết người này." Phương Thúc lấy lại tinh thần, Ánh mắt ba đạo bài kia, hắn trong tim thở dài, nhưng nhìn một chút kia vẻ mặt ngây ngô đạo quan đệ tử, không nói một chữ, chỉ là lắc đầu. Đạo quan đệ tử sắc mặt lưỡng lòng, đội bàn hướng phía hắn chắp tay chào, đồng thời một tay nắm lấy trên mặt đất đầu người, một tay kéo lấy thi thể không đầu, kéo như chó chết, đem nó kéo tới bên đường, lẫn lộn cái xác thi thể, một đầu một đầu bày ra. Mà cái này bị chém giết người, kỳ thật chính là phương thúc một người quen. Kỳ danh Điền Điền quyển, chính là đã từng cùng hắn cùng một chỗ cùng thuyền mà tới, tới nơi đây cầu tiền truyền khách. Thời gian qua đi 1 năm có thừa, Phương Phúc thành công qua quan, sắp lên núi nhập tông, mà Điền Điền quận thì là giống như chó, bị chém chết tại bên đường phố, nói thật, vẫn là rất để phương Phúc sinh lòng cảm xúc. Về phần người này tại sao lại bị đạo quán đệ tử hành hình, không cần suy nghĩ nhiều, nên chính là cuốn vào bạo động bên trong, cùng cái khác trợ mỏ quáng nô nhóm đang vây công phủ thị. Bây giờ đại thế đã mất, nhưng phẩm là động thủ giết người đả thương người người, ngay tại một tên cũng không để lại bị giọt đệm. Đột nhiên, Phương Phúc trong tim thầm nghĩ, không biết hai người khác bây giờ tình cảnh như thế nào. Năm đó cùng truyền mã tới, lại lẫn nhau có chỗ kết bạn người, tính cả hắn một cái, tổng cộng năm người. Càn Tư trước mắt biết, đã có 2 người bỏ mình, còn đưa lại kia ấn tiểu giản, Lữ đạo trưởng hai người sống sót. Ấn tiểu giản người, Phương Thúc ngược lại là hơi có nghe thấy, nhưng là Lữ đạo trưởng người, thì là đến nay không biết được tâm tích của hắn, Phương Thúc chỉ là nghe nói người này tựa hồ bị điển điển quyền hại qua một phen. Trong tim suy nghĩ lấy, một đám thí sinh, rất nhanh liền đi trở về trong phường thị. Sau đó, lại làm một phen điểm danh khoe, đồng thời 18 người xuất thân đã quán, gia tộc, cái tên cũng là lan truyền tại cổ lĩnh trấn bên trong, vì mọi người trông tới. Mặc dù mới trải qua một trận bạo động, Nhưng hiện trường đều là một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng, chỉ là có người vui vẻ, tự nhiên là có người bị thương. Thí dụ như tại Thiêu Vĩ quán bên trong, Lam Lệnh Bạch quyền kia đoạn cái cổ thi thể, bị nhấc về Thiêu Vĩ quán lúc, toàn quán trên dưới đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Khiến quán chủ đứng tại trong sân, trơ mặc nhìn xem trên mặt đất thi thể. Sau một hồi lâu, người này mới mặc không thay đổi bộ tay áo, tìm địa, đem hắn chôn. Nói cho hết lời, một thân liền chấp lấy tay, ly khai tiễn biệt. Tiễn biệt nhóm đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rõ ràng phát giác được, Lệnh Bạch quyền người vừa chết, quán chủ trên người coi trọng bảo vệ đủ loại lập tức đều không thấy, liền mua quan tài tiền đều không có cho, nói chỉ là đốt chôn hai chiếc. Lại thêm lệnh bạch quần người, cho tới nay tại quán ăn bên trong đều vì người cao ngạo, lại từng phát sinh qua tiêu già cha còn một chuyện, hiện trường không ai muốn nhễu vực này rối quậy sự tình. Chỉ có một ít đệ tử, ngấp nghé kia lệnh bạch quần nút thân, có vẻ siêu lòng. Nhưng là tại một phen cân nhắc lợi hại về sau, bọn hắn nhìn được, từ chối ở giữa, chuyện này không thể giao cho tạp dịch, liền bị giao cho trong quán một loại môn đệ tử. Tấn tiểu giản lẫn trong đám người, hắn ngẩng đầu, một mặt khổ tướng, thế nào cái lại là ta ạ? Đột nhiên Một tiếng vấn nộ tiếng gà gáy, xen lẫn xiển xích đâm thanh, tại Thiêu Bị quán trong hậu viện bỗng nhiên vang lên. Tiên viện đám người nghe thấy, lập tức tâm thần đều là lắc một cái, đặc biệt là những cái kia nội viện nhóm đệ tử. Bọn hắn ánh mắt giao lưu, quét mắt trên đất lệnh bạch quyển thi thể, kinh ngạc nghĩ đến, hẳn là kia đồn đại không giả, hậu viện quái vật kia cùng lệnh bạch quyển coi là thật có quan hệ, hai người thật sự là huynh đệ. Giờ này khắc này, Thiêu Bị quán chủ đang đứng tại một toàn thân mặc da bạo, tóc hai bộ sủ nam tử trước mặt. Hắn nhẹ bồng bệnh đem lệnh bạch quyển tiên chết, báo cho đối phương. Nhìn thấy bạch mao nam tử phẫn nộ, Thiêu Bị quán chủ nhíu mày, quát lớn, bạch lang, tâm của ngươi lại loạn. Kia bạch mao nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một trương nhọn đứng thẳng lang khuyễn gương mặt lộ ra, giống như người giống như yêu. Trong mắt của hắn tính lụm, nhìn chằm chằm Thiêu Bí quán chủ, quát khẽ, chó trắng chết rồi, chó trắng chết. Sư phụ ngươi không phải đáp ứng ta, phải chiếu cố tốt hắn sao? Thiêu Bí quán chủ nghe vậy, thử lạnh, hắn là chết tại kỳ thi mùa xuân tuyển chọn bên trong, là bị lên núi cùng ngươi cùng nhau tu hành, mới bỏ mình. Việc này, lang phu làm sao có thể nhúng tay. Nói cho hết lời, Thiêu Bí quán chủ lại trầm âm thanh, ngươi nếu là có chút tiền đồ, liền nhớ kỵ hắn phần này nguyện vọng, sau này hảo hảo tại trên núi tu hành, cùng nhau bái nhập tiên trong tông, toàn hắn nguyện vọng. Bạch Mao Nam nghe thấy lời này, lần nữa cúi thấp đầu. Sau một hồi, thanh âm của hắn bình tĩnh, chỉ là lên tiếng, "Sư phụ, ai giết chó trắng?" Lời này để Tiêu Vĩ quán chủ lông mày lần nữa hơi nhíu, cũng không có đáp lại, dù sao hắn cũng không thể nói, chính mình căn bản liền không có đi nghe ngóng hung thủ cùng nguyên nhân cái chết, không muốn bằng thêm phiền phức các loại. Một thân chỉ là nhẹ đồng bình nói, "Chết chính là chết rồi, để ý cái này nhiều làm gì, lại không phải bị người ám hại?" Nếu là thật sự để ý chờ ngươi lên núi về sau, tự hành tìm cùng nhóm lên núi người cha hỏi là được. Nói cho hết lời, Thiêu Vĩ quán chủ thân hình chính là quay người lại, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại kia Bạch Mao Nam tiếp tục bị tỏa liên chói tại nguyên chỗ. Một lúc lâu sau, Bạch Mao Nam lần nữa ngẩng đầu lên, hắn trong mắt thống khổ mà oán hận, chỉ là hắn cho oán hận chủ yếu đối tượng, tự hồ cũng không phải là hung thủ, mà là mặt khác có người. Chỉ gặp hắn chính trường trường nhìn chằm chằm Thiêu Vĩ quán chủ biến mất phương hướng, cắn chặt hàm răng, một ngụm răng nanh lộ ra, mơ hồ không rõ gầm nhẹ, thu mà không thôi, ngồi mà không dậy. Lão già một trận long trọng khoe qua đi, 18 cái quán quân thí sinh, các vẻ các nhà. Phương thúc trở về độc cổ quán, nhìn thấy tại quán đang ở trong bình nhiên vô sự, lại một mặt cùng bình có ở đó nhị Vũ Dư Lặc, hắn thở lòng mừng hơi. Nhị Vũ Dư Lặc đi tới bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời là kích động miệng đáng lưi khô, con mắt sáng lên. Đối phương không biết nói là không ra, hay là sao, chỉ là dùng sức vô bờ bãi của hắn, nói, "Tốt tốt tốt." Giờ khắc này ở độc cổ quán bên trong, Đổng Ngọc Nhi, Lý Hầu Nhi các loại một đám đạo quán đệ tử liên đối lấy đầu tố phụ cùng phụ sư Lý Viên hai cái hàng xóm. Cũng đều đã là đứng ở dọc cột quán đại đường hai bên. Nghị Vũ Dư là kích động một phen về sau, đem Vương Túc hướng phía phía trước nhẹ nhàng đẩy. Cử động lần này tựa như là đụng phải cơ quan, đường bên trong đám người lập tức đều đều nhịn, chuốn phía Phương Túc khom mình hành lễ, cùng nên Vương tiên ra về quán. Hắn tiếng hò hét ầm, cùng tương tự đều nhịn, nghiêm nhiên tập luyện quan giống như. Độc quán chủ giờ phút này đứng tại đám người cuối cùng, hắn lâu dài lãnh đạm ra mặt, hôm nay cũng là cười không ngừng, cũng chủ động hướng phía hắn chắp tay ra lượn. Phương Túc tu thân dài lập, hắn tại đường bên trong nhìn xem bốn phía hâm mộ, ánh mắt hâm mộ, trong lúc nhất thời cũng là hồn nhiên. Giờ phút này đến tụ lễ trong quán người các loại chúc mừng, tham viếng, đối với hắn mà nói, dường như so tại trong phường thị khen đường phố hành đầu lúc, càng phải để hắn cảm nhận được mấy phần vui vẻ cảm giác tĩnh tĩnh tự định giá hai hơi. Phương Thúc mở rộng bước chân, thản nhiên hành tẩu đến độc quán chủ trước mặt, hướng phía độc quán chủ hành lễ, đệ tử Phương Thúc may mắn không làm được vậy. Từ hôm nay trở đi, hắn đã là từ này Phương Cổ cũ trong đạ quán, nhổ thân mà ra, muốn lần nữa siêu thoát phàm trần, trở thành chúng đệ tử trong miệng một phương giai thoại. Sau đó, các loại việc vặt vãnh đến nhà mà tới. Trong phường thị các đại thương hội, tứ hợp viện chỗ các phương hàng xóm Đang nghe năm nay kỳ thi mùa xuân danh sách về sau, nhao nhao muốn tiến lên đây bái thiết Phương Thúc. Đối bọn hắn mà nói, cử động lần này không nói là cầu cái phù hộ, nhưng hôn cái quen mặt cũng là không tệ. Mà những ngày việc vặt vãnh đủ loại, Phương Thúc đều giao cho nhị tiểu dư là quản lý. Hắn thậm chí liền độc cổ quán cửa chính cũng sẽ không tiếp tục phóng ra, chỉ là chờ lấy trong phòng thị lập kế hoạch, an bài như thế nào bọn hắn nhóm này 18 người lên núi tu hành. Chỉ có một việc, lại đưa tới Phương Thúc chú ý một ngày này. Một trận tiếng ồn nào, xen lẫn khóc sướt mướt tiếng khóc, tại độc cổ quán bên trong vang lên, động tĩnh còn không nhỏ. Trước sân sau ở giữa giữa đường chỗ Có một bệnh hoạn sắc mặt tái nhợt, nàng đang nằm trên muôn bản, ngậm chặt môi môi, thần sắc bướng bình lại ngốc trợn. Mà nàng thân hiếu thì là ngồi quỳ chân ở một bên, khóc sướt mướt, thảm thiết vô cùng. Ngoài ra còn có một vòng nhóm đệ tử, chính vây quanh kia trên bán cửa bệnh hoạn, thấp giọng nghị luận không ngừng. Trong đó càng có một nam tử, sắc mặt không vui quá lớn, "Họ Trần, ngươi cũng đã phế bỏ. Ta nguyện ý lấy vợ lễ cưới ngươi, đã là xem ở tình nghĩa đồng môn phía trên. Ngươi cho dù là không để ý chính mình, cũng phải vì tỷ tỷ ngươi ngẫm lại. Ngươi cái này phế đi, lại cần tốt thôi, tỷ tỷ ngươi cũng chỉ là cái cô gái tầm thường." không phải là muốn bức tỷ tỷ ngươi đi bán mình bán máu không thành." Quất Viêm nói đến đây lời nói, thanh âm nghĩa chính ngôn tử ở giữa, lại xen lẫn hư phấn, "Ngươi như lo lắng ngày sau, ta đều có thể đưa ngươi tỷ tỷ xem như thiên hậu, cùng nhau cưới. Hay là để ngươi tỷ tỷ làm lớn, ngươi tới làm nhỏ, cho nàng danh phận, bảo đảm nàng cái áo cơm không lo." Giờ phút này Trần Mẫn căng cứng con mắt, rốt cục mở ra. Nàng ánh mắt vô hồn nhìn qua bầu trời, trong mắt động đậy, mắt nhìn tự mình tỷ tỷ tặc cơ, hắn tại suy nghĩ mấy phần, tựa hồ là làm xuống quyết định gì. Nhưng là nàng cũng không lên tiếng, mà là đọc nhấn rõ từng chữ, "Cút Quất Viêm nghe thấy lời này, nhưng lại không để ý trên mặt của hắn hiện ra ý cười, dùng ngón tay điểm nằm trên môn bản thần vấn, chú ý nhìn Tả Hữu nói và nhóm đệ tử, tiếp tục tiếng cười hài hước. Chỉ là hắn chính cười, phát hiện người xung quanh các loại cũng không có lên tiếng mà cười, ngược lại đều ánh mắt lấp loé, tối đầu không nói. Quất Viêm kinh ngạc, vừa quay đầu lại, hắn trong miệng tiếng cười im bặt mà dừng, biểu lộ cũng cứng đờ. Chỉ gặp tại giữa đường trước mặt, có một người đang đứng ở sau lưng mọi người, chính ánh mắt băng lánh quét mắt đám người, đặc biệt là Quất Viêm một thân. Người tới chính là Phương Phúc, hắn theo tiếng mà tới, lúc lúc nhìn thấy một màn này, đi đến chỗ gần Phương Phúc đánh giá giữa sân, lạnh lùng trong ánh mắt, cũng làn đổi lên vài tia gợn sóng. Trước mắt mục này bi thương mà mạn, cũng hơn 1 năm trước, hắn dẫn đạo tần mẫn đến nơi đây lúc, chỗ nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ tương tự. Chỉ là cùng năm đó chỗ khác biệt chính là, hôm nay bệnh hoạn cùng với thân hữu, đều đã là đổi mặt người, còn chúng biến thành bệnh khách. Chương 122, năm ngoái hôm nay cảnh còn người mất chương 122, năm ngoái hôm nay cảnh còn người mất phương sư. Phương tiên trưởng, khuất viem thanh sắc cao cấp, hắn đã nhận ra Phương Phúc trong mắt lánh sắc, cái trán lập tức liền dịn ra mồ hôi lạnh. Chu vi cái khác đạo quán nhóm đệ tử thấy thế, cũng là đội vàng lên tiếng, gặp qua Phương Sư Minh, gặp qua Phương Tiên trưởng. Giữa sân người các loại vô luận nghiên kỷ, cũng vô luận nhập quán tuần tự, đều là cung kính chào, không người nào dám xưng hô Phương Thúc là sư đệ. Kia nằm tại trên bán cửa tần mẫn nghe thấy được thanh âm, cũng là ánh mắt biến hóa, con ngươi của nàng chuyển động, thật chặt nhìn chăm chú về phía Phương Thúc vị trí. Nhưng là bởi vì nàng là nằm tại trên bán cửa, con mắt là nhìn không thấy Phương Thúc, chỉ có thể phát giác được nơi đó thật là có người đứng đấy. Phương Thúc quét mắt liếc mắt dự đường, hắn không có lên tiếng quát lớn hoặc là làm gì, mà là bình thản hướng khuất viêm hỏi một câu. Sư phụ biết rõ việc này sao?" Quất Biêm sắc mặt càng lả qua. "Bực này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, hắn sao dám để độc quán chủ biết rõ? Lại hôm nay sợ dĩ như vậy, hắn vẫn là cố ý chọn lấy độc quán chủ ra ngoài đoạn thời gian." Thấy đối phương ngậm ngúng, Phương Túc lập tức liền sáng tỏ. Thế là hắn hướng về phía đối phương, giống như cười mà không phải cười bản giao một câu, "Việc này, ngươi tốt nhất là chính mình tìm sư phụ nói." Quất Biêm nghe thấy, lúc này cúi đầu, "Vâng, Phương tiên trưởng dạy phải. Ta tất nhiên sẽ tìm sư phụ lĩnh tội, hôm nay là ta quá vô lễ." Nói chuyện Cuốt Viêm trái tim còn có từng kia từng kia may mắn cảm giác, đội vàng hướng phía Phương Thúc lần nữa hành lễ. Mặc kệ Phương Thúc đến tuổi cùng là lười nhác quản lý việc này, vẫn là cố ý cho hắn một cái chủ động nhận lấy cơ hội, hắn đối với hắn mà nói, đều là một chuyện tốt. Nói cho hết lời, Cuốt Viêm liền cúi đầu, đội vàng tối lui ra khỏi dự đường. Tại trước khi đi, người này còn lại đội vàng hướng phía kia trên bán cửa tần mẫn, làm vái chào nhặt lỗi. Trong viện ồn ào ngừng. Phương Thúc liếc mắt đáng người, cũng liền dự định đi bộ, trực tiếp ly khai nơi đây. Về phần chuyện hôm nay về sau, Việc cốt viêm đến tổn cùng vẫn sẽ hay không lại đến tìm Tần Mẫn Cầu hôn vậy thì không phải là hắn cai quản sự tình, tự có độc quán chủ quyết định. Hú hồn lấy Tần Mẫn tình cảnh trước mắt, hắn nếu thật là gả cho cùng quán sư minh đệ, cho dù là biến thành thị thiếp, lấy trong phường thị hoàn cảnh mà nói, cũng là không tính là một chuyện xấu. Hắn dù sao cũng so gả cho bên ngoài người, chết không minh bạch cho thỏa đáng. Nhưng ngay tại phương quốc xoay người lúc, phía sau hắn có bay nhẹ rơi xuống đất tiếng vang lên, Phương sư minh dừng bước. Dừng bước. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy là kia nằm tại trên văn cửa Nguyên bản sắc mặt lãnh đạm tần mẫn, nàng dãy rủ lấy, từ trên váng cửa lậtởở dưới, trong miệng tê lạnh kêu to. Hán tỷ tỷ tần cơ lập tức kinh hô, "Bảo nhi." Mặc dù lửa người dưới tê liệt, nhưng là tần mẫn dùng tay chống đỡ, nàng cự tuyệt tỷ tỷ nâng, mà là ra sức hướng phía phương thuốc núp lích, nằm dạng người hành lễ, trên mặt còn mang theo nồng đậm khẩn cầu bẻ đau. "Phương sư minh, nghe nói tiên tông người, nhập tông sau là có thể mang theo nô bộc, thị thiếp." Câu Vương sư minh thút tha. Nàng này lại vội vàng sợ hãi bộ dùng, "Sư minh không cần hiện tại liền mang ta lên núi, ta có thể giữ chân núi chờ sư minh, 1 năm, 2 năm." 10 năm, chỉ cầu sư minh có thể coi chúng ta, ta có thể một mực chờ xuống dưới. Lời này âm thanh rơi vào Chu Vi đệ tử trong hay, lập tức nhấc lên một trận vận sóng. Đáng người hoặc là Hồ Nghi, hoặc là Thương Hải, hoặc là Diêu Cận nhìn xem nàng này, đều là đã thành dạng này, còn muốn lấy muốn lên núi nhập tông a. Thật coi chính mình là bản hái. Chậc chậc, Tinh Uyển làm tiên tông đệ tử nô bộ tí tiếp, cô không nguyện ý làm người bên ngoài chính thế. Hiện trường im lặng, nhưng người vây xem trái tim đều là ở trong tối ngựa không ngừng. Phương Túc nhìn chăm chú nhìn xem nàng này, cũng không có lên tiếng. chỉ là trong mắt gợn sóng chi sắc lại nhiều mấy phần. Lập tức, hắn hướng phía Tần Mẫn chắp tay, liền muốn tiếp tục rời đi. Gặp Phương Thúc xoay người lần nữa, Tần Mẫn sắc mặt hoạn loạn. Nàng ra sức hướng phía Phương Thúc đúc đích, không thèm để ý chút nào chu vi người các loại dị dạng ánh mắt, thế mà gấp giọng hô to, "Sư Minh, Sư Minh, ta còn có linh căn, ta còn có bà cùng, ta có thể sinh con, ta không phải phế vật, van cầu sư huynh thu ta." Liên xếp như làm lô đỉnh, liền xem như làm rượng nô, cô cậu sư Minh mang ta lên núi. Thanh âm của nàng càng hẳn, phảng phất tại bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, phấn khởi cùng sợ hãi trộn lẫn. Nhưng là Phương Túc chỉ là bước chân hơi ngừng lại, cũng không tiếp tục trở về nhìn nàng. Nhìn qua Phương Túc kia dần dần rời xa bóng lưng, Tần Văn kêu không nói, "Sư Minh, trước đây nhập quán lúc chính là ngươi dẫn ta a." Hắn thanh sắc tê lương, tựa như muốn đem trong tim tất cả không cam lòng cùng tuyệt vọng đều gọi kêu đi ra. "Sư phụ, tần sư mọi thương thế, quả nhiên là vô lực hồi tiên." Độc cổ quán đường bên trong, Phương Túc hiếu kỳ lên tiếng. Độc quán chủ về quán về sau, lập tức liền đem Phương Túc, Độc Mộc Nhi, tính cả Tiêu Lili, li, ba người đều gọi đến nghị sự đường bên trong, muốn bàn giao chuyện thần yếu. Nghe thấy lời này, độc quán chủ thần sắc lập tức buồn bộ cỡ, nàng nặng nề gật đầu, thở dài lên tiếng, "Ta đã cẩn thận đã kiểm tra, cũng mời Tiên tông sứ giả hỗ trợ trưởng nhắn qua." Tân vẫn xương sống lưng của nàng vết bục, tạng phủ cũng đã thường, khí huyết càng là tổn thất hầu như không còn, đang điền hủy hết, liền nhất kiếp tu vi đều không còn. Bây giờ nàng có thể miễn rơi lo lắng tính mạng, cũng đã là cầu sinh ý chí kiên định, mười phần có được. Ngày sau nếu là còn có thể đem xương sống lưng chữa tốt, có thể xuống đất hành động, thì càng là tổ tiên thích đức, phúc lớn mạng lớn. Độc quán chủ không lưu tình chút nào tuyên án, về phần tu hành phụ diện, Dù là nàng thân có linh căn, cũng là lại không thể có thể. Dù sao linh căn mặc dù nhiều thấy, nhưng cũng là cần nhục thân đến làm bị bảo, trừ khi nàng là kia càng thêm hiếm thấy hồn phách nhập thủ linh căn người, kỳ tài có thể không mượn nhục thân, chỉ tu thần hồn. Nhưng rất đáng tiếc, cần Mẫn nàng cũng không phải là. Thiểu được điểm ấy, Phương Thúc không có quá cảm giác kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh một chút một chút đầu. Những ngày tình huống cùng hắn hiểu biết không khác nhau chút nào. Lấy Trần Mẫn bây giờ thân thể tình huống, hắn duy hai có thể cùng tu hành dựng vào một bên, thứ nhất chính là lợi dụng đối phương nhục thân. Nhiều hơn sinh con, gửi hy vọng ở có thể sinh ra có linh căn dòng dõi. Điểm này cũng là nàng cái này thân thể tàn phế lớn nhất giá trị. Thứ hai thì là bởi vì hắn có linh căn, nếu như có ý hứng dạ, có thể đem hắn xem như là một đặc thụ tử pháp vật liệu, dùng cho thí nghiệm năng lượng, độc dược đủ loại, tục xương rừng nô. Mà cho dù là loại thứ nhất, tiên tiên linh căn người mặc dù có nhất định tỉ lệ có thể sản xuất sinh ra có linh căn dòng dõi, nhưng là hắn tỉ lệ cũng là xa vời, không thể suy nghĩ. Cho dù là những cái kia tu tiên thế gia, kia bối cũng là khó mà cam đoan linh căn người. liền nhất định có thể sản xuất linh căn dòng dõi. Chỉ là căn cứ trên phố Tuyết Phác, linh căn người đời sau so với không có linh căn người, hắn đản sinh linh căn xác suất đích thật là cao hơn trên một điểm. Nhưng là loại này xác suất, càng cùng loại với không thể nào cùng bạn nhất tình huống. Tức Độc Quan chủ lâm giọng, không nói chuyện thế này, lão thân tự sẽ đem bảo nhi ngồi dưỡng ở trong quán, ngày sau lại cho nàng tìm nhà lành. Ngược lại là ba người các ngươi, lại nghe lão thân hảo hảo bàn giao một phen lên núi nhập tông sau tình huống. Cái này tiến vào tiên tông, có thể cũng không phải là như trên phố nói tới như vậy. chính là một kiện thuần túy chuyện tốt, trong đó còn có rất nhiều môn đạo. Phương Túc nghe thấy lời này, lúc này liền tập trung ý chí, không để ý tới việc bọn ảnh. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn nhiều bên cạnh hai nữ liếc mắt, đặc biệt là kia Tiêu Lily. Năm nay trừ bảo hắn bên ngoài, hai nàng này vậy mà cũng là muốn lên núi nhập tông a. Nương bên trong, Độc Ngọc Nhi ngược lại là có tốt, nàng một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết rõ việc này. Ngược lại là Tiêu Lily người, nàng này là một mặt ngạc nhiên, có phần là kinh nghi, hắn giống như đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vịnh Tĩnh Khí, Phương Túc cẩn thận nghe một phen. với minh bạch sự tình nguyên do, cũng ý thức được lên núi một chuyện, hắn đối với Tiêu Lily li mà nói, thuộc về lai hạng thật giá thật cũng không phải là chuyện tốt, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 123, linh căn giả giá trị chương 123, linh căn giả giá trị nhớ lấy, kỳ thi mùa xuân lên núi, cùng thi hương lên núi so sánh, chỉ là nhiều trăm ngày nhàn nhã công phu. Độc quán chủ tại nghị sự đường bên trong, nghiêm nghị bằng rạo, nếu là cái này trong vòng trong ngày, các ngươi chưa từng đột phá đến lượt ý, thì theo lý mà nói, liền sẽ bị lui về phường thị, như vậy kết thúc lên núi hành trình. Đương nhiên, ít có người có thể tại trong ngày bên trong đã đột phá đến Lực Ý, trực tiếp trở thành Tiên tông ngoại môn đệ tử. Tuyệt đại đa số đều là tại trong vòng trong ngày, đem đệ tam kiếp tu bị góp nhặt biến mãn, như thế liền có thể lấy tam kiếp viên mãn chi thần, tại tiên trong tông làm tạp dịch, tương đương với thi hương lên núi trực tiếp lưu tại trên núi. Lao Âu này chậm rãi mà nói, bởi vậy các ngươi lên núi về sau, duy hai nhiệm vụ, một là hảo hảo tu hành, nhu cầu lực ý, thứ hai là quen thuộc môn đạo, là trong ngày sau tạp dịch kiếp sống, tìm nơi đến tốt đẹp. Dù sao bắn tiên có đích, nhưng so sánh bị lung tung phân phối đến hay lắm. trừ cái đó ra, tiên trong tông chắc chắn có các loại uy bức lợi dụng biện pháp, muốn nô dịch các người, nhớ lấy nhớ lấy, chớ có bị người kiếm đi, coi như bị người kiếm đi, cũng phải nhớ kỹ các ngươi là đi tu hành. Vâng, sư phụ. Phương thúc bọn người đứng tại dưới đường, cùng nhau chắp tay đồng ý tinh tế giao phó xong một phen, độc quán chủ giọng nói biến chậm, đột nhiên hướng về phía Tiêu Ly Ly nói, Ly Nhi, ngươi lên núi cùng hai người bọn họ khác biệt, chính là lấy dược nô về mặt thân phận núi, đều tính không lên là tạp dịch. Bởi vậy đến trên núi về sau, một khi không xem chừng, liền có thể bị tông môn đệ tử để mắt tới, trực tiếp đánh chết đều không quá mức. Việc này mặc dù là lão thân thay ngươi mưu đồ, nhưng cũng không phải là ép buộc ngươi đi, ngươi làm thật vui lòng. Nếu là đi, sau này chớ có đoán hận lão thân." Tiêu Ly Ly lần nữa cúi đầu, thanh sắc cứng cỏi nói, "Hồi sư phụ, đệ tử vui lòng." Chật, nàng chăm chú nhìn lấy độc quán chủ, lên tiếng, "Cho dù là biến thành dân nô, bước này có thể tiến vào Tiên tông tu hành sự tình, cũng là khó được. Tuống hộ đệ tử niên kỷ đã không nhỏ, tu vi lại hư hao, dù là có cơ duyên, nếu là không thể cấp tốc bổ bể, sau này tiến độ vẫn như cũng sa đọa. Là đệ tử phải đa tạ sư phụ, ban cho lên núi tu hành bậc này cơ hội tốt." Độc quan chủ gặp Tiêu Lily đối với chuyện này lợi và hại, hiểu được rõ rõ ràng, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, ngươi minh bạch liền tốt. Lao Âu này dừng một chút, lại mở miệng, bất quá cũng không cần đến quá mức lo lắng, lần này ngươi là theo Ngọc Nhi đi Tiêu Bỉ Nhu Cam, hai người có thể tự hai bên cùng ủng hộ. Trong này bên trong, ngươi có thể ẩn nấp tại trong phòng nàng, cẩn thận ra ngoài, làm nàng tỷ nữ là được. Và lại, Bỉ Nhu Cam bên trong cũng không nam tử, đều là nữ đệ tử, ngươi nhận thải bộ phong hiểm so với cái khác lạc quan, nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên Người vẫn như cũ đến nhanh chóng đem tu vi tăng đến tam kiếp viên mãn, thoát khỏi rượng nô thân phận. Tiêu Ly Ly chấp tay, lệ tử nghe lệnh, chắc chắn hảo hảo chăm sóc Ngọc Nhi sư tỷ. Phương Túc rơi vào một bên e, không khỏi lại xem thêm kia độc Ngọc Nhi liếc mắt, lại nói, thân là một phương quán chủ chi độc tôn, hắn đãi ngộ chính là tốt. Không chỉ có không cần đả sinh đả tử, trực tiếp liền có thể lên núi nhậm tông, còn đúng lúc lại bị an bài cái tỷ nữ lên núi, thỏa thỏa đại tiểu thư đánh ngộ. Nhìn thấy chuyện thế này, nếu như nói một chút đều không hâm mộ, kia Phương Túc đơn thuần là đang dối gạt mình cái người. Bất quá độc Ngọc Nhi là người kiêu tổn. Đối xử mọi người cũng thân mật, hiểu được đại thể, tại trong quán là cái tốt tư thí, hắn cũng không đáng đen đét. Ở giữa càng thêm khiến Vương Túc rất nặng nhàn, vẫn là một chuyện hát. Hắn suy nghĩ độc đậy, lên tiếng hỏi, "Xin hỏi sư phụ, cái này Bỉ Nhục Am cũng là trên Lư Sơn sao?" Độc quán chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Lập tức, lão hồ này liền đều đâu vào đấy, đem lên Lư Sơn Tiên Tông tình huống, đơn giản giới thiệu một phen, Lư Sơn một chỗ, tổng cộng có Ngũ Vương Tiên Tông, phân biệt là Dung Nha cung, Bỉ Nhục Am, Tứ Chi chùa, Ngũ Tạng miếu, Khô cốt quan. Nam Tông ở giữa lấy dung nhan cung thế lớn nhất, này cung chỉ lấy lương tài mỹ ngọc, chú trọng dung nhan dáng vẻ, dù là thân có linh căn, nếu là tướng mạo hèn mọn thô bỉ, cũng vào không được cánh cửa, bởi vậy cung nội đệ tử đủ loại, có thể nói đều là tuấn nam mỹ nữ, là lư sơn bản ngũ. Ngoài ra, nam tông giữa lẫn nhau đều có vấn lai, cũng có cự bán. Trước đó mấy ngày tập kích bổn chấn tiên tông đệ tử, chính là xuất từ khô cơ quan, bởi vì bổn chấn thuộc về là ngũ tạ miếu phạm vi quan hạn, hai tông ở giữa không lắm đối phó, người kia mới dám xuống tay. Mấy người nghe, trừ bảo độc ngọc nhi bên ngoài, Phương Thúc cùng Tiêu Ly Ly đều là một mặt vẻ trợ hiểu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất biết được Lư Sơn Nam tông toàn bộ tục danh cùng tương ứng giới thiệu. Trước đó, trong phường thị chỉ có Ngũ Tạ Miếu một tông tin tức, thuộc về là vô cùng xác thực có thể tra, còn lại bốn tông, hắn tin tức thì đều là khó phân thật giả, cũng không có mấy người hội làm luận, dường như bị cố ý áp chế. Phương Thúc lại tại trong tim thầm nghĩ, sư phụ là vì Ngũ Tạ Miếu xuống núi bồi dưỡng nhân tài, nhưng lại có thể đem Ngọc Nhi sư tỷ đưa vào Bỉ Nhục Am bên trong, xem ra Ngũ Tạ Miếu cùng Bỉ Nhục Am là thuộc về là quan hệ còn có thể tin tông. Đơn giản nói xong một lần về sau, được quán chủ lại để cho Phương Thúc bọn người còn có nghi vấn. hoặc là lo lắng, trực tiếp đưa ra, nàng tự sẽ tận lực giải đáp. Một phen đối thoại xong xuôi, Độc quán chủ rốt cục cầm lấy chén trà trên bàn, hớp miếng trà nước, cũng nói, nhanh nhất ngày mai, chậm nhất 7 ngày, liền sẽ có chu toàn các trấn ngũ dạng chuyển vận truyền, chạy qua một chuyến, các ngươi đến thời điểm lên thuyền là được. Ngọc Nhi cùng Ly Nhi, hai người cũng làm tốt chuẩn bị, đến thời điểm cùng nhau lên thuyền, mượn nhờ ngũ tạm miếu thuyền, đi vòng tiến về Bỉ nhục cam địa giới. Ba người đều là chắc tay, "Vâng, sư phụ." Độc quán chủ ngồi, nàng nhìn ba người kia thanh xuân tuổi trẻ, lại dâng vấn mong đợi gần mặt, ánh mắt lại là còn có mấy phần phức tạp. Hắn trong tim đã là hối bẻ, cũng là phiền muộn. Nhưng nàng trên mặt vẫn là mỉm cười vui mừng, chậm rãi nói: "Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết khi nào mới có thể xuống núi, mấy ngày nay tại trong trấn, nếu có tụ sự, hảo hảo xử lý một phen, không lưu tiếc lối. Bởi vì các ngươi sắp lên núi, trong trấn đối với người các loại cũng sẽ có điều ưu đãi tha thứ, không náo ra đại sự là đủ." Nói liên miên lại nhại ra phó, lão hồ này tựa như thành cái phạm tục bá tử giống như. Bất quá lại nói rông dài bàn dao, cũng có kết thúc thời điểm. Phương Túc ba người dần dần thối lui về sau. Đường bên trong liền chỉ còn lại cái này bà tử một người khô toạn. Sau đó thời gian, Phương Túc suy nghĩ chính mình cũng không tổ sự, hắn tự mình nhị Cửu niên kỳ cũng không lớn, nếu như hắn không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau rất có gặp nhau cơ hội. Lại thêm hai người cũng đều là hai người, không đáng xuân đau thu buồn. Thế là hắn tại còn lại công phu bên trong, chỉ là cùng nhị Cửu dư lạc tại trong trấn vui chơi giải trí, đi dạo xung quanh. Khoan hay nói, cái này tựa hồ là hắn lần đầu, thật tình như thế đem cổ lĩnh trấn đánh giá một phen, hảo hảo hưởng thụ luồng thú. Phương Túc không khỏi sinh lòng cảm khái, lúc trước còn không cảm thấy Cổ Lĩnh trấn có như vậy chi lớn, như vậy chi phồn vinh, thổi kéo đàn hát, ăn uống, cá cược chơi gái, môn hình môn vẻ, cái gì cần có đều có. Chỉ là một trấn, nhưng cậu liền có bảy chục bạn chi nhiều. Bất quá hắn cũng không có sinh ra chút nào lưu luyến chi ý, cùng lên núi tu hành, mở ra chân chính tiên đạo đường đi so sánh. Như thế đủ loại, đều không qua là xem qua mây khói, nên thay gạch một mà thôi. Ngày thứ 5, có lớn thuyền chạy qua Cổ Lĩnh trấn, hắn thuyền cao 10 trượng, rộng 30 trượng có thừa, hành hành tại trong sông, phảng phất giống như một thành, nguy nga thế lớn. Hắn chủ vị còn khoảng có đồng bì thiết giá. Có thể phun ra khói đen, giống như lớp kiến tử thú, sợ đến bên bờ không biết đến phường thị đám người, là sắc mặt trắng bệ, nhao nhao coi là lại có cự yêu được kích. Mà có chút kiến thức qua thì là biết được đây là Tiên tông ngoại môn chuyển bợ truyền, phụ trách lấy dùng các nơi tư lương tiền đại, chuyển vận Tiên tông. Quả nhiên, tại người vây xem trong mắt, rất nhanh liền có số lớn tạo ý điễu mu tạo người ra, giống như con kiến, đem các loại phù tiền, thóc gạo các loại dương trác, to to nhỏ nhỏ chuyển nhập cự trong đó, liên miên không ngừng, một ngày chưa tuyệt. Có người nhìn lấy một màn này, hoặc là tán hưởng, hoặc là trong tim bàn thầm, Tiên tông Tiên tông lấy chi tận một ít tiền, dùng như bưng cát. Mà đợi đến Phương Túc bọn người, xuất hiện tại truyền bận tuyến trước mắt lúc, những người bây xem liền đều chỉ còn lại hâm mộ. Hôm nay tới Lư Điển, không chỉ có từng cái tiên trùng thân bằng hảo hữu, còn có không ít người không có phận sự. Phương Túc rơi vào trong đám người, liền ngay cảm đã nhận ra rất nhiều nói dị dạng ánh mắt tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn có chút khó nhìn, ngay tại trong đó nhìn thấy Thất Hương lâu chủ, tiền nhị cứu mẫu bọn người. Kia bối hỗn tạp trong đám người, từng cái đều là ánh mắt rất tạp nhìn qua. Phương Túc liếc mắt qua đi, liền cũng không lại để ý từ hắn thị rắc nhìn lại, cạnh mờ bóng người nhiều, lít nhia lít nhia. Những người kia các loại ngôn tạc ở trong đó, liền giống như bùn cát đồng dạng bình thường. Sau cùng chuẩn bị lên đường thời gian, Nhị Vũ Dư lật hai mắt có chút phếu hồng. Một thân hình như có tiên ngôn bạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cắn răng nói, lên núi, liền chung thực đợi, cái này thối nát trong trấn, không có gì đáng giá ngươi nhốn nhùng, đường trở về. Nói cho hết lời, Nhị Vũ Dư lập lại vội vàng đổi giọng, bất quá ngươi nếu là chính mình nghĩ xuống núi, cũng đừng khổ trống nữa. Trở về liền tốt. Đối phương nói liên miên lại nhại, Phương Tốc chỉ là cười mỉm nhìn qua, ngẫu nhiên gật gật đầu. Ở giữa, hắn còn hơi híp mắt đánh giá một cái duyên sơn khoảng bỏ chỗ phương hướng, lại nói tại cái này thối nát thị trấn trừ bỏ nhị cũ bên ngoài, cũng là còn có ngoại gia để cho hắn chỗ nhớ nhung đồ vật. Đồ vật, dược vật đều đã tìm được, vậy chân chính hổ gia truyền thừa chi địa cũng có chỗ mặt mày phương thúc bây giờ đã là đem tầm lăng mặc kim thuận hoàn toàn nắm giữ, đều có thể căn cứ hai quật chỗ vị trí, đem chân chính truyền thừa đứng yên vị tìm ra. Hắn liền trong tim thầm nghĩ, đây là luyện khí cấp bậc trận pháp truyền thừa, không dung bỏ lỡ, vẫn là đáng giá cố ý đi một chuyến. Nhưng việc này cũng không nội, lên núi làm trọng. Sau đó, chuẩn bị lên đường nói lời tạm biệt, lại không nhiều lời. phun tốc lưu loát các bước, leo lên cự truyền bổng tàu. Cự truyền tiếng huynh minh ở giữa, hắn chỉ là xoay người, hướng phía nhị cứu bọn người xa xa thở dài, hắn thân ảnh càng ngày càng xa, cho đến hóa thành điểm đen, biến mất tại khối sóng trong làn nơi nước. Bên bờ, độc cụ quán một đoàn người ngẩng đầu nhìn qua, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đều trở nên mất hết cả hứng mấy phần. Nhưng rất nhanh, còn không có về quán, bọn hắn liền trên đường nghe nói một chuyện, từng cái tâm tình lại nổi sóng. Cho dù là kia sắc mặt lãnh đạm độc quán chủ người, cũng là không khỏi sắc mặt khẽ giận mình, trong mắt có phần là buồn bộ cớ. Có đệ tử đến báo. Tân vấn lần này, đã ở trong quán tự tuyệt. Chương 124, Nam tông, trèo lên thuyền, tự tuyệt chương 124, Nam tông, trèo lên thuyền, tự tuyệt đệ tử bất hiếu, trời sinh tính ngương nặng, thẹn với sư ân. Nay trên tuyệt tiên lộ, không cách nào leo núi cầu đạo, hạ cũng không nghị lực, khó mà còn sót lại sống qua ngày, càng không muốn biến thành lô định sinh khí, cả đời triền miên giường. Chỉ có thân thể tàn phế một bộ, vẫn còn tồn tại trăm ngày tu hành chi công, nỗi oán bảo huyết chưa tan hết. Mắn này tự tuyệt lấy hoàng trà, mong rằng sư phụ không bỏ, dùng chế khí nuôi cổ, thu hồi chi thuốc. Đệ tử thân đã chết, tuần đã diệt, những người còn lại không chú ý chỉ có Á tỷ một người, hắn không phải tiên gia, nguyện sư phụ có thể tu làm đật dịch, phù hộ M2. Đệ tử Mẫn, dâng lên. Lục cổ quán bên trong. Lục quán chủ nhìn xem trong tay chương này chữ viết xô xát giấy bảng, hắn thần sắc trên mặt càng thêm buồn bỗ cỡ. Nàng ngồi dưỡng đệ tử mấy chục năm, như Tần Mẫn như vậy, nhanh như vậy liền nuôi thành ương ngạnh tính tình, lại như thế nhanh chóng liền bỏ mình người, quả thực cũng là hiếm thấy, để cho người ta thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá nhìn xem trên giấy di ngôn, nàng đối kia Tần Mẫn đủ loại suy nghĩ. cuối cùng đều là hóa thành một vòng thương hại chi y phốc. Độc quán chủ trên ngón tay toát ra một điểm ngọn lửa, trực tiếp đem Tần Mẫn Di thư đốt rủi sự tình. Nàng lẩm bẩm, đã gọi ta một tiếng sư phụ, vi sư làm sao có thể ngốc nghế ngươi trì nhu thần. Lúc này, lão ẩu này liền đứng dậy, tự mình tiến về Tần Mẫn chỗ chỗ ở, vì đó thu liệm thi thể, cũng đem châm lửa đốt cháy, miễn cho Tần Mẫn chi thi chôn xuống về sau, lại nhận người bên ngoài ngắc ngé. Sau đó, Tần Mẫn chi tỷ, hắn chưa thể trở thành tạp dịch, mà lại bị độc quán chủ phá lệ thu làm nha hoàn, tạm thời bảo vệ một phen. Địa vị tạm thời chen vào ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử ở giữa, Vũ tạm chuyển vận trên thuyền. Phương Túc trở về nhìn xem cổ lĩnh trấn chỗ, phát hiện hắn đang hóa thành một mảnh sông sân ngủ, rốt cuộc bắt giữ không đến nửa điểm. Thế là hắn triệt để thu hồi ánh mắt, không quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó mấy ngày, hắn cùng Độc Ngọc Nhi, Tiêu Ly Ly ba người đều không có được phân phối quang, mà là cùng trong chân một cái khất tiên chủng nhóm chen trên băng thuyền, đắng người liền, cái ngồi ghế đều không có, đều chỉ có thể là quanh chân ngồi tính toán. Mới đầu, Phương Túc còn có thể cùng hai nữ truyện phiếm lấy sống qua ngày, nhưng là rất nhanh Hai nữ liền tại bị nhục giam dưới chướng một chỗ tiên trấn số tuyển. Ba người như vậy phân biệt, các ném đường đi. Làm hai nữ sau khi rời đi, Vũ tạm chuyển bận truyền lại chạy một ngày, liền tới đến một mảnh mênh mông quần quần thủy vực như biển, phương thúc các loại tiên trùng đứng tại trên truyền, phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện bốn phía đều là mặt nước, vậy mà rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ bên nào dãy núi lục địa. Cảnh tượng như vậy, để tất cả tiên trùng đều là kinh nghi, cái này, bên trong Lư Sơn, lại còn có vực này hồ nước a. Lư Sơn Lư Sơn, chẳng lẽ không phải hẳn là khắp nơi đều là dãy núi. Đám người vừa kinh vừa nghi, rốt cuộc có luyện khí tiên gia đi ra. Nhưng đều bối cũng không có cùng phương thuốc bọn hắn liên hệ, càng không có giải hoặc ý tứ. Luyện ký tiên gia chỉ là giải quyết việc trung từ tay áo bên trong, ném ra một đống lệnh bài, sau đó quát tay, để trên thuyền những cái kia thân mang hắc bảo tạp dịch bọn tiểu nhị, đem lệnh bài dần dần phân phát cho đám người. Phương thuốc ghé vào ở giữa, xếp hàng nhận lấy đến một phương. Bởi vì từng cái thị trấn tiên chủng thường thường đều là tụ tập tại cùng một chỗ, mọi người nhận lấy lúc trình tự cũng tiếp cận, rất nhiều người đều là được phân phối đồng dạng lệnh bài. Mà rất nhanh, cái này lệnh bài tác dụng cũng hiện ra, hắn chính là vì mọi người phân phối chuyển vận trên thuyền buồm nhỏ trên tàu. Phương Túc lần theo hắc bảo bọn tạp dịch chỉ dẫn, đi đến chuyển vận thuyền dưới đáy, hắn cúi đầu xuống, chui vào chỗ phân phối trong khoang thuyền, lông mày lập tức liền hơi nhíu. Thuyền này khoang thuyền không lớn không nhỏ, cùng hắn trước đây chạy tới cộ lĩnh trước lúc, ngồi đi tuyến dẫn thuyền cùng loại. Hắn nếu là lưu cho một người ở lại, vậy cũng đúng có thể, còn có nhất định không gian có thể cung cấp hắn rèn luyện gân cốt. Thế nhưng là làm Phương Túc đi vào lúc, trong khoang thuyền cũng đã là có mấy người, đồng thời tại hắn về sau, còn không ngừng có người đi tới. Đợi đến trong khoang thuyền cuối cùng yên tĩnh, lại lại không mấy người lúc đi bảo, đen như mực bên trong liên đối lấy chính Phương Túc. Bên trong đã có 7 cái thân ảnh mơ hồ, nhìn ký tức, xác nhận có nam có nữ. Đám người hội tụ tại một hối, diễn phần mình nhìn nhìn xem, đều lại lộ ra có mấy phần trầm mặc. Cuối cùng, là nhường lối Phương Túc cần ẩn cảm giác quen thai nam tự âm thanh, phi phi thầm mắng, đều mẹ nó thành tiên chủng, sao tiến về tiên tông pháp tử, vẫn là như vậy mèo kiếp hủ lẩu, rất giống là lại tại đi tuyến tiến phường thị giống như. Lời nói này ra, dẫn tới không ít người đồng ý, trong quang truyền nhất thời vang lên tiếng cười lạnh hoặc nhẹ than âm thanh. Lúc này, đột nhiên liền có âm thanh trống trệu, cười ứng, vị này đạo hữu nói đùa. Chúng ta tốt xấu là kỳ thi mùa xuân lên núi, cho nên mới có thể có bực này quang ở lại. Nếu là thi hương lên núi, đó mới là cùng heo không khác nhau chút nào đây, liền cái nằm ngủ địa phương đều không có. Phương thúc bọn người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một nữ quan nữ tử, hắn khuôn mặt mơ hồ, thanh âm cũng lạ lẫm, không hề giống là cổ lĩnh trấn trung tập tuyển. Đối phương đón đám người ánh mắt, tư thái thản nhiên, còn chủ động từ trong tay áo lấy ra một hạt minh châu, lại hưu đến bắn ra một sợi tơ, đem treo ở quang điểm chót. Chỉ một thoáng, trong khoang viện lập tức sinh ra một trận quan minh, để lờ mờ biến mất, mặt của mọi người lỗ cũng là dần dần lộ ra. lấy quan nữ tử hướng phía đám người chắp tay, tự giới thiệu, tại Hạ Nhi đại viện, gặp qua Trư vị Đạo hữu. Bây giờ đã hữu duyên ngồi chung một chuyến, tiếp xuống trong ngày, cũng đem cùng ở một phòng, rất có duyên phận, còn xin sau này ở bên trong Ngũ tạm Tiên Tông, chiếu cố nhiều hơn. Gặp qua ngươi đạo hữu." Có người lên tiếng gật đầu đáp lại. Phương Túc hôn tạm tại trong đó, duy trì yên tĩnh. Hắn ánh mắt quét dịch, cấp tốc lại không để lại dấu vết, đem trong khoang thuyền 6 người khác, nhất nhát quét mắt một lần. Nơi đây rất có mấy khuôn mặt quen thuộc lộ ra, hoặc là chuẩn xác mà nói, trong khoang thuyền hết thảy 7 người, hơn phân nửa tiên chủng, hắn đều biết. vừa rồi kia trước hết nhất toán chắc người, kỳ danh gọi là Nô Sáng. Người này chính là kỳ thi mùa xuân bên trong, cuối cùng đứng vào hàng ngũ may mắn, cũng chính là cái kia dựa vào nhặt được người bên ngoài bất hòa cốt, may mắn đem người bên ngoài cho dồn xuống đi kia giang hỏa. Trong khoang thuyền còn có cái thân mang hắc bảo thần bí tiên trùng, hắn cách tán mặc cùng trên thuyền tạp dịch cùng loại, lại áo choàng dưới đáy, thỉnh thoảng liền có đồ vật lủi động. Người này thì hình lĩnh chính là hắc hổ quán kia thử ra. Căn cứ kỳ thi mùa xuân công bố danh sách, hắn tính danh gọi là Hắc Thử. Ngoài ra, trong khoang thuyền còn có nữ tử, càng làm cho phương thuốc thêm mặt. Hắn nhìn về phía đối phương lúc Người kia tự hồ là đã nhận ra Phương Thúc ánh mắt, còn chủ động liền xoay đầu lại, cười mỉm nhìn qua hắn, cũng chớp động một cái con mắt. Đối mặt nàng này chủ động lấy lòng, Phương Thúc thờ ơ bởi vì nàng này xuất từ Bích Trúc quán, chính là đã từng cùng tần mẫn, thường xuyên ra quán thị thí, lại cuối cùng còn hư hư thực thực vây rít tần mẫn nữ tử kia, Hoa Hạ Thanh. Trừ bỏ trở lên người các loại bên ngoài, khoang bên trong còn có cái tên là Mạch Xanh nhi nữ đệ tử, đối phương cũng là cổ lĩnh chấn kỳ thi mùa xuân trên danh sách một người, chỉ là Phương Thúc cùng nàng này không có chút nào gặp nhau. Quét mắt một vòng, Phương Thúc ánh mắt, cuối cùng là rơi vào một nhắm mắt dưỡng thần nam tử trên thân. Nam tử này cách ăn mặc, tại trong quang truyền nhất là để làm người khác chú ý, hắn thân mang xiêm xích, hai tay hai chân trên đều có, phản phất giống như là một áp giải pháp nhân, lại đối phương lại mặt lông trắng, để cho người ta khó mà phân rõ kẻ này đến thuộc cùng là người hay là yêu. Chư Bọ Phương Túc bên ngoài, những người khác cũng đều tại hoặc nhiều hoặc ít đánh giá người này. Phương Túc trong tim một bực, người này rõ ràng cùng tia tự xưng nhĩ đại viện nữ tử đều là thuộc về hắn chưa hề gặp mặt người xa lạ. Nhưng lại chẳng biết tại sao, hắn chính là từ trên thân thể người này, cảm thấy vài tia cảm giác quen thuộc. Con kia lông trắng nam tại mọi người trong ánh mắt Đột nhiên mở ra hiện lục con mắt, còn hết lần này tới lần khác vẫn lạnh lùng nhìn phía Phương Phúc. Đối mặt người này ánh mắt, Phương Phúc không hề động cho, hắn cũng không có dịch chuyển khỏi ánh mắt, mà là nhìn chăm chú cùng một thân nhìn nhau. Nay một quang truyền chi tiên chủng, nhìn từng cái đều không tầm thường, cũng là có chút ý tứ. Chương 125, Di thư, bảy người bạn cùng phòng chương 125, Di thư, bảy người bạn cùng phòng bạch mao nam lạnh lùng đánh giá Phương Phúc, bất thình lình liền lên tiếng, "Phương đạo hữu, ta đệ chi bảo huyết, tư bị được chứ?" Lời này âm thanh vừa ra, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều an tĩnh lại, còn lại 6 người ánh mắt Soạt soạt liền rơi vào trên thân hai người, ánh mắt đều là có nhiều thú vị. Phương Túc mí mắt khẽ nâng, trong tim lập tức bừng tỉnh. Trên mặt hắn mang theo giống như cười mà không phải cười chi sắt, đã đối phương đều như vậy trực tiếp, hắn cũng không che lấp, trực tiếp hỏi lại, đây là giấy nhỏ, tới làm sao? Lệnh đạo hữu. Bạch Mao Nam trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười, ngoài miệng lại nói, có phải thế không? Ngược lại là khiến nào đó, đến cảm ơn đạo hữu thay ta đánh chết chó trắng. Bàng không mà nói, kia lão giả vì tiến hiến không ngừng, ít nhất phải ép ta đến thi hương thời gian, mới bằng lòng thả ta lên núi. Nghe thấy lời này, Phương Túc Long mày kích động, tựa hồ trước mắt cái này Bạch Mao Nam cùng lệnh bài quyền, cùng khiến lão hán quan hệ trong đó, thật là có chút vi diệu. Bất quá hắn cũng không quá để ý, mày này mặt chi tử ở giữa, thật giả quả thực là khó phân biệt. Lúc này, Bạch Mao Nam nhìn chằm chằm Phương Túc, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra mấy phần phấn khởi. Hắn thanh sắc hưng phấn mà nói, "Đạo hữu không chỉ tu đi ta thiếu vị quán chỉ công, còn đánh chết ta đệ chó trắng, đúng uy cách có gan, ngươi lại tới làm em ta. Ngày sau ngươi lại cùng ta cùng nhau xuống núi, đánh chết kia lão giả, lấy hắn huyết độc tu hành. Đến thời điểm ta làm quan chủ, ngươi làm phó quan chủ." Trong quán tất cả sự vụ đệ tử, muốn gì cứ lấy, trên núi dưới núi, ngươi muốn đánh ai, vi huynh liền giúp ngươi đánh ai. Dù là Phương Thúc tưởng tượng các loại giữa hai người tình huống, hắn cũng thực là không nghĩ tới một màn này. Cái này Bạch Mao Nam mới mở miệng, vậy mà cũng không phải là muốn tìm hắn báo thù rửa hận, mà là muốn kéo hắn làm huynh đệ, lại còn muốn cùng đi xử lý khiến lão hắn lấy thiếu vi quản gia nghiệp cho mình dùng. Chu Vi vùng nhỏ trên tàu đá bạn cùng phòng nghe thấy, càng là mặt lộ vẻ của gái. Trầm tư ở giữa, Phương Thúc đánh giá kia Bạch Mao Nam cử chỉ, còn âm thầm vận dụng tâm lòng sợ kiếm trùng. Kết quả hắn từ đối phương thần thái cự trị đủ loại phương diện, phát hiện đối phương đều không giống như là đang nói láo, cũng không giống là đang vẻ bánh nướng. Chư khi, đối phương diễn kĩ đã là đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, liền nhỏ bé khí huyết đều có thể điều khiển tự nhiên, lúc này mới có thể để tầm long sở kim trùng nhìn không ra nửa điểm manh quẻ. Vân vân. Bộ dáng này, đột nhiên, Phương Túc trong tim nhất định, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sáng tỏ hắn tại sao lại từ nam tử này trên thân cảm nhận được đủ loại cảm giác quen thuộc. Hắn không chỉ là bởi vì đối phương xuất thân thiếu vi quán, đồng dạng tu luyện có thiếu vi quán chỉ công, cũng bởi vì đối hình bương mạo cử chỉ, có chút cùng loại với Tiêu Lily li gieo xuống ngụy linh căn sau tình huống. Phương thuốc cẩn thận chu đáo, trong tim lại nói, không, cũng không phải là có chút, mà là cực kỳ cùng loại. Người kia bộ mặt nhọn đứng thẳng, giống như người giống như sói, lại thể sinh lông trắng, nghiêm nhiên là một bộ yêu hóa bộ dáng. Thứ tám chín thành, thuộc về là cùng kia Tiêu Lily li, gặp ngoại vật ăn mọn, liền sợ não tính tình đều bị ảnh hưởng. Chỉ là không biết đối phương trong cơ thể gieo xuống ngoại vật, phải chăng cũng là linh căn, vẫn là đơn thuần uống thuốc đưa đến. một bóng bệ thứ hại xuất hiện ở phương thúc mấy mắt. Trái tim của hắn càng là may mắn, may mắn trước đây hắn không có bái nhập Thiêu Vi quán bên trong tu hành. Bằng không mà nói, mặc kệ là từ nhị kiếu dư lạc tao ngộ, vẫn là tiêu hổ cha con, hay là trước mắt cái này Bạch Mao Nam điên xem, Thiêu Vi quán đều cũng không phải là đất lành, vừa vào kỳ môn, chính là thân bất do kỷ. Bạch Mao Nam bị phương thúc đánh giá. Hắn gặp phương thúc còn không có lên tiếng, trên mặt rốt cục lộ ra vài tia bất đient, quắc khế nói, "Thống quái điểm, cho cái đáp lời, chớ như cái nương môn lẳng nhà lẩm nhằng." Phương thúc trầm âm, tâm hắn ở giữa khẽ động. cũng không cự tuyệt, mà là cười nói, "Vực này chuyện quan trọng, há có thể quang minh chính đại mưu đồ bí mật. Bây giờ lệnh huynh cùng ta vừa mới muốn lên núi, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, lại vậy lúc này còn sớm." Bạch Mao Nam nghe thấy lời này, trên mặt cũng lộ ra trầm tư. Lập tức người này nghiêm nghị nhẹ gật đầu, "Tiếng trầm, không tệ, ngươi nói đúng lắm. Chờ thêm phía sau núi, ta lại tỉ ngươi nói." Nói cho hết lời, đối phương liền tự hành nhắm mắt lại, tiếp tục đại mã kim đao ngồi tại tự mình giường ngủ bên trên, không nhìn nữa Phương Thúc. Đang lúc Phương Thúc đem ánh mắt từ đối phương trên thân thu hồi lại, Người này đột nhiên mở mắt, ông thanh nói, "Đứng rồi, Mô gia danh hảo, lệnh Bạch Lang." Lời này, hắn không biết là tại đối phương Phúc giới thiệu, vẫn là tại đối tất cả mọi người giới thiệu, nói cho hết lời sau liền lại đóng chặt con mắt, không lúc nhấc nổi, lại không có mở ra. Phương Phúc nhìn thật kỹ, nhìn thấy trên người đối phương khí huyết ngay tại rất có vận luật phun trào, nghiêm nhiên là một bộ tiến vào vào chỗ tu hành trạng thái. Bước này tâm tĩnh, ngược lại để tâm hắn ở giữa một tán. Xuất hiện lệnh Bạch Lang cái này nhạc đệm về sau, trong quang quyển đám người ở giữa bầu không khí, nhất thời cũng là nhẹ nhõm hòa hoãn. Phương Phúc không coi ai ra gì, cùng Nhĩ đại viện mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen. Có lẽ là bởi vì cùng ở một phòng, lại nghe kia Nhĩ đại viện nói, đến tiên tông về sau, cũng vẫn là đám người một đám. Mọi người dựa lẫn nhau bầu không khí còn có thể, liền liền kia Che Lộc Quân mặt hớ thử, hắn cũng là cực kỳ phối hợp tự báo lai lịch. Bảy người gặp mặt đêm thứ nhất, liền như thế trên thuyền vượt qua. Sau đó mấy ngày, đám người quen thuộc trên thuyền sinh hoạt, lâu lâu liền sẽ lẫn nhau kết bạn, đi ra bường nhỏ trên tàu, cùng một chỗ đến bong tàu trên đi dạo. Phương Thúc Hôn tạm ở trong đó, cũng không thân thiện, cũng không sinh sờ. Cho dù là để hắn mười phần cảnh giấc hoa hạ thành, hắn cũng là cùng đối phương duy trì cái mặt ngoài khách khí. Một ngày này, mấy người tại sau bữa ăn, cùng một chỗ đến bong tàu trên tiêu thực nghỉ ngơi, cùng nhau nghe tin tức kia linh thông nhị đại viện, nói các loại đám người nhận thấy hứng thú tin tức. Nang này chậm rãi mà nói, nơi đây đã không phải hồ nước, cũng không phải nội hải, kỳ thật chính là một long sông. Chỉ bất quá, nó chính là chín đầu sông lớn hội tụ long sông. Đồn đại nơi đây từng có qua một thiên hành, tên gọi Cửu Giang thiên hành, chỉ tiếc cũng sớm đã lục trầm. Vừa bạn cũng chính bởi vì Cửu Giang thiên hành lục trầm. Nơi này mới tạo thành mênh mông quần quật như là biển rộng lớn cảnh tượng, người thường bị mây mù che lấp tại lư sơn bên trong, bên ngoài người trâu không biết. Đám người nghe, hơi cảm thấy nặng nề. Đợi đến đám người lại hỏi thăm còn có mấy ngày cập bờ lúc, nhị đại viện trên mặt thì là xuất hiện mấy chi nhánh tà chi sắc. Đúng lúc này, nàng này đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nàng chỉ vào chuyển bận thuyền một bên, lên tiếng nói, "Lại nhìn, có răng, dao." Phương thúc bọn người nghe vậy, còn tưởng rằng là trên mặt sông lại xuất hiện cái gì kỳ chân dị thú, ngược lại không để ý ngắn ngủi mấy ngày công vụ, bọn hắn cũng sớm đã là nhìn hết các loại trong nước dị thú. Kết quả trừ bỏ nhĩ đại viện bên ngoài, bọn đầu tà hữu cũng vang lên cái khác tiên trùng tiếng kinh hô. Chỉ gặp tại kia lăn lộn trên mặt sông, không ngừng có đồ vật vọt lên lại rơi xuống, nhìn thật kỹ, hắn chính là từng cô gia thị trắng nõn, vẻ mặt mỹ lệ nữ lang. Thân thể của bọn chúng đầy đạn, vẻ mặt càng là tinh xảo, chỉ là đều phảng phất là một cái quốn lúc già, dưới thân cũng không có hai chân, thay vào đó là đuôi cá. Nô nước tập ngập ở giữa, những này nữ lang đều đem tự thân mỹ lệ nữ thể gợi trần không thể nghi ngờ, thanh âm cũng đều là như góc như tố. Bọn tàu trên đám người, từng cái là tam cấp tiên gia, con mắt đều nhỏ cực kỳ. Bổng hắn liếc mắt liền nhìn thấy, những này nữ la nhỏm, trừ bỏ hai chân bên ngoài, còn lại vị trí vô luận vật chất sâu cạn, đều cùng trượng phụ nữ tử không khác. Bổng Tẩu thượng thanh sắc nhất thời ồn ào, "Rang dao!" Chính là theo như đồn đại dao nữ ư? Không ít một lẳng khổ tu tiên chủng nhỏm, nhìn thấy mặt nước kia để cho người ta huyết mạch phấn chướng nhất mãn, còn không khỏi đều là khí huyết dao động, ánh mắt xíme. Si một màn này thậm chí đem truyền vận trong truyền luyện khí tiên gia, hấp dẫn ra. Có âm thanh vang lên, "Đây là rang dao ngư, hiệp văn ký bên trong có thuật." Mấy cái kia luyện khí tiên gia, giống như tại hảo tâm cho đám người giới thiệu, Đông Hải cũng cũng có. To lớn như người, tướng mạo đều là mỹ lệ nữ tử, da thịt bạch như ngọc, không vậy nhẹ mềm. Cái này giao ngư tuy có đôi cá, nhưng âm hình cũng trượng phụ nữ tử không khác, Lâm Hải người không vợ quả phụ nhóm, thường thường sẽ đào móc dạo nước, cầm tù nuôi dưỡng, để giải cái người cơ khổ, tác dụng cũng người không khác. Lời này rơi vào trong tai mọi người, càng là hấp dẫn đám người hỗn thú, để không ít người đều là tùy ý soi mói, tâm tính hiếu kỳ. Không đồng nhất một lát, chạy truyền bận thuyền thậm chí cố ý biến chậm, ngừng, thuận tiện những cái kia giang giao ngư áp sát tới. Một chút dấu ở trong khoang thuyền tiên chủ nhóm, cũng đều nhau nhau đi ra khoảng. đỗ tập tại bòng tàu tiến hành ngơi xem. Chương 126, tới làm ta đệ, mỹ nhân giao ngư chương 126, tới làm ta đệ, mỹ nhân giao ngư mỹ diệu tiên ca, tại trên mặt sầm vang lên, như khóc như tố. Đám người xem xét, lập tức đều là tâm thần thanh thản. Một trận tiếng ca coi như thôi, những cái kia giang giao càng thêm tới gần vận thuyền vận tuyển, đã là sắp giáng tại thân tuyển bên trên, chỉ là bởi vì chuyến vận tuyển quá cao lớn, kia bối không cách nào leo lên trên tuyển. Thư bùng chớ phân biệt giang giao nhóm, ánh mắt úo quán dưới thuyền bồi hồi, trầm trặm không chịu rời đi. Lúc này, trên thuyền có tiên trùng, mặt hướng ba cái kia luyện khí tiên gia, đã hỏi, xin hỏi tiên trưởng, những mấy rang dao là tại làm gì, không phải là muốn tự chui đầu bảo lưới a. Một người trong đó trung niên bộ dáng luyện khí tiên gia, trên mặt mỉm cười nói, này là đang tìm kiếm vớ ngẫu, cố ý dụ hoặc các ngươi đây. Trong đó lại có tiên gia, chỉ vào dưới thuyền rang dao, những mấy rang dao mặc dù tự hành liền có thể lai giống, nhưng là rất thích cùng dị tộc giao cấu, lấy hấp thu tinh nguyên, dùng cho nuôi dưỡng người sau. Phàm là có rang dao tồn tại khúc sông, vãng lai thuyền, đặc biệt là phàm nhân thuyền, cực dễ dàng liền sẽ bị dụ hoặc ở, thường thường một thuyền người không điểm nam nữ, đều sẽ bị hút khô thành khô lâu chí tử. Lời này tiếng nói ra, Nguyên Bản hiếu kỳ đám người, sắc mặt nhau nhau giật mình, không ít người còn theo bản năng lui về sau nửa bước. Nhìn thấy trên truyền hơn trăm tên tiên trùng biến sắc, cái kia trung niên bộ dáng luyện khí tiên gia, lại cười ngâm ngâm nói, bất quá trang giao vật này, cũng là đại bổ. Độn đại hán trong thịt không chỉ có ẩn chứa linh khí, nếu là có thể luyện dược căn trì, còn có thể tăng thêm mấy phần luyện khí khả năng. Lời này âm thanh vừa ra, Nguyên Bản sắc mặt khác nhau tiên trùng nóng, thần sắc đều là chấn động, ánh mắt gấp nhìn chăm chú về phía kia mặt sông bên trong trang giao. Luyện khí nhưng chính là bọn hàng chuyến này nhập tông mục đích lớn nhất. Phương Phúc rơi vào trong đám người, hắn cũng là không ngoại lệ, có vẻ siêu lòng, có thể gia tăng luyện khí tỷ lệ linh độ, hắn thích, nhưng là hiếm thấy, hắn tại cổ linh trấn nghe được đều chưa nghe nói qua. Đột nhiên, bên cạnh có người giúp giọng, "Ngươi đảm hữu, thuyền trưởng tiên giải nhóm lời nói nhưng là thật. Ngươi không phải cũng biết cái này rang dao a?" Phương Phúc ngẩng đầu một cái, phát hiện là cái kia gọi nô đán tiên trùng, hắn hai mắt chính tỏa ra ánh sao, một bộ kích động bộ dáng. Nhĩ lại viện nghe thấy, trên mặt nàng lộ ra vẻ chờ chờ, lập tức nhẹ gật đầu, trên phố hoàn toàn chính xác đồn đại rang dao một vật đại bổ. Có tư âm bổ dương công hiệu, dùng lần sau có thể khiến người ta tăng trưởng vài tia thủy tính, linh tính không tầm thường. Nghĩ đến có thể tăng trưởng luyện khí tỉ lệ tuyệt pháp, chỉ sợ cũng không dạ. Lời nói này ra, tên kia gọi Ngô Đán Tiên Trủng, hắn hô hấp lập tức liền nặng nề. Trên truyền đám người ẩn ẩn sao động ở giữa, mấy cái kia luyện khí tiên gia bỗng nhiên lại lên tiếng, rang dao một vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta tu vi quá cao, xuống nước liền sẽ sợ quá chạy mất kia bối phận, các ngươi nếu là có thể giúp ta các loại mang tới mấy đôi răng rào, nhất định có thưởng. vốn là sao động đông đảo tiên trùng nóm, càng là nhau nhau muốn thử. Bất quá rang dao một vật có thể đem người hút khô thành cô lâu, những cái kia ý động tiền trùng nhỏ vẫn như cũng là chờ chờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Thúc đứng ngoài quan sát, hắn thì là đột nhiên nhớ ra rồi, lần trước đi thủy lục, kia ấn tiểu giản bị quắc bà tự hấp thụ tinh khí giao huấn. Thế là hắn triệt để đè xuống trong tâm ý động, địa thấp không chen một câu. Trung niên luyện khí tiên gia thấy thế, lại lần nữa lên tiếng, chư bị lại yên tâm, những này rang dao cũng sẽ không đả thương người đến mạng. Lại chúng ta ba người đều có thể lập đệ, kia bối nếu là dám trọng thương các người, nguy hiểm cho tính mạng, chúng ta tất nhiên xuất thủ chẳng yêu. Lời nói này Đệ bốn là ngồi trên ngôi nham trán tiên trùng nhỏ, chiếc đè kiểm chế không được. Tiên trưởng như là đã lập thế, chỉ cần trọng thương liền sẽ ra tay. Có thể thực hiện. Liên thế gian người không vợ và phụ, cũng dám nuôi dưỡng bọn này. Chúng ta tam kiếp tiên gia, há lại sẽ sợ chúng nó, nhiều lắm là bị hấp thụ một điểm tinh nguyên thôi. Tiêu Ngô đang tại phương thuốc đáng người trước mặt, cũng trong miệng hưng phấn mà nói, "Chư vị đạo hữu, cần phải cùng ta cùng một chỗ xuống nước." Nhĩ lại viện bọn người có vẻ siêu lòng, nhưng là tất cả mọi người là thật bất bại mới lên tới tiên tông truyền, sắp liền muốn bái nhập tiên môn bên trong, cũng không muốn sinh ra khó khăn chắc trở. Thế là một phen sao động bên trong, cả truyền tiên chủng bên trong, chỉ có số ít mấy người lớn lá gan đi đem ra. Kia bối hướng phía kia luyện khí các tiên gia thở dài, tham kiến ba vị tiền trưởng. Luyện khí tiên gia đáp lại, "Thiện, yên tâm xuống nước." Một phen động viên bên trong. Phương Thúc vậy liền nghi bạn cùng phòng nô đán, một thân còn nghiêng đầu lại, nhìn xem Phương Thúc và người, cười nói, "Chư vị, nào đó mặc dù tên là nô đán, nhưng hiện tại xem ra còn được cho có gan dư." Người này sợ dĩ xuống nước. Thì thật cũng bởi vì thành tích của hắn, thực lực tại cổ lĩnh trấn kỳ thi mùa xuân bên trong xếp hạng cuối cùng, hiện tại liền muốn muốn biểu hiện biểu hiện, cùng vớt điểm chỗ tốt, tam tiên tu vi. Phù phù. Rất nhanh, mấy cái tiên trùng rỡn xuống trên người áo bảo, thả người liền nhảy vào kiếm nước sông ở trong. Bọn hắn từng cái đều là tam kiếp tu vi, mặc dù không cách nào đạp nước mà đi, nhưng cũng có thể đậu gối cùng nước, như dẫm trên đất bằng, hắn nhảy xuống nước về sau, lập tức liền cùng những răng dao kia vẩn quanh chuyển động, nhìn có chút hài hỏa. Nguyên bản đu đoán răng dao nhỏ, lần nữa phát ra tiếng ca, bay quanh nhảy thủy tiên loại nhỏ. Tại trên mặt sông vẽ ra từng đợt vòng, những nhảy giống như người giống như cá xinh linh, từng cái dáng người ưu mỹ, vũ đạo cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Trên thuyền phương tốc bọn người nhìn thấy, cũng đều là cảm thấy thú vị, nhao nhao mặt lộ vẻ ý cười. Mà trong đám người, ba cái kia luyện khí tiên gia, bọn hắn đang nhìn nhau thêm vài lần về sau, trên mặt càng là có ý cười nổi lên. Đang lúc giang giao nhóm vũ đạo đến kịch liệt nhất lúc, một trận linh áp xuất hiện ở trên mặt sông, áp lực này đè trên thuyền phương tốc bọn người lạ ra mình. Ngay sau đó, liền có tiếng kêu thảm thiết từ trên mặt sông truyền ra. A a, lô đàn mấy người sắc mặt nhao nhao hoàn loạn. Bọn hắn đều giống như tao ngộ đáng sợ sự tình, điên cuồng liền hướng phía cự thuyền bò tới. "Tứ mạn, tứ mạn." Cũng có tiếng kêu cứu vang lên. Một màn này để trên thuyền tiên chủng nhóm nhao nhao sợ hãi, nhưng là vừa mới còn tốt nói thuyết phục đáng người, lại thề lập thể ba cái luyện khí tiên gia, nhưng như cũng là cười mỉm khoanh tay đứng nhìn. Đối mặt Phương Túc bọn người kinh nghi ánh mắt, cái này ba người còn tốt cả dĩ hạ, chỉ điểm lấy mặt xuống nói, "Tốt dạy các ngươi mới được, yêu vật răng trá, không thể nhẹ gần." "Ha ha, điểm ấy giáo huấn, coi như chúng ta mấy cái này làm tiền bối, miễn phí truyền thụ cho các ngươi." Thẳng đến trên mặt sông có huyết hoa nổi lên lúc đến, ba cái kia luyện khí tiên gia mới lên tiếng, "Nên đạo thủ, nếu là xảy ra nhân mạng, không riêng cớ tổn hại tiên chủng, chúng ta cũng muốn ăn chút liên lụy." Hừ, cái này ba cái luyện khí tiên gia nheo nhau, nhau sắc mặt uất vẻ, thả người nhảy xuống mặt sông, bọn hắn đạp nước mà đi, ung dung không đợi. Luyện khí tiên gia vừa đến chỗ gần, những cái kia vẻ mặt xinh đẹp trang dao nhỏ, quả nhiên đều là giật mình, nhao nhao liền hướng phía trong nước chui bảo, nhưng vẫn là có ít đầu trang dao, sắc mặt trên mang theo vết máu, chậm chậm không có rời đi. Tình cảnh này đã chứng minh ba cái luyện khí tiên gia cũng không hề nói dối. Rang dao quả nhiên là e ngại bọn họ, mà những cái kia xuống nước tiên trùng thì là nghiêm nhiên thành câu cá đánh hoa vật liệu. Có Ngô Đán mấy người làm giăng bẫy, ba cái tiên gia hai tay rối ra, một bên vớt người, một bên bắt lầy mấy cái rang dao lưu loát trở về, một cái không rơi. Chuyến biến tốt xấu không có người chết, trên thuyền phương thúc đám người sắc mặt đều là hơi chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là đối với Ngô Đán mấy người bọn hắn xuống nước tiên trùng tới nói, sắc mặt đều là trắng bệch, cho tàn, không có chút nào kiếp sau quáng đời còn lại may mắn. Bởi vì bọn hắn mấy cái dưới hung, từng cái đều là đẫm máu một mảnh, áo bào phá động ở giữa, còn có thể trông thấy gãy mất kinh lạc. Tốt xấu bạn cùng phòng một phen, Phương Tốc mấy người tiến lên giúp đỡ một thành, đồng thời lập tức liền phát hiện bọn hắn bạn cùng phòng nô đán, hắn tuy cố gắng, nhưng lại đã không chứng. Cái thằng này hai viên ngoại thận tính cả Dịch khí, đều là không cánh mà bay. May mà như thế thương thế đối với Tam Tiếp Tiên gia mà nói, đích thật là không tính trọng thương, cũng sẽ không nguy hiểm trò tính mạng. Ngay sau đó, càng làm cho Phương Tốc bọn người kinh nghi, là ba cái kia luyện khí tiên gia đã là ngồi trên mặt đất. Bọn hắn trong miệng cười hô, ha ha, luyện dược. kia là Lãm Vĩ, như thế linh nụ, phải làm chế thành cá lát. Chu bị mới ngon. Ba người không coi ai ra gì, đem năm sáu thước đại răng giao bảy ở bọng tẩu bên trên, cũng không chứ gõ chết, mà là trực tiếp lấy móng tay, rạch da những yêu vật này bữa cá, xuống lấy bôi cá chi thịt mà ăn. Không đồng nhất một lát, mấy đôi răng giao trừ bỏ thân người bên ngoài, hắn dưới thân cũng đã là dễ căn cốt cách lộ ra, tinh tế như họa, bị ăn sạch sành sanh. Chương 127, người mồi cá lát chương 127, người mồi cá lát mấy đôi răng giao, tại hạ thân bị ăn sạch sành sanh về sau, hắn chưa chết đi, từng trương trên mặt người biểu lộ, liền chau mày chi sắc đều không có, hoặc nhàn nhạt, hoặc là ngược lại đang mỉm cười. Bừng này quái dị một màn, quả thực là cho ở đây tiên trùng nhỏ, một loại không nói được kinh dị cảm giác. Ba cái kia ngồi trên mặt đất luyện khí tiên gia, bọn hắn sau khi ăn xong, chú ý nhìn xem chu vi tiên trùng, còn thấu lấy miệng, chỉ vào bong tẩu trên răng dao, gợi mắng, "Không, có can đảm mặt hắn đóng, thân là tiên gia, ăn điều thế nào? Những ngày ra dao, chỉ bất quá lớn lên giống người, dùng cũng giống người thôi." Lại nói, Takaba vẫn là có coi trọng, An không ngại tinh, vậy không ngại mạnh, chỉ ăn đuôi cá. Lời nói này rơi vào giữa đám người, để tất cả mọi người là há hẩm, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đó cũng không ít người tâm động, bọn hắn gặp ba cái luyện khí tiên gia đều đối trang giao thịt như vậy mưu cầu danh lợi, ý thức được cái này yêu thịt quả nhiên là không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc, vài đầu trang giao ngư đôi huyết độc bị loại bỏ phải là một chút không dư thừa, chỉ có kia trắng nõn như người cái bụng đi lên, huyết độc tạm khí đều rõ ràng, không có bị ăn sạch. Dù là như thế tình huống, giữa sân đột nhiên liền có người đi ra, hướng phía ba cái kia luyện khí tiên gia chắp tay, tiên trưởng cát tưởng, xin hỏi cái này còn lại, ba vị nhưng còn có tác dụng. Soát soát, đám người ánh mắt lập tức liền rơi vào lên tiếng trên thân thể người kia, ý thức được cái thằng này là muốn làm gì. Ba cái luyện khí tiên gia cũng là ánh mắt có nhiều thú vị đánh giá người tới. Bọn hắn trả lời, không quá mức tác dục. Ngươi cái thằng này coi là thật muốn ăn. Chớ trách ta các loại không có nhấc nhở, nuôi cá là đuôi cá, thân người là chân người, cái trước ăn một chút không quan trọng, cái sau ăn, xem chừng hại tâm ma. Trong đó cái kia trung niên tiên gia, còn lại ôn hòa bổ sung, cái này nhân thân kỳ thật cũng chỉ là giang giao mọc ra mùi nhử một đoàn thịt chết, xa không giống đuôi cá như vậy tinh túy, khốn đáng. Kia đi ra rao ạ. Trên mặt lại nổi lên nụ cười thật thà, hắn chỉ vào những cái kia đôi cá, cung kính lên tiếng, hồi bẩm tiên trưởng, tại hạ nghĩ lấy điểm xương cốt ăn một chút. Lời này ba cái luyện khí tiên gia lần nữa sững sờ. Lập tức trên mặt bọn họ ý cười nổi lên, nhao nhao tay nâng sực rời, trong miệng toát toát gọi đến, "Ta, đến ăn." Kia loài hỏi ăn uống tiên trùng, thế mà còn tưởng là tức liền con người, nam giáp người trên mặt đất, không dùng hai tay đi mượn. Hắn dùng miệng ngậm lấy một bộ xương cùng, sau đó không coi ai ra gì ngồi rạng chân trên mặt đất, lộ ra răng nanh, cửa rốt răng rắc gầm lên xương cốt. Ha ha. Ba cái luyện khí tiên gia thấy thế, vỗ cái mông đứng người lên, chỉ vào kẻ này hãi hước không thôi. Chúng bên tiên chủng nhóm đồng dạng là âm thanh không ngừng, nghị luận ầm ĩ mà Phương Phúc cùng Nhĩ Đại Viện mấy người thấy thế, trên mặt bọn họ dị sắc, so người bên ngoài càng nhiều. Bởi vì kia nằm giặc trên mặt đất an sương con người, đúng là bọn họ một tiện nghi bạn cùng phòng, lệnh lang. Phương Phúc rơi trong đó, hắn còn nhắm lại mở mắt, trong tim âm thầm cảnh giác, tốt một đôi lang khuyền huynh đệ. Người này cho dù là sợ não có vấn đề, nhưng như thế có thể bỏ được hạ gia mặt, khách quan chi kia lệnh mạch quyển, tuyệt đối càng là một cái nhân vật. Sao động ở giữa? Hiện trường lại có người đi ra. Bọn hắn đều bị lệnh Bạch Lang kéo theo, cũng hướng phía ba cái kia luyện khí tiên gia đòi hỏi xương cốt ăn. Dù sao đã có người đánh cái dạng, bước này có thể gia tăng luyện khí hiệu suất yêu cốt, cũng không dùng sai quả. Bất quá phương thức không có chút nào ý động chi sắc, bước này không rõ ràng bật, hắn vẫn là ít độ thị tốt hơn. Chỉ một thoáng, kẻ đến sau tranh cướp giành giật, "Ta, ta, ngươi cái này ngu xuẩn, về sau xếp hàng đi." Luyện khí các tiên gia thì là cười to, mang theo những cái kia đôi cá xương cốt, chiêu mèo đuổi chó, hướng phía trong đám người ném đến ném đi, gây nên trận trận tranh đoạt. Không đồng nhất một lát, Mấy đuôi cá xương cốt liền bị chia cắt hầu như không còn, rất nhiều lưỡi nghiêm mặt đòi hỏi, nhưng lại tận gốc xương, cá đều không có sợ người, sắc mặt đều là ưu ám không thôi. Cho nên bọn họ ánh mắt, không khỏi liền nhìn về phía những cái kia huyết độc đầy đặn răng giao thân người, trong mắt thần sắc biến ảo. Một đám tranh đoạt người đang chần chờ xoắn xuýt ở giữa, lại là có người từ người vây xem ở trong đi ra, hướng phía ba cái kia luyện khí tiên gia, đòi hỏi lên còn lại răng giao thân người. Luyện khí tiên gia cười mỉm, ngươi làm tự có can đảm ăn, hại bệnh về sau, nhưng chớ có oán chúng ta. Ai ngờ người kia không người về sau, Lát đầu từ trong tay áo thả ra mấy cái mẩu lông bóng loáng lướt chuột. Đối phương đứng ở trong đám người, chỉ tia răng giao thân người, nói: "Hội tiên trưởng, văn bố chỉ là thay mấy cái này bất thành khí xúc sinh, lấy điểm khẩu phần lương của tôi." Lời này lần nữa để bay xem đám khán giả, trong tim lại động, chợt chợt, chính mình không dám ăn, liền phới sủng tú tiến lên a. "Cái này, tốt biện phàm a. Ba cái luyện khí tiên gia thay thế, bọn hắn liếc nhau, trên mặt tiểu dung càng tăng lên, thú vị thú vị. Xem ra năm nay tiên chủng chất lượng ngược lại không kém. Lần này đi truyền có chút ý tứ." Tiếng nói xong, Ba người liền không tiếp tục để ý đám người, bỏ trên đất rang dao nửa người, Đàm Tiếu lây lưởng trong quang phiền đi đến. Bọn hắn chưa ly khai đám người, từng cái nhanh tay lẹ mắt tiên trùng nhỏm, liền xuất thủ cướp đoạt kia bong tẩu trên rang dao hết đũ. Chỉ một thoáng, bong đầu trên một chỗ máu thịt be bé bét. Phương Thúc đứng ngoài quan sát, nhìn thấy rang dao bụng bị sinh sinh giật ra, từ đó còn lộ ra chưa bị tiêu hóa ngoại thận, rắc lạc, cũng không biết là nô đản, vẫn là cái khác tổn thương hoạt. Mà kia trước hết nhất tiến lên đòi hỏi rang dao thân người ra hỏa, hắn lại là hắn một tiện nghi bạn cùng phòng, kia mọi hiệu tựa ra hát hổ quản đệ tử. Hát thử chú ý tới Phương Thúc nhìn lại viện đám người ánh mắt, hắn một bên trên tay cho nước cho ăn lấy con chuột, còn vừa hướng phía Phương Thúc mấy người khách thì nói, "Chư vị cũng muốn đến điểm ăn." Cái này thị trắng mặc dù không bằng phần đuôi thì cá, nhưng cũng rất có điểm linh khí, được cho một phần tốt nhất linh thực. Phương Thúc bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là từ chối cũng không xung thú, "Xin miễn thứ cho kẻ bữa tại." Đang nhìn xong náo nhiệt về sau, mấy người dần dần trở về bường nhỏ trên tàu lúc, đều đã là đem nô đán, lệnh làng, hát thử cái này ba người, một mực nhớ kỹ trong tim. Cự thuyền xuất phát. Tại ngẫu nhiên gặp Giang Dao về sau, truyền vận tuyển cũng không gặp lại cái khắc quái sự, chuyển lạc Những cái này bị thương tiên trùng nhóm, trừ bỏ dưới hung vắng vẻ bên ngoài, đến tiếp sau cũng đều là tỉnh dậy, cách một ngày liền đều có thể xuống đất đi lại, cũng không một người chết đi. Chỉ là tại phương thuốc hoang truyền của bọn họ bên trong, trước kia còn lộ ra sinh động nhanh nhẹn nô đán, một thân bỗng nhiên liền trở nên là chậm mặc ít nói, vẻ mặt u ám. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bầu không khí, cũng lộ ra kiềm chế. Cứ như vậy, cự truyền chạy đến một mảnh xương ngủ mịt mờ chi địa, phủ đi một ngày sau, thân thuyền ẩm mang run lên. Trên thuyền đám người giật mình, còn tưởng rằng là va phải đá ngầm, vội vàng đi ra buồng nhỏ trên tàu. chạy vội tới bong tàu trên bề sau, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là cự thuyền đã song chống đỡ bên mở, phía trước xuất hiện một mảnh bãi bùn cánh tượng. Bãi bùn trên sen vào nhau, lấy dân cư đồng dạng dạng tảng đá phàm ở, hoạt tu tập, hoạt vụn vật lệ thể, một đường kéo dài đến phía sau. Bởi vì sương mù dày cớ, đám người có thể nhìn mấy trăm bước coi như không tệ, bọn hắn ngắm nhìn, cũng không biết bãi bùn về sau đến tụt cùng có cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy có sương mù sau có cự vật đứng vững. Không đợi đám người đứng tại trên thuyền nhiều nhìn vài lần, mấy cái luyện khí tiên gia liền đã là đi ra. Có bài đến, xuống thuyền xuống thuyền. Bọn hắn vất tay náo hò hét, lập tức đem mọi người đánh xuống thuyền đi, liền để đám người trở về phòng thu thập đồ vật cơ hội đều không có. Cứ như vậy, một đám đầy cõi lòng chờ mong mà đến tiên trùng nhóm, đuổi con bịt lên cùng, nhao nhao thấp thỏm nhảy xuống thuyền mật truyền, bước chân phụ phiếm rơi vào đất cát bên trên, vỡ dày đều ầm ầm. Nơi này chính là tiên tông địa giới sao? Rốt cục đến địa phương, nhưng nơi này sương mù làm sao lớn như vậy, để cho người ta nhìn chính là đầu góc trong váng. Tiếng ồn ào ở giữa, Phương Túc thân ở trong đó, tinh thần của hắn đồng dạng là chờ mong mãnh trương. Hắn hô hấp lấy bãi bùn trên sương mù, chỉ cảm thấy nơi đây không khí cho nốt mà băng lãnh, lại có một cỗ khác kích thích cảm giác, để cho người ta tinh thần phấn chấn. Tiên tông tu hành đã tới. Phương Túc trong tim thầm nghĩ. Lúc này bên mở, cũng đã có thân khoác áo bạc xám, thân hình còn xuống thân ảnh chờ lấy. Người kia dẫn theo đèn chỉ đâm đèn lồng, lảo đảo đi tới, đèn lồng trên còn bẻ lấy chương giống như cười giống như khóc bần bè mặt người, giống như là kiện pháp khí. Đối phương diện cho che đậy tại dưới áo choàng, nhưng có thể khiến người ta cảm giác được ánh mắt lạnh lùng, giống như là dò xét gia súc, liếc nhìn Vương Túc bọn người một vòng sau. Một thân thanh âm khàn khàn phát ra tiếng gọi quái dị, "Đạp đường Tôn Mỗ, ở đây cung nên trừ bị tiên trùng, nhập ta ngũ tạng miếu." Chương 128, có bãi buồn vào ngũ tạng chương 128, có bãi buồn vào ngũ tạng cát mô bãi, sương mù năm dài tháng dài, nồng đậm không tiêu tan. Tạp dịch ở giữa có luân đại, cái này sương mù tựa hồ cùng ngũ tạng miếu hộ sơn trận pháp liên quan, cho nên mới sẽ là như vậy tình huống. Chỉ là đến tuột cùng có phải hay không, không có tạp dịch có thể xác nhận, đám người chỉ biết chính mình thân ở trong sương mù, liền cái ngũ tạng miếu toàn cảnh đều nhìn không thấy, đúng như tổ kiến bên trong chỉ biết bụi đầu hành tẩu con kiến. phân thúc bọn người thân là tiên chủng, lại cũng là như thế. Đám người tuy nhập tiên môn, lại khó dòm toàn cảnh. Trong chớp mắt, mọi người đặt chân tại các mô bãi đã có mấy chục ngày. Cái này mấy chục ngày ở giữa, bọn hắn trừ bỏ ngồi xuống tu luyện, bãi bùn đi dạo bên ngoài, liền không còn tiếp xúc đến ngũ tạng miếu cái các địa khu. Tiên tông trừ bỏ miễn phí cho bọn hắn một gian giường chung phòng ở, cũng không còn lại ưu đãi, ngày thường ăn cơm và thực đều phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Như thế tình huống, so với ngũ tạng miếu bên trong bọn đập dịch, trừ bỏ ngày thường vô sự bên ngoài, gần như không khác nhau chút nào. Nhưng cho dù đám người cảm thấy không được coi trọng nhưng như cũng không có bất luận cái gì một người từng có muốn xuống núi suy nghĩ. Một ngày này, Phương Túc quanh chân ngồi tại trong nhà đá, hắn chung quanh một thước, đều là vách đá, chặn chội đến cực điểm. Nơi đây giống như tinh thất, nhưng lại không phải tinh thất. Là bảy người tại và ở giường chung về sau, một phen thương lượng qua về sau, tại thạch ốc bốn cái giường, vận chuyển hòn đá, tự hành dựng mà thành bốn cái nơi nhỏ lẫnh. Ngày bình thường, Phương Túc bọn hắn bảy người muốn sử dụng cái này chật hẹp nơi nhỏ lẫnh, còn phải lẫn nhau gian thương lượng lấy tới. Nhưng thạch thất không gian mặc dù chất trọi, bố trí cũng đơn sơ, giống như hầm cẩu, trong đó bên trong linh khí lại không phải dạng. Phương Thúc ngồi xếp bằng, hắn đều không cần đi ngao luyện thể phách, cũng không cần đi phun ra nuốt vào anh chàng, khẽ hấp phun một cái ở giữa, liền có quần quật linh khí từ ngoại giới rót vào phế phủ của hắn bên trong, tiếp theo dung nhập hằn khí hết bên trong, tăng thêm hẳn đại hạnh. Nơi đầy chi linh khí, chính là để một đám tiên chủng nhỏm, cho dù là đối tiên tông sinh hoạt thất vọng, nhưng như cũng là không có chút nào xuống núi suy nghĩ chỗ. Nơi này so với cổ linh trấn, liền tựa như cổ linh trấn so với thế gian, hắn linh khí chi tràn đầy Để vừa tới nơi đây phương thuốc bọn người, nhất thời đều có chút không đi đứng. Mới đầu mấy ngày, bọn hắn trong thoáng chốc còn cảm giác đầu óc có chút choáng mặt. Đặc biệt là Kiều Ngô Đán, người này tại trải qua tai họa về sau, đối tự mình thân thể phá lệ mẫn cảm, liền lo lắng, cố ý đi hỏi thằng một phen tiếp dẫn đám người tôn quản sự, hỏi chính mình phải trang hại bệnh. Tại Ngô Đán bị tôn quản sự chế giễu một phen về sau, đám người cũng mới hiểu được, bực này tình huống chẳng qua là mấy người tùy linh thôi, hắn liền giống với người nghèo trưởng kỳ chưa ăn no qua, lập tức ngày ngày đều ăn no, bởi vậy liền sẽ cảm giác có chút phát chóng đỡ. Mấy người còn từ tôn quản sự trong miệng, biết rõ các mô bãi trên linh khí, thuộc về là ngũ đạm miếu chỗ linh mạch chi mạch bên trong chi mạch. Miếu bên trong còn lại chính là giới, từng cái linh khí càng xo so nơi đây muốn nồng đậm, chỉ là đám người hiện tại không có tư cách đi cảm thụ thôi. Mà tại như thế nồng đậm linh khí bên trong tu luyện, tiên chủng nhóm tu luyện hiệu quả, tự nhiên là đã mừng. Cốt cốt. Phương thúc tiếp tục đang trợ chọi xó sỉnh bên trong hành động, hắn trong miệng hô hấp hỗn loạn, dần dần mang tới phong lôi ầm thành, đồng thời trên người khí huyết cũng giống là sôi trào. Thứ nhất lũ lấn lộn mà lên, ngưng kết thành tinh khí lang yên. đem chật hẹp vết đá đều cho ăn mòn ra nhỏ xíu tư tư thành. Rốt cục, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, cho miệng tốt ra một chữ, "Chà." Hắn lười rực rỡ như sấm, ngực bụng bên trong một ngụm chọc khí phun ra mà ra, đem trước mặt vết đá đều đánh ra một cái hố. Hắn giờ phút này, toàn thân cơ bắp có được thủy ngân, dây lạc phun trào bên trong tự mang một cỗ con trạch, lại hắn hai mắt có ánh, tựa như trong con người bên trong điểm ánh lên. Như thế dấu hiệu, chỗ hiển lộ rõ ràng chính là hắn hiện tại đã là luyện đinh công thành, nhục thân bị môi dương thỏa đáng viên mãn, được sưng tụ một câu bảo thể hài tri. Theo Vương Túc chậm rãi thu công, trên người hắn khí huyết dần dần lắng lại mà đi ra, hắn trên mặt quả nhiên là xuất hiện nồng đậm vui mừng. Chỉ gặp ở trong đầu hắn đạo lục bên trên, đang có văn tự biến hóa hiện hiện, cảnh giới, tam kiếp viên mãn, có thể luyện khí, dưới mắt cách hắn đột phá làm tam kiếp luyện tinh nhân tiên, liền nửa năm đều chưa từng có đi, hắn liền đã là đem tam kiếp tu luyện viên mãn, có thể đếm thử đi trùng hạ linh căn, luyện khí đột phá. Sở dĩ có thể như vậy cấp tốc độ, trừ bỏ cái này mấy chục ban ngày tới khắc khổ tu luyện, trọng điểm nhất tự nhiên là nơi nơi hoang cảnh cùng dưới núi các biển. Hắn trên các mô bãi, mỗi một chiếc hô hấp đều tương đương với hô hấp linh khí, hết sức thân ngọt. Đúng là như thế hậu đại linh khí điều kiện, mới khiến cho hắn tại trong ngày bên trong liền đạt đến tam kiếp viên mãn. Bừng rỡ bên trong, phương thuốc trái tim cũng là tự lẩm bẩm, chỉ là một cách mô phái, liền có thể để cho ta chi tốc độ tu luyện tăng nhiều, nếu là chu vi linh khí nồng đậm cao hơn, lại dù có được chút linh dược quan thể. Hắn lập tức ý thức được, được quán chủ trong miệng nói tới thế gia đám tử đệ trong ngày luyện tinh tiến hành, quả không phải nói ngoa. Đắm chìm trong đột phá trong vui sướng, giữ bị sau một hồi, phương thuốc lại sửa sang lại một phen suy nghĩ, lúc này liền sốc lên phiến đá. Ngụy Khai một phương này chật chội nơi nhỏ lẫm, đi đến giường chung bên trong. Hắn vòng nhìn trái phải, phát hiện mặt khác ba cái nơi hẻo lẫm tiến đá đều là bị kín, trong phòng cũng không người bên ngoài tại. Đám bạn cùng phòng tu luyện tu luyện, ra ngoài ra ngoài. Hắn đi đến cửa ra bảo, nhìn xuống sát trời. Mặc dù các mô bãi bầu trời trường kỳ u ám, nhưng lại cũng có thể phân biệt ra được ban ngày cùng đêm tối. Gặp cự ly vào đêm con sớm, Phương Túc bọc lấy bên cạnh áo choàng, đội vàng liền đi ra thê ốc, hướng phía bãi bùn chôn sâu đi đến. Bây giờ đã đã là thành công tu được tam kiếp cảnh giới viên mãn, mặc dù còn chưa rèn luyện thỏa đáng. đánh tan hóa khí, nhưng là hắn cũng là thời điểm là chủng linh căn lực khí, tiến hành chuẩn bị. Phương Thúc cán lấy bên hung hầu bao, một đường hướng phía các mộ bãi dược đường các vùng đi đến. Không đồng nhất một lát, hắn liền xuất hiện ở trên một con đường, người trên đường phố các loại đều là người khoác áo bào xám, từng cái vẻ mặt che đậy tại áo choàng phía dưới, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng thân xác. Giống như Phương Thúc bực này cũng không người khoác áo bào xám người vừa xuất hiện, liền đưa tới trên đường phố không ít người thầm dò, trong đó rất nhiều nói ánh mắt, còn rõ ràng là không cũng có hảo ý bất quá Phương Thúc cũng không để ý thân là vừa tới các mộ bãi tiên trùng. Mọi người cũng không phải tạm dịch, liền bọn tạm dịch trên người áo bảo sám đều không có, cũng không đỡ mua, tình cảnh có chút khó khăn. Nhưng là tại trong này bên trong, bọn hắn ở vào một loại an toàn hoàn cảnh bên trong, chỉ cần bọn hắn không đi mắc câu, liền sẽ không có người sẽ buộc lên phong hiểm đến chủ động hại bọn hắn. Bởi vậy phương thức mặc dù là một bộ dựa sống biên cử chỉ khí chất, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không vấn đề quá lớn. Đương nhiên, lần này đi ra ngoài, hắn vẫn là cải trang cách ăn mặt một phen, không chỉ có vận dụng tiền đồng, còn rút lại một phen thẻ cốt, còn sử dụng dược cao cải biến khuôn mặt. Hắn giờ phút này nhìn qua Toàn bộ liền một cương già thôn chất pháp tiểu niên, không đồng nhất một lát, phương thúc liền đi tới các mô bãi dược đường trước mặt. Hắn tại dược đường trông được mười mấy hơi thở, liền rụt lại thân thể bức dứt ly khai. Lập tức hắn lại tại trên đường phố bán hàng rong trong tiểu điếm, vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng đi đến một gian giống như tiệm sách lại như khách sạn địa phương, kỳ môn trên đầu còn mang theo bảng hiệu, tên là Sắt Tạo tinh thất. Nơi đây chính là các mô bãi bên trong thuê tĩnh thất cửa hàng, đồ đạc trong tĩnh thất bố trí có trấn pháp, tên là tụ linh trận. Bởi vậy hắn mặc dù cũng là ở trên các mô bãi nhưng là trong tĩnh thất linh khí nồng đậm, nhưng so sánh các mô bãi còn lại vị trí cao hơn từ ít ba thành. Trong đó giá cả càng là thượng đẳng tĩnh thất, linh khí nồng đậm cũng càng cao, chính là bọn tạp dịch rốc lòng tu luyện pháp thuật, bế quan đột phá lúc đầu tiên vị trí cũng thắng ở an toàn. Phương Thúc bây giờ đến đây, không chỉ là trước đó đến buổi tiêu điểm, cũng là tìm đến kia Tôn quản sự. Mấy chục ngày trước tiếp dẫn tiên trùng họ Tôn nam tử, đối phương chính là xuất tử tạp bộ đường, ngày bình thường ngay tại phụ trách chỗ này, nhà nước sắp tạo tĩnh thất sinh ý trừ bộ tiếp dẫn bên ngoài, đối phương cũng chịu trách nhiệm đối tiên trùng bọn tạp dịch chuyển pháp chức trách. chỉ bất quá muốn đến nghe kỳ nhân dạy bảo, phải xem duyên phận. Phương Túc trong tay liền dẫn theo một chồng duyên phận hắn thịt đau một phen, thu dọn thu dọn khuôn mặt, không người liền bước vào trong đó. Trải qua ngôn ngữ về sau, cũng không gợn sóng gãy, hắn được cho phép ghé vào trong tiệm giá sách từ trước, tự hành quan sát phía trên thư tịch, thời gian ước một chén trà. Phương Túc như nói như khát lật xem ngũ tạm miếu điển tịch, rất nhanh liền ánh mắt động đậy, rơi vào liên quan tới linh căn đủ loại giới thiệu phía trên. Chương 129, Tam kiếp viên mãn linh dưỡng người chương 129, Tam kiếp viên mãn linh dưỡng người âm dương ngũ hành, linh căn bảy mạch. Phương Tốc nhìn chằm chằm trong tay sổ, trong tim ngẫm nghiệm. Trong mắt của hắn toát ra từng kia từng kia kinh ngạc cảm giác. Can cứ sổ trên chỗ tự thuận, thế này Chi Link căn cũng không phải là giống như là cổ linh trấn bên trong đồn đại như vậy, đơn giản bị chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại, mà là đạt đến âm dương ngũ hành, tổng bảy loại. Đồng thời những ngày Link căn, phân biệt bị gọi là mã vượng gia, dư vượng gia, long vượng gia, cáo vượng gia, diệp vượng gia, thái tuyế gia, thiên địa gia, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương bảy mạnh. Bất quá căn cứ sổ bên trong chô tự thuật, loại này đối ứng cũng tịnh không phải chuẩn xác. Như là Diêm Vương gia một mạch, cùng Thái Tuế gia một mạch, đến tuột cùng nhà ai càng am hiểu tu luyện âm tính đạo pháp, thủ tính đạo pháp, thường thường là tranh chấp không lứt, đến nay còn không cái kết luận. Ngoài ra, trừ bỏ cái này công nhận bảy mạch linh căn bên ngoài, thế gian cũng còn có không ít dị chủng linh căn, kia bối đối với đạo pháp gia trì, xuất tiến, không nhất định liền sẽ kém tại bảy mạch linh căn. Thí dụ như kia bị gọi là là Lôi công gia trời sinh lôi linh căn, Hắn đối lôi hỏa uy lực phát toán ra chỉ đủ loại, liền ở xa Táo Vương gia phía trên, chỉ là thưởng tưởng cũng thất chi tại lớn nhất, không liệt quá mức. Phương Thục Yên lặng tiêu hóa, trong tim vẫn như cũ kinh ngạc, lấy thần chỉ chi danh đến sưng hô linh căn, cũng là thú vị. Rất nhanh, hắn lần xem đến đằng sau, liền sáng tỏ các tiên gia tại sao lại dùng thần chỉ tới phân chia linh căn chủng loại. Căn cứ trong sách ghi chép, giải thích thà có hai. Thứ nhất, tương truyền cái này bảy mạch thần chỉ, chính là thượng cổ thời kỳ, các phàm nhân tổ cung cấp nuôi dưỡng tín ngưỡng bảy tôn chính thần, không, có nhân cách, bởi vì người mà sinh, chính là tiên học mượn giả tu chân mở đầu. Năm đó, các tiên gia cũng là dựa vào cung phụng kia bối phận, truyền bá ra hóa, mới có được dưỡng thần hạt quỹ chi năng, hắn cử chỉ hành vi cũng giống như Bu Hích, nhưng cũng bởi vì mà thành công phụ hộ nhân tộc, để nhân tộc tại trong vạn tộc chỗ hết tài năng. Thẳng đến bây sau, các tiên gia thoát ra cách cũ, lập xuống minh ước đủ loại, từ bước một quan sát thiên địa tự nhiên, thoát khỏi Bu Hích tập tính, sáng tạo ra hiện nay tiên học, cái này bảy mạch chính thần mới dần dần lùi, lấy về phần trở thành truyền thuyết. Nhưng căn cứ bảy mạch thần chỉ chỗ phân chia linh căn chủ loại, bây giờ cho dù là đã có tiên học chính khoa, vẫn như cũng là ước định mà thành thói quen. thậm chí nghiêm nghiêm đã là phương ngoại thế giới bên trong đại đạo quy tắc một bộ phận. Cái này cái thứ nhất giải thích, cũng là ngũ tạm miếu trong điển tịch, cho rằng nhất là khả năng giải thích. Về phần cái thứ hai giải thích thì là đơn giản ngay thẳng hơn nhiều. Hắn nói thẳng hiện nay nhân tộc, đa số năm đó bảy tôn thần chỉ hậu duệ, tên là thần chỉ, thật là thủy tổ. Nên giải thích cho rằng người người đều có linh căn, người người đều có thể thành thần. Cái gọi là tiên tiên linh căn, chẳng qua là phản tổ quy tông tôi. Linh căn chất lượng đủ loại, cũng chỉ là trong cơ thể phản tổ thần huyết nhiều quá, chính là tổ tiên đối với hậu nhân di truyền. Ngoài ra, nên giải thích cung túc đẩy sinh trưởng ra bộ phận tiên gia tông tộc bên trong, đủ loại họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Bực này hành vi tại Ngũ Tạng Miếu trong diện tích, bị phiến trách là vô huyết tập tính lưu lại có chút xem thường, cho rằng này là uống rượu độc giải khát kế sách, loại này tông tộc hậu nhân thường thường cũng sẽ càng thiên điên, trở nên người không ra người, vị không vị. Tính tất cửa hàng bên trong, Phương Thúc đem bảy mạch linh căn ngửa gốc, hào hào hiểu rõ một phen, hơi cảm thấy mở mang kiến thức. Bất quá hai loại giải thích, đến tụt cùng ai đúng ai sai, ai càng tiếp cận chân tướng, đối với hắn mà nói cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì Mặc kệ là loại nào giải thích, hắn thân là một giới phàm loại, bảy mạch trời sinh linh căn căn bản liên cùng hắn không có quan hệ. Chân chính cùng hắn liên quan liền, chính là ngụy linh căn một vật. Mà căn cứ trong sách lời nói, ngụy linh căn người, khả năng gieo xuống linh căn là thiên biến vạn hóa, cũng không tự hiện tại bảy mạch linh căn bên trong. Chỉ cần đang trồng đến linh căn về sau, căn cứ linh căn biểu hiện, lựa chọn bảy mạch linh căn bên trong xuất sĩ người, làm tự mình sau này tu hành tham chiếu liền có thể lớn mở mang hiểu biết về sau. Phương thúc đọc qua xong một bộ điện tịch, lại từ trên giá sách lấy ra mặt khác một bộ, lại lần nữa tinh tế tìm kiếm liên quan tới chủng linh căn nội dung. Kết quả để hắn mày nhăn lại chính là, những ngày điện tịch đều chỉ là tại nói dài nói dai linh căn khác biệt, chủng linh căn yếu quyết, cùng như thế nào kiểm chất trùng gia linh căn thuộc tính đủ loại. Trong đó chính là không có cụ thể chủng linh căn chính tự. Đúng lúc này, trước mày vẫn luôn tại trợn mắt Tôn quản sự, bất thình lình liền lên tiếng, có phải hay không đang tìm chủng linh căn biện pháp? Đừng uổng phí sức lực, mục này cụ thể pháp môn, sao lại để ở chỗ này, Bạch Bạch cung cấp các ngươi là xem. Phương Dục nghe vậy, nao nao, trong tim cũng là thở dài, biết rõ đây là lời nói thật. Hắn không chần chờ, lúc này liền hướng phía Tôn quản sự thở dài, còn xin Tôn lão chỉ điểm. Văn bố như thế nào mới có thể đến chủng linh căn chi pháp. Tôn quản sự nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra tươi cười quá dị, trong miếu quy củ, pháp không nhẹ thủ, không khai căn liền chi môn. Lão nhân này một câu hai ý nữa, lại từ trong tủ chén lấy ra một chồng chăn giấy, gõ bàn nói, đây đều là trong miếu đệ tử, ba quát chụp cơ trưởng lão nhóm viết tiêu công bố cáo, phía trên có các loại chủng linh căn chi pháp bản thượng, tương ứng điều kiện nhiệm vụ, ngươi có thể chính mình nhìn xem xử lý. Dừng một chút, Tôn quản sự lại nói, trừ bỏ lão phu nơi này, tại bọn tạm dịch sát nhận tán sóng địa phương, cũng tương tự có tương ứng báo cáo. Những cái kia thường thường ngưỡng cửa thấp hơn một chút, nhưng phong hiểm cũng là có. Nói cho hết lời, đối phương ăn lấy những này báo cáo, chiếc mắt nhìn qua Phương Túc. Phương Túc chỉ một suy nghĩ, liền thu thuận lại đưa tới một lượng linh thạch. Ha ha, từ từ xem đối phương gặp Phương Túc như vậy tượng đạo, cười đem đặt ở trên trang giấy để tay mở. Phương Túc tiến lên một bước, đi qua một chồng báo cáo, cấp tốc lần xem. Tiếng sào sạc ở giữa, Phương Túc càng xem, lông mày thì càng quặt chặt. Trương Kỳ thành thu dược nô, tuổi 30 trở xuống, mỗi tháng cần uống thuốc 3 lần, đầy 1 năm người có thể chuyển linh căn độ lục một phương, cậu thêm tương ứng vật liệu. 5 đến 18 đến 20 người, mỹ mạo, nam nữ đều có thể, hứa hẹn chiếu cố nào đó sinh hoạt thường ngày tròn 3 năm, có thể truyền linh căn đồ lũ. Hiện hữu hoàn chỉnh linh căn đồ lũ bốn môn, có thể loại kim thạch loại linh căn, muốn mua nhanh chóng. Phu, trông chọn quá trình cần cho phép đứng ngoài quan sát, hứa hẹn không căn dự. Nhưng nếu thất bại, người bán có quyền nhặt xác. Những này trên giấy điều kiện cũng yêu cầu, hoặc cao hoặc thấp, nhưng đều không ngoại lệ, cũng phải cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Trong đó làm nô làm tỳ đều chỉ là thứ yếu, căn mấu chốt chính là phong hiểm không rõ, thân người an toàn gần như không bảo hộ. Phương thúc nhấn mạnh tỉnh tỉnh Xem tất cả báo cáo đều lật nhìn một lần, quả thực là không có nhìn thấy một cái để cho người ta hài lòng. Hắn nhìn qua kia tụ trước Tôn quản sự, khó xử lên tiếng, "Cái này." Tôn quản sự nhìn thấy hắn mặt khổ qua bộ dáng, lập tức lại thả ra cười quá dị, nhưng là đối phương không có chút nào cảm thấy mình hỗn phô tục, mà là lên tiếng, "Cái này sớm chiêu công nha, tự nhiên là đến có chút điều kiện cùng ngưỡng cửa." Chỉ ít cái này phía trên chiêu công, lão phu nhìn qua, đều là trong tay có thật độ vận. Ngươi nếu là tự hành tìm người, không chừng đến thời điểm đến mùi đau khổ, chỗ tốt lại bị hết kéo lại kéo. Lắc đầu nói một phen. Tôn quản sự lại bổ sung, chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu là muốn, có thể tùy thời tìm đến lão phu. Khi đó không cần mặt khác lấy tiền. Lần này giải thích, Đệ Phương Túc sắc mặt dừng lại. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi ngay, mà là trầm ngâm một phen về sau, chắp tay thỉnh giáo, xin hỏi Tô lão, miếu bên trong nhưng cũng có phong hiểm nhỏ hơn pháp môn tu luyện được cắt. Tôn quản sự dò xét mắt nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, tự nhiên là có. Phương Túc trong tim khẽ động, thở dài càng sâu. Lập tức hắn chỉ nghe thấy đối phương lời biển nói, căn cứ trong miếu quy củ, mỗi đảm nhiệm tạm dịch đầy 1 năm, thông qua kiểm tra đánh giá người liền có thể góp nhạc đạo công một cái. Ba cái đạo công liền có thể tại trong miếu đạo tàng trông cất, hồi nối linh căn pháp môn. Bất quá hồi vài lúc, ngươi còn phải mặt khác tiêu tiền mua sắm. Mua đến pháp môn, không chỉ có được bản thân tham lộ, vật liệu các loại cũng phải chính mình lại chuẩn bị. Chư bảo an ổ chút, không còn gì khác chỗ tốt. Phương Thúc nghe thấy điều ấy, sắc mặt chưa biến, hắn chỉ là sắp định nói, coi là thật chư bảo đạo công bên ngoài, không còn gì khác yêu cầu. Tôn quản sự bại ngoại nhẹ gật đầu. Làm Phương Thúc còn muốn hỏi càng rõ ràng lúc, đối phương trong miệng nói thầm lấy, không có tiền đủ, làm lao công có gì tốt, lãng phí thời gian. Cụ thể hơn chờ ngươi chính mình làm tạp dịch, tự nhiên là hiểu rồi. Nói cho hết lời, cái thằng này liền mí mắt uối, một bộ không thú vị, lại không suy nghĩ nhiều nói bộ dáng. Gặp đây, Phương Túc chỉ có thể là mí môi, đem những cái kê báo cáo thở dãi trả lại. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, vừa rồi lại đưa lên một lượng linh thạch chỗ tốt, hắn tốt xấu phải tiếp tục cọ ở chỗ này, đem cái này giá sách tự trên thư tịch toàn bộ xem hết. Tiếng sào sạc ở giữa, Phương Túc liếc liếc mắt liền lật một tờ. Kia tôn quan sự gặp Phương Túc còn chưa đi, lại mở mắt nhìn một cái. Nhìn thấy Phương Túc lật sách động tác quá nhanh, Lão nhân này chỉ cho là Phương Thúc là chưa từ bỏ ý định, muốn từ đó xé nát những này, tiểu kiếm gia có thể đột phá một tới. Hắn trong tim cười nhạo, cũng lười đổi người mặc cho Phương Thúc đi. Dù sao tại Tôn quản sự xem ra, giống như Phương Thúc vực này si tâm vọng tưởng ra hỏa, thường thường liền xuất hiện mấy cái, còn rất thú vị. Quả nhiên, Lam Phương Thúc đem trên giá sách điện tịch toàn bộ đọc qua một phen, nội dung cũng đều một chữ không kém thu nhận sử dụng tại đạo lục bên trên, nhưng trong đó có thể được chỉnh tự phát môn, quả thực là nửa cái đều không có. Rơi có chút giá trị, cũng chỉ là một chút liên quan tới chủng linh căn kinh nghiệm. Nhưng là những kinh nghiệm này cũng đều là đôi câu vài lời, còn che che lấp lấp, cố lộng biện hư, còn lâu mới có được độc quán chủ dạ ngay thẳng. Không có thế nhưng, Phương Túc chỉ có thể là buông xuống tư tịnh, hướng phía kia tôn quản sự chắp tay về sau, sám xịt ly khai nơi đây, ly khai cái tính thất cửa hàng về sau, Phương Túc càng là suy nghĩ, càng là thất vọng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có muốn xoay người, lại về cửa hàng bên trong sắp nhận báo cáo suy nghĩ. Sắp trời còn sớm, hắn dứt khoát tiếp tục tại mặt đường trên đi dạo, còn đi tạp dịch tiếp sống địa phương đụng đụng vật khí, muốn nghe ngóng càng nhiều tin tức. Kết quả tiếp tán sóng địa phương, báo cáo trên ngưỡng cửa quả nhiên thấp hơn, nhưng nhìn cũng càng không đáng tin vậy, kia họ Tôn cũng không nói lão. Ngược lại là Vương Túc đi dạo đến đi dạo đi, nhìn thấy có người tại bên đường buôn bán trùng linh căn pháp môn, hắn giá tiền cũng phải chăng, không, có nhiều như vậy yêu cầu. Chẳng qua là khi Vương Túc góp tiến lên xem xét, phát hiện kia pháp môn thuần túy chính là một cái bản chép tay, liền quả bí văn đều không có, cũng không biết đến tuột cùng là muốn lừa gà hay. Về phần sạp hàng bên trên, kia hơi mang theo một điểm bí văn linh căn pháp môn thì đều là cứng nhắc, không biết là từ cái nào pháp thuật trên na gì cắt may mà đến, nội dung từ đầu tới đuôi khắp nơi đều mâu thuẫn. Phương Thúc tiếp tục đi dạo, rất nhanh liền từ người bên ngoài trong miệng biết được. Tại Ngũ Tạng miếu bên trong, những phàm là pháp môn đều phải có Ngũ Tạng miếu trải qua đường lớn ký, mới có thể yên tâm to gan đi tu luyện, nếu không chính là tại cẩm tính mạng mình nói bừa, một không xem thường lòng người tính toán, đặc biệt là chủng linh căn loại này pháp môn. Tiếp theo, người bán nhóm ở trên thị trường buôn bán chút hàng giả sách giả coi như bỏ qua. Một khi nếu là có người dám can đảm tự mình buôn bán hàng thật, trải qua đường người liền sẽ dẫn đầu tiêu tiền mua xuống, lại để người kia chịu không nổi. Như thế đổi loại Cho thấy Ngũ Tạng Miếu đối với tu luyện pháp môn quan khống, không thể nghi ngờ là so cổ lĩnh trấn bên trong càng phải khắc nghiệt, rõ ràng là muốn để một đám nhóm đệ tử, dùng tâm huyết cùng thời gian đi trao đổi. Không đúng, ta coi như không lên đệ tử, nhiều lắm là xem như cái dự bị tạp dịch. Phương Túc trong tim thầm than, tại cái này Ngũ Tạng Miếu bên trong, chỉ có luyện khí công thành người, mới có thể xem như tiên tông đệ tử. Cuối cùng, khi sắc trời sắp đen như mực lúc, Phương Túc tản bộ đến một chỗ hư hư thực thực bán cơ duyên ký đường hồ. Tới gần nhìn, hắn phát hiện nơi này quả nhiên là bán cơ duyên ký, mà lại Phương Túc có chút mới lạ. Nó cùng cổ lệnh trấn bên trong khác biệt, chính là đào có một phương ao, trong hồ xương ngủ đồng bệnh, tiên khí miểu miểu, nằm sắp một cái lại một con quốc, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xấu hoặc cỡ. Người bán sẽ bán đi một cây thật dài rơm rạ dễ, để cho người ta đi đâm trong hồ quốc. Nếu là vận khí tốt, có thể lấy cổ côn đem cốc treo lên, hoặc là để cốc mở miệng phun ra trong bụng đồ vật, liền có thể đạt được tương ứng bát thượng. Trong đó càng lớn quốc, trong bụng có thể giấu đồ vật thường thường càng nhiều càng tốt. Phương thúc lẫn trong đám người, nghe người bên ngoài náo nhiệt nghị luận. Căn cứ đám người thiết pháp, cái này trong hồ không chỉ có pháp thuật, linh thạch, pháp khí đủ loại. còn có linh căn độ lũ, linh căn dư vận, thậm chí còn có nội môn đệ tử danh mạch, thế là một người hiếu kỳ, hắn liền cũng bỏ ra 200 mao tiền, mua đến một cây tham, tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, hắn kết quả tự nhiên là không có chút nào tác công. Tiệp cóp một ngụm liền cắn đứt rơm dạ dễ, còn phi đem một nửa rơm dạ dễ nổ đến trước người hắn, kém chút liền nói mặt của hắn, oa oa âm thanh ở giữa giống như đang mắng quỷ nghèo hai chữ. Phương thúc thở dài, chỉ có thể là ôm còn lại một nửa cỏ gôn, ảm nhưng mà trở lại. Tại hắn bước ra lúc, sát trời càng thêm đen như mực, nhưng cóp gao trước mặt, vẫn như cũng là gạt ra nối liền không dứt tiến chủng. Tập dịch, trên lệnh bãi cấm đi lại ban đêm quy củ cũng ngăn không được những người này. Kia bố hiển nhiên là cùng Phương Thúc khác biệt, cũng không phải là tại tham gia náo nhiệt, mà dường như đem cái này có cao, xem như thành xoay người tưởng nghiệm, giống nhau cổ lĩnh trấn bên trong huyết quỷ giống như. Chương 130, bảy mạch linh căn, pháp công nhẹ dạy chương 130, bảy mạch linh căn, pháp công nhẹ dạy màn đêm buông xuống trước đó. Phương Thúc đệ đến, chạy về thạch ốc ngay tại chỗ giới. Hắn nắm thật chặt áo choàng, bước nhanh. Trong đêm các mô bài Thế nhưng là ngẫu nhiên liền sẽ có quỷ bật dư đảng, hữu trang bên trong yêu thú cũng có thể sẽ trong đêm lên bờ, bởi vậy trong đêm còn đối tại gian phòng bên ngoài, một không xem chừng liền dễ dàng đụng vào tai họa. Dù là không có gặp phải hung hồn dã quỷ, bu tạm miếu trong đêm cũng sẽ có du thần tu thú. Bọ đạp dịch nếu là bị kia gói lột phải, có khả năng trực tiếp liền sẽ bị xem như thiên đầu, cho hút khô tinh huyết. Đi vào bảy người chỗ thạch ốc cửa ra vào, phương thuốc còn không có bảo cửa, liền nghe trong phòng có tiếng ồn ào vang lên. Đẩy cửa về sau, thanh âm trở nên rõ ràng, mỗi ngày khóc tang cái mặt, tựa như lại ra hỏa thiếu ngươi tiền giống như. Tràng vải quyết điểm đổ vào ta. Đối Minh Nhi, tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi người quen, giúp ngươi nối liền một bộ con lựa dùng chính là Thang Quan Ngư Tràng. Thanh âm này lênh lênh, trong lời nói chanh chua mùi vị càng là không cần nói cũng biết. Phương Thúc vừa ở bà cửa, phát hiện là Kiêu Hoa Hạ Thanh tại chỉ vào người nào đó cái mũi tiến hành điểm ai. Về phần kia bị chửi người, dĩ nhiên chính là tại chuyện bận trên truyền, vô ý bị thương bạn cùng phòng nô đán. Đối mặt hai người la hét ầm ĩ, cái khác bạn cùng phòng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, thậm chí còn vui với gặp Kiêu Hoa Hạ Thanh thống mạng nô đán. Phương Thúc từ ngoài cửa vừa mới tiến Đám người còn lại ánh mắt đều ở trên người hắn nhìn lướt qua, làm nhìn thấy là người một nhà, cũng liền đều bum xuống cảnh giác, tiếp tục xem hí kịch. Đúng lúc này, Tiêu Mô đang đột nhiên liền mắt đỏ với mắt, hắn vẻ mặt vặn vẹo nhìn xem đám người, Bao Quát mới vừa vào cửa Phương Phúc, gầm nhẹ, dựa vào cái gì là ta không hay, mà không phải các ngươi. Dựa vào cái gì chỉ có ta, các ngươi không có. Hắn song quyền nắm chặt, phẫn hận quật cường nhìn trong phòng kia hoặc là lặng lẽ, hoặc là giễu cợt, hoặc là sững sờ đám người. Chợt kẻ này liền kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài nhà đá rời đi. Phương Phúc xử tại cửa ra bảo Còn kém chút liền bị đối phương đập vào. "Đợi đến đối phương rời đi, Phương Túc sắc mặt của quái, chỉ chỉ kia ngôi đàn bóng lưng rời đi, lên tiếng, đây cũng là náo loạn chuyện gì?" Hoa Hạ thanh nghe thấy, "Đội vàng tên oan, tốt dạy phương đạo hữu hữu hiệu được, cái thằng này nhất định phải nhiều lần ban ngày ra ngoài, trong đêm mới bế quan. Mọi người gặp hắn đáng thương, cũng liền vẫn luôn để cho hắn. Ta chỉ là không muốn để cho hắn thôi, dự định trong đêm cũng tốt tốt tu hành một phen, cái thằng này liền náo loạn tinh khí." Nàng này đơn giản nói chuyện, Phương Thúc liền sáng tỏ là bởi vì thạch ốc chật hẹp, với quan phòng đá nhỏ lại chỉ có bốn gian, mọi người thay phiên sử dụng mà náo ra mâu thuẫn. Hoa Hạ Thanh vừa tối mắng Tiêu Ngô đán vài câu về sau, lập miệng không nói, trong nhà đá liền khôi phục yên tĩnh. Lắc đầu, Phương Thúc không nhiều lần bảo, bởi vì hắn vào 3 ngày đã sử dụng qua phòng đá nhỏ, trong đêm không lên hắn ngủ, hắn liền quanh chân tại trên giường, trực tiếp ngủ ngơi. Điểm ấy nho nhỏ nháo kịch, đả mắt liền bị trong nhà đá 6 người ném ra sau đầu. Bất quá để mấy người kinh ngạc lạ, mấy ngày kế tiếp, bọn hắn vẫn luôn không có nhìn thấy Ngô Đán trở về. Rõ ràng cự ly trăm ngày kỳ hạn đều không có mấy ngày, Diêm Mô đáng mặc dù náo loạn một trận tĩnh tĩnh, nhưng cũng không về phần như vậy đêm không về ngủ, chỉ hoan tu hành. Cái này khiến Phương Thúc mấy người âm thầm suy đoán, kia gia hỏa chẳng lẽ lần trước trong đêm đi ra ngoài, một không xem chừng bên ngoài độc quỷ, chết ở bên ngoài? Nhưng là rất nhanh, Phương Thúc mấy người liền sắc mặt âm trầm ý tứ được, kia họ Ngô sáng tuyệt đối không có chết ở bên ngoài. Bởi vì một ngày này, tại màn đêm sắp tới lúc, vì một tiếng, đám người chỗ tách ốc, bị người từ bên ngoài trực tiếp đá văng ra. Phương Thúc bọn người theo danh vọng đi, sắc mặt đều là bất hiện, nhưng là kia sống tới người cũng không phải là lâu già không vệ nô đắng, mà là một đám thân mang áo bào xám tạp dịch, lại trên người đối phương đạo bào còn theo lên tạp đường hai chiếc. Cầm đầu một người trên thân, con càng là tản mát ra một cỗ luyện khí bị áp, tinh tế nhìn lên, chính là kia Tôn quản sự. Trong phòng đám người sững sờ. Tiên tính bên trong, hoa hạ thanh nàng này mưu cầu danh lợi giao tiếp, trên mặt nàng lúc này hiện ra mỹ thiếu, chậm rãi đi lên trước, lên tiếng, "Ôi, là Tôn quản sự, ngài đến làm gì tới?" Tôn quản sự híp mắt đánh giá trong phòng đám người, ho nhẹ một tiếng, gọn gàng dứt khoát, Có người điểm các ngươi, nói nhà này ở trong nghi có quỷ vật quấy phá, lại các ngươi thường là đêm không về ngủ. Lão phu bị giới hạn miếu bên trong quy củ, không thể không đến đây đến loại bỏ một phen. Cái này gian phòng cũng liền chức nghiêm phong cho thỏa đáng. Thốt ra lời này ra, Hoa Hạ Thanh nàng này liền đối lấy Phương Túc đám người sắc mặt, tất cả đều là cứng đờ, đồng thời có sắc mặt giận dữ nổi lên. Tại bực này trăm ngày tu luyện sắp kết thúc các khẩu, mỗi một ngày đối bọn hắn mà nói, đều là mười phần trọng yếu. Đồng thời một khi bị đuổi ra khỏi gian nhà đán này, các đường cũng sẽ không lại an bài mới thạch ốc cho bọn hắn. Muốn chứng minh trong sạch, cũng tất nhiên cần phải phun ra một điểm mạo tới. Chuyện thế này, sáng rõ chính là muốn ảnh hưởng mọi người tu luyện. Lúc này, trong nhà đá liền vang lên một trận thầm mắng âm thanh, đáng hận. Cái này không có chứng mạo hạng, thế nào không chết trên đường. Tôn quản sự nhìn thấy Phương Túc bọn người ở tại chùi mắng, hắn cũng không lấy là bực mình, biết rõ đây cũng không phải là lão lại đang mắng hắn. Lão nhân này xem kịch nhìn mấy người, trên miệng nghĩa chính môn tử, niệm phong này phỏng, chính là trong miếu quy củ, cũng là vì các ngươi tốt. Các ngươi chờ có ghi hận lão phu. Mà kỳ thực, lão nhân này đã là tại trong đấy lòng âm thầm suy nghĩ. nên như thế nào từ trạch ốc mấy người trên thân thu lấy sống chỗ, cùng nên như thế nào đem cửa hàng bên trong tính hết, tăng giá cho thuê nhóm này không nhà để về tiền dụng. Phương thức bọn người đồng dạng là trong tim cấp tốc suy nghĩ, nên như thế nào miễn rơi cái này hoàn toàn không có vọng hai hương. Đúng lúc này, loàn xoành tiếng vang lên. Chấm đã, thay ốc một chỗ nơi nhỏ lạnh, có thân hình đi ra, người kia thân hình cô nô, lạ mặt lông trắng, chính là trong nhà đá lệnh Bạch Lang. Kẻ này vừa ra nơi nhỏ lạnh, liền hấp dẫn đám người ánh mắt, đặc biệt là kia Tôn quản sự. Chỉ nghe đối phương trầm trầm nói, Tôn quản sự, nơi đây cũng không quỹ vận quái phá. một chút đồn đại thôi, đều là lời nói vô căn cứ. Ngài có thể tạo thuận lợi để cho chúng ta tự hành xử lý. Lệnh Bạch Lang lời nói này ra, trong phòng song phương đều là yên tĩnh. Kia Tôn quản sự phía sau hai tên tạm dịch, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau một phen, cắn răng một cái, nhảy sắp xuất hiện tới nói, ngươi cái thằng này tính là gì đồ vật, cũng xứng tạo thuận lợi. Này, ngươi nói là đồn đại chính là đồn đại a? Hừ. Lệnh Bạch Lang ánh mắt vượt qua Tôn quản sự, rơi vào kia hai tên tạm dịch trên thân. Một cú âm hàn khí tức, cũng là lúc này liền từ Lệnh Bạch Lang trên thân thả ra, đặt ở tạm dịch trên thân. cũng để trong phòng phương túc bọn người cùng nhau biến sắc. Yêu ngay, xuân đô vật, Tôn quản sự quát lớn một cái sau lưng đi đùng, sau đó trên mặt của hắn nổi lên tiêu dung, hướng phía kia lệnh bạch lang chắp tay, chúc mừng vị này tiến chủng, thân có linh căn, luyện khí công thành, ta ngũ tặng miếu lại nhiều thêm một đệ tử vậy. Nay lệnh bạch lang quả nhiên là người mang linh căn người. Hắn ở trên trước núi cũng đã là gieo linh căn, bây giờ tại bất tri bất giác ở giữa, lại thành công vượt qua quan ải, trở thành tứ kiếp luyện khí linh tiên. Lệnh bạch lang lộ ra toét miệng tiêu dung, Tôn lão quả khen. Mỗ lão vừa mới độ kiếp không lâu, chưa thể thu liễm khí tức, đường độ chưa vị. Nói gì vậy chứ? Nhà này đã ra khiến tiểu hữu bậc này nhân vật, tự nhiên là không có quỷ vật dám lưu lại. Tôn quản sự cười nói, cái này lão hèn nhì tắc liền bán lệnh bạch lang một cái nhân tình, chắp tay một cái, thu binh rời đi, cũng không nói chỗ tốt gì không chỗ tốt. Đoàn người này đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nhà đá chỉ còn lại Phương Túc mấy người. Bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, đặc biệt là Phương Túc, hắn cúi thấp xuống ánh mắt, đáy mắt thần sắc tối nghĩa. Kia lệnh bạch lang mặc dù đã thành luyện khí tiên gia, nhưng hắn trên mặt hào phóng, cũng không nghiêm lạnh, ngược lại tùy tiện cười, "Sao, chưa bị đạo hữu" Kiến nào đó bây giờ may mắn độ kiếp công thành, không chết ở trong phòng, chưa bị cũng không tới chúc mừng chúc mừng. Lúc này liên đối lấy Phương Túc ở bên trong, tất cả mọi người đều là liền đội vàng đứng lên, thở dài hành lễ, chúc mừng lệnh huynh, Vinh, vinh đang linh tiên. Chúc mừng lệnh huynh đệ, đây là hậu tích bạc phát. Ha ha ha. Lệnh Bạch Lang cười to. Hắn ánh mắt rơi vào trong phòng mặt của mọi người bên trên, một cái tiếp một cái dò xét, tựa hồ là muốn nhìn ra một điểm mẫy quẻ. Nhưng lại ở đây mấy người, đều không phải ngô đám kia giang hỏa, từng cái đều là bất động thanh sắc, trên mặt chỉ có ý cười, cũng có vị nghiên giống như. Đột nhiên Lệnh Bạch Lang chú ý nhìn xem đám người, hắn miết miệng mở miệng, "Chư vị đạo hữu, có thể cần mỗ gian giúp đỡ chút, loại trùng linh căn hay không?" Lời này vừa ra, trong nhà đám mấy người, sắc mặt lập tức khẽ biến. Chương 131, Bạch Lang luyện khí có hảo tâm chương 131, Bạch Lang luyện khí có hảo tâm trong phòng mấy người, khẽ biến sau sắc mặt lại không phải là vui vẻ, mà là cảnh giác, yên kỵ. Đặc biệt là Phương Dục, hắn cúi thấp xuống ánh mắt, gần trên người thịt cũng là theo bản năng căng thẳng, làm ra vẻ phòng tư thái. Trên hắn núi trước đó, không chỉ có Tiêu Ly Ly bực này vết xe đổ, độc quán chủ cũng là cố ý đã thông báo Trùng linh tán liền tựa như lệnh binh, ai động thủ chính là của người đó loại, không thể giả cùng tay ngoại nhân. Đương nhiên, trong phòng trừ bộ Vương thúc mấy người tại thật sâu kiên kỵ bên ngoài, ngược lại là cũng có mặt người trên lộ ra vẻ chờ chờ, lên tiếng, trong tay lệnh binh, nhưng có linh căn pháp môn. Ngươi không phải trời sinh linh căn sao? Người nói chuyện, là kia mạch xinh nhi, hoa hạ thanh, hai nữ trong mắt là chờ mong cùng vẻ dò dự nửa nọ nửa kia, lấp lóe không yên. Lệnh Bạch Lang đem ánh mắt rơi vào hai nàng này trên thân, nhếch miệng, ta này tấm quỹ bộ dáng, há xứng đáng thượng thiên sinh linh căn. Thứ không giam dầu dễn, chỉ là ở trên chốn núi Tổ Tôn sư ân huệ, sớm loại hạ linh căn thôi. Về phần phát môn, đương nhiên là có. Thấp giọng nghị luận xuất hiện tại mạch xanh nhi cùng hoa hạ thành trong miệng, những người khác các loại thì là vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Cuối cùng, hai nữ đều là lựa chọn từ bỏ. Các nàng cười lớn, từ chối nhã nhặn, đạo Hữu bây giờ chính là rèn sắc khi còn nóng, cùng cố tu vi thời điểm, chúng ta liền không phiền phức lão Hữu. Lệnh Bạch Lang gật gật đầu, hắn trên mặt cũng không vẻ thất vọng, tựa hồ cũng chỉ là có táo không có táo đánh hai cây, lại hoặc là, coi là thật thiện ý đề cập một câu thôi. Lập tức hắn còn chủ động lại nói, đã không cần phiền nào đó hỗ trợ. Vậy không bằng hôm nay ngay tại trong phòng, mở luận đạo thời gian ngắn. Nào đó đến cùng chư vị giao lưu giao lưu, trùng linh căn cùng độ tiếp ký nghiệm, cũng tốt làm khiến nào đó lấy mật. Dù sao tất cả mọi người là cùng phòng chi bạn, rất có duyên phận, lưu cái thiện duyên. Lời nói này để thạch ốc mặt của mọi người sát tất cả đều lại động, lần này liền đều là ý động chi sắt. Phương Thúc cũng là đứng dậy, không có chút nào dị dạng hướng phía đối phương chắp tay, đã đạt lệnh đạo hữu truyền pháp. Lập tức, mấy người tại trong nhà đá ngồi thành một vòng tròn, diễn phần mình giao lưu lên trên việc tu luyện ký nghiệm, cũng đưa ra một chút nghi hoặc. Cái này nói một chút yêu huyết nhập thể, nói chuyện bản sự án so ngữ, cái kia luận luận ngoại giống bao bì, suy nghĩ một phen tứ tiếp tu hành. Một đêm thời gian, thoáng một cái đã qua. Sát trời mở mờ lúc, Lệnh Bạch Lang một thân tại phương tốc năm người cùng tiền dưới, vê ngang liền ly khai phương này thành cốc, bầu không khí có chút hài hòa. Phuật gần một chút tiên trùng nhỏ, tựa hồ là đêm qua nhìn thấy Tôn quản sự tới cửa, bây giờ lại nhìn thấy một màn này, lập tức đều nghị luận ầm ĩ, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, sắp nhận đã đoán được kia Lệnh Bạch Lang luyện khí thành công. Đưa xong Lệnh Bạch Lang về sau, năm người trở về trong phòng, không khỏi liền có người than thở. Lệnh Minh là cái phúc hậu người à? Bực này truyền pháp thiện duyên, phải làm vì khắc. Phương Thúc rơi vào trong đó, hắn cũng không để lại dấu vết gật đầu đáp lời, nhưng là nội tâm ở giữa, chính căng thẳng, một loại khẩn trương, thậm chí có thể nói được là cảm giác nóng bỏng cảm giác đã dâng lên. Cần biết, người bên ngoài cùng kia Lệnh Bạch Lang công tử, hắn nhưng là cùng kia Lệnh Bạch Lang có giết đệ mối thù. Tuy nói Lệnh Bạch Lang chỗ biểu hiện ra thái độ không có chút nào thèm quan tâm em trai chó trắng, còn muốn cùng hắn cùng đi diệt Yến Lao Hãn, nhưng là Phương Thúc sao dám thành công phương nhân phẩm. Hoặc là nói, bực này nhẹ đệ miệt sư ra hỏa. lại thêm đầu óc cũng không bình thường, tâm tính tất nhiên là vô cùng tàn bạo, không thể khinh nhẹ. Nếu là đã trong tới, nhất định phải cảnh giác, không thể cho đối phương hạ thủ khả năng. Đột nhiên, làm trong phòng đám người còn đắm chìm trong lệnh Bạch Lang rời đi sự tình bên trong lúc, lại có âm thanh trầm trễ vang lên, Trư Vị Đạo Hữu, trùng hợp lệnh mình rời đi, nào đó cũng liền nhờ vào đó cơ hội, cùng nhau cùng Trư Vị cáo tử. Còn lại bốn người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là kia lấy quan nữ tử Nhĩ đại viện, ngay tại hướng phía bọn hắn chặt tay. Hoa Hạ Thanh giật mình nói, "Ngươi đạo hữu ngươi, ngươi cũng luật ý." Nhĩ đại viện cười lắc đầu, "Không phải vậy, cư ly trăm ngày xuống núi." Cũng liền còn lại 20 ngày tạ hữu, không hạ sơn liền phải đi làm tập dịch. Người mẫu là muốn đi thuê cái tính thất, liệu một phen, sau này liền không trở về nơi đây. Lời nói này để Hoa Hạ Thanh thầm trả lòng một hơi, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũng là cực kỳ hâm mộ vô cùng, có chút chua chua mà nói, có thể bế quan tu luyện, kia tự nhiên cũng là phát môn, vật liệu đều chuẩn bị tốt. Người đạo hữu theo hầu không cạn, dấu giếm chúng ta dấu giếm thật tốt khổ a. Nhi đại viện trên mặt mỉm cười, cũng không làm giải thích. Nàng phục hướng phía Phương Túc bọn người chắp tay về sau, lập tức cũng tiêu sái rời đi. Chỉ một thoáng, Bảy người trong nhà đá liên đối lấy kia ngô đàn ở bên trong, đã có 3 người rời đi, chỉ còn 4 người, vừa vặn 2 nam 2 nữ. Đám người lưu tại trong nhà đá, hai mặt nhìn nhau. Trên mặt bọn họ nguyên bản còn mang theo ý cười, đều lại im lặng ở giữa liền đổi xuống tới, trong đó nhất dám hiểu nói Đạo Hoa Hà Thành, giờ phút này cũng là không có lòng dạ nói chuyện. Lại nói tất cả mọi người là cùng tuyền mà tới, cùng nhóm lên núi, nghiên kỳ cũng kém không nhiều bạn cùng phòng. Đột nhiên liền có 2 người luyện khí lực khí, sắp luyện khí sắp lực khí, coi như thật sự là hảo hữu, biết được loại sự tình này, trong thời gian ngắn cũng là chậm không quá mức tới. Đột nhiên, trong đó kia Mạch Thanh Nhi gặp đám người còn lại chờ mặc, thấp giọng tự nói, đi cũng tốt, cái này, chúng ta 4 người một người một gian phòng đá nhỏ, cũng là không cần lại thay phiền đến, quá phiền toái. Lời này rơi vào Hoa Hạ Thanh trong tai. Nàng này mặt mày không vui, lúc này Hắc Âm Thanh lạnh mặt người, cái này nhỏ phá thiệt tốt, nói giống như là ai mà thèm giống như. Mạch Thanh Nhi chờ mặc cũng không cùng nàng này đối hắc. Bốn người làm sự trong phòng, bầu không khí có quắc sau một hồi, liền đối dít tán đi. Phương Túc lạ lân cận đi tới nơi hẻo lãnh phòng đá nhỏ bên trong, hắn hơi limi mắt, cô hấp thụ đạt. Nhưng là trong hơi thở công phu đi qua, hắn vẫn như cũng là chưa thể đắm chìm trong nhập định trong tu luyện, trong đầu tràn ngập các loại cảm niệm. Than nhẹ một tiếng, hắn dứt khoát mở hai mắt ra, tựa ở trên vách đá, thẳng tắp nhìn xem trước mặt hai thước phiến đá ở trên trên núi. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy chính mình đánh xuống độc chắc căn cơ, cùng người mang đạo lụ, tất nhiên có thể tại trên núi bác ra cái phú quý ra mặt, trăm ngày luật ký. Kết quả hiện tại thân ở trong núi, khắp nơi cô quác, mới phát hiện lấy tự thân chất lượng rơi vào một đám tiên trùng bên trong, mặc dù không tính là bồn cát, nhưng cũng là gạo kê. Không nói hắn Liên liên kia hoạt hiệu thử ra hắc hổ quán đệ tử, hắn tại kỳ thi mùa xuân bên trong thứ tự vẫn là xếp số 1, bây giờ cũng cùng hắn đồng dạng chính là chẳng khác người thượng không có chút nào khởi sắc. Đang cân nhắc, Phương Thúc Duốt bẻ cái trán tầm kim trùng, trong mắt thần sắc biến hóa không ngừng. Hắn trong tim tự nói, há có thể như vậy liền tùy tiện nhận mệnh, trong này bên trong nếu là không cách nào lợi ý, một khi biến thành tập dịch, ít nhất phải thụ 3 năm tham ai. Không chỉ có như thế, mỗi nhiều đảm nhiệm một ngày tập dịch, liền nhiều một ngày đứng trước lục thân bị hao tổn, tiến độ không sáng khả năng. Đồng thời tạp dịch cùng tiên chủng những khác biệt, cái sau còn có chút địa vị. thu lấy tông môn phù hộ. Cái trước thì là hàng thật giá thật hao tài, luyện khí các tiên gia nhưng phàm là có chút lấy cớ, đem viết cho tông môn ít tiền lấy lại cũng được. Tuy nói số tiền kia tại không ít, tạp dịch thi cốt cũng sẽ bị tông môn tạm đường lấy đi, nói chung cũng không luận khí tiên gia sẽ như vậy tùy hứng. Nhưng là Phương Túc lại không muốn đi đặt mình vào nguy hiểm, đặc biệt là tại lệnh Bạch Lang dẫn đầu luyện khí lập tức. Chậm rãi, sắc mặt của hắn căng cứng, trong mắt có ánh lựa dâng lên. Trong vòng trong này, nhất định phải muốn lợi khí, coi như không thành, cũng muốn nếm thử một phen. Nếu không một bước chậm, đừng bước chậm. Mặc dù trong tim đã lập kế hoạch, nhưng La Phương Túc cũng không có giống là không có đầu như con rồi, trên các mô bài bốn phía loạn đi dạo, khắp nơi nghe ngóng báo cáo nhiệm vụ. Hắn ngược lại là đều đâu vào đây tiếp tục tu hành, rèn luyện kỹ viết, lúc rảnh rỗi, mới có thể đi quốc trên đường chọn mua chút đồ bạn, cũng tại phòng đá nhỏ bên trong nấu chín luyện chế lấy cái gì. Hoa Hạ Thanh bọn người thấy thế, Kiêu Kỳ hỏi thăm qua, hỏi hắn là tại cho ai người chuẩn bị yên chi bột nước sao? Bởi vì hắn chô nấu chín đồ vật, chính là lấy yên chi trùng làm nguyên liệu, màu sắc đỏ tươi, xem xét tựa như là nữ tử sử dụng chi bột. Phương thuốc đột miệng nói câu, đây là tự mình đảm quán phương thuốc, dự định chế bị điểm, tại cốc trên đường xuất thủ tham dò sâu cạn. Gặp hắn không muốn trả lời, Mạnh Thanh Nhi cùng Háp Thử cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ có Kiều Hoa Hạ thành không tin, nàng ngược lại cười đùa, "Phương ca, ngươi bây giờ mới nghĩ đến muốn đưa lễ, có thể muộn rồi. Hiện tại các trong phòng tiên chủng đều là tranh cướp giành giật tặng lễ, tôi quản sự nơi đó ngưỡng cửa đều sắp bị người đập phá." Gặp Phương thuốc vẫn như cũ thờ ơ, không để ý người, nàng này hơi hít mắt, lắc đầu than đăm thành, "Sớm 1 tháng trước, ta liền nhắc nhở qua chu bị, có thể mấy vị lại chỉ coi nôn là cái bán rẻ tiếng cười." không muốn mặt, đều là hạ cửu lưu, ai get bỏ hai nhà. Hoa hạ thanh nàng này cùng Kiếm lô đán cùng loại, từ lên núi đến nay, liền thường xuyên ra ngoài. Kiếm lô đán là muốn tìm kiếm địa phương tốt tử, đem chính mình nục thân thiếu hụt bổ sung, cái này cái này hoa hạ thanh thì là trang điểm lộc lẫy, khắp nơi linh hoạt, vị danh hắn biết là đang phát triển nhân mạch, ý kết thiện duyên. Trong nhà đá bầu không khí trầm thấp. Bạn cùng phòng mạch xanh nhi đột nhiên tấp giọng mở miệng, "Hoa tỷ tỷ thật có thể xa chi minh, nhưng một tháng trước, chúng ta đều tại khổ tâm tu luyện, quả thực cũng là không dứt ra được tới." Nàng giống như là đang vị mình giải thích cũng giống là đang vị vương thúc giải đây. Hoa Hạ Thanh thấy thế, nàng hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn liếc mắt Mạch Thanh Nhi, cười mỉm, thời gian tựa như kinh rảnh, ngươi chen một chút không thì có. Nàng này nhìn qua Mạch Thanh Nhi, con mắt hơi sáng, ôn thanh nói, lại nói Mạch muội muội, chúng ta có thể cùng những người khác khác biệt, là có tiền vốn. Ngươi nếu là muốn bắt lấy cơ hội, thì tỷ là nhận biết người quen, có thể giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Tối thiểu nhất, ta đến chứng thực chứng thực về sau tạm dịch nhiệm vụ, miễn cho đến thời điểm không thông báo bị phân phối đến cái nào xóa so xỉ đi. Mạch Thanh Nhi nghe thấy lời này, chần chờ ở giữa, dơ lên một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, dáng dấp của nàng cùng tư thái, mặc dù bất như hoa hạ thanh như vậy vũ mị phong tao, nhưng lại tự có một cỗ tiểu gia bích ngọc, chưa từng ô trọc khí chất, chỉ là mạch họ nàng này cũng không thường ra cánh cửa, tại cùng nhóm tiên chủng bên trong không thể nào cho người ngoài biết. Đúng lúc này, một mực không thèm để ý kia hoa hạ thanh phút phúc rốt cục lên tiếng, "Mạch Bảo Hữu, trước ngươi không phải yếu kỷ, ta có nhất pháp thuật gọi chuyện gì?" Mạch Thanh Nhi theo tiếng xem ra, sắc mặt ngây thơ. Phương Phúc không đợi nàng lên tiếng, liền gợi mị bước đầu lưỡi, nói, "Đây là khẩu phúc bí kiếm thuật vậy." Tự tiện âm lanh cằm nào. làm có bên ngoài người biết. Lời này vừa đạt ra, mạch xanh nhi ánh mắt lắc lư, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Mà kia Hoa Hạ Thanh Thi thì là da mặt lạnh lẽo, lập tức trừng mắt nhìn về phía Phương Thúc. Chẳng qua là khi nhìn thấy Phương Thúc chính trường trường cười nhìn xem nàng lúc, nàng này mí mắt nhế lên, nàng chủ động liền rời đi chỗ khác con mắt, không dám cùng Phương Thúc đối mặt. Khẽ cười một tiếng, Phương Thúc lập tức liền dẫn theo tự mình nổi bật, không tiếp tục để ý trong phòng người này, thẳng ra theo ống, không có vào ngoài phòng trong sân ngủ. Sau đó, kia mạch xanh nhi khách khí hướng phía Hoa Hạ Thanh Thi lễ về sau, cũng tự hành đi vào phòng đá nhỏ bên trong, che lại cửa đá. Trong phòng chỉ còn lại kia Hát thử vẫn ngồi ở trên giường, tiếp tục không coi ai ra gì, đùa lấy tự mình con chuột, nhìn cũng không có nhìn người bên ngoài liếc mắt. Hoa Hạ Thanh thị trong phòng, nàng ý thức được chính mình chỉ một thoáng liền gặp cái lại nhạn, liền mang thầm, đều không biết nhân tâm tốt. Đột nhiên, nàng này ánh mắt khẽ động, nàng mò tới phương thúc chế dựa phòng đá nhỏ bên trong, xoay người cọ sát trong nồi lưu lại đỏ cao. Cầm lấy một mặt gương đồng, nhìn xem trong gương mặt mày tỏa sáng chính mình, nàng này con mắt tỏa sáng. Lập tức, Hoa Hạ Thanh thần chộp đẩy cửa phòng ra, tiếp tục là chính mình tiên độưu độ, hoạt động đi. Một bên khác, Phương thuốc đích thật là như Hoa Hạ Thanh nói tới, hạn chế bị chính là yên trì một nước, lại là đặc biệt vì người nào đó chế bị. Vật này giá trị không cao, nhưng có chút hao phí thời gian, đặc biệt là yên chi trùng một bận, đến điểm vận may tại mặt đường trên mua sắm. Cho nên hắn mặc dù là từ lâu đã có ý nghĩ, nhưng giới hạn trong tinh lực cùng vật liệu, hiện tại mới có thể lập thủ. Hắn tẩu bên ngoài, phương thuốc một phen quanh đi quần lại về sau, có tốn hao linh thạch mời người giản xếp một phen. Hắn rốt cục đi tới một chỗ mái cong nấu cùng giữa sân gốc, vò đánh một tòa tinh xá cửa ra bảo. Hắn tới đây, chính là muốn tìm tự mình đạm quản phòng lục sư tỷ, cầu cái đề nghị Tốt nhất là có thể được chút giúp đỡ. Vận khí không tệ, trong tinh xá vừa bạn có người. Người biếng thanh âm vang lên, "Ai nha." Phương Thúc cất giọng, "Cố nhân tưởng thăm." "Cố nhân." "Cố nhân giảm còn 80." Chương 132, mọi người đi hướng, mèo thân thích tới cửa chương 132, mọi người đi hướng, mèo thân thích tới cửa Phương Thúc nghe thấy trong viện truyền đến giọng nói, sắc mặt của hắn một động, có chút không có kịp phản ứng. Đinh linh linh. Một trận ngân linh thanh âm vang lên, tinh xá cửa ra bảo tự hành mở ra, bên trong còn có sợi mùi thơm nước núi mát tới. Ngay sau đó ánh bảo Phương Thúc tầm mắt, chính là một đầu bạch lộc. kiêu trên lưng, chờ đi một thân lấy lụa mỏng, dáng người luyện chuyển nữ nói. Nàng chân chân mà lạ, tốt vật trắng giống như ngân, mặc thể dục như tuyết. Khuỷu tay cánh tay thi đấu lưng sòn, vai đẹp lần phân tiếp. Cái bụng mềm lại miên, lưng ánh sáng còn kiết. Đầu gối cổ tay nửa vây đoản, kim liên ba thấp hẹp. Ở giữa một mặt đỉnh, lộ ra phong lưu nhiệt. Chú một, kia một đôi giống như vui không phải vui luận tí mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, càng là thủy vận câu người, đã lười biếng lại có một cố di thế độc lập hương vị. Người đến này, chính là độc cổ quán tại trên núi anh tại phòng lầu sư tỷ. Đối phương xấu hổ mang nghe sợ bừng thoáng mắt, cũng không có nhìn thẳng Phương Phúc, một bộ giống như nhà lạnh không phải nhà lạnh cảm giác. Phát giác được Phương Phúc còn ngây ngốc đứng tại cửa gia bảo, phòng Lục sư tỉ khẽ cười nói, "Tiểu quan nhân thất thần làm gì, còn không ngoe giữ cửa cầu bên trên." Phương Phúc bị thanh âm của đối phương bình tĩnh, hắn từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, trong lòng lập tức dâng lên một trận đi cũng không được, không đi cũng không phải có quá cảm giác. Bất quá hắn đè xuống trong tim cảm niệm, hít sâu một hơi về sau, lựa chọn yên lặng đóng cửa phòng lại. Một tiếng "bặc kẹt", ngoại giới tiên điện lập tức liền cùng trong tinh xá ngăn cách ra. Chần chừ là lớp chi ý, càng là quét sạch phương thuốc trong lòng. Kẻ ngồi tại hiệu trên lưng sư tử, nàng thì là trượt nửa mình dưới, chân trũi bước chân trong phòng, tinh tế trang trí dẫn theo chén nhỏ đến đỏ, phảng phất trong lúc say dẫn theo một chiếc hồ lô rượu giống như. Nàng nay lắc ung dung đem hai bên ngọn đến nhóm lửa, đồng thời dịch bước đi tới phương thuốc trước mặt, lập tức tựa vào phương thuốc trước ngực. Vị này của nhân, là cần ta làm trên loại náo diệu pháp. Hạt thước, sa thước, vẫn là độc môn hiệp thước. Nàng nũng nịu lên tiếng. Mà phương thuốc đối mặt một màn này, không khỏi tự giác cũng cảm giác trong môi thơm hơn. Bùi thơm này tựa hồ có thể ảnh hưởng người, để tâm hắn động thần dao, trong đầu tiểu Diễm suy nghĩ bóp chi bất diệt, em chút liền muốn bật thốt lên hỏi thăm các thức rượu pháp khác nhau. Cũng may hắn bước vảng, lúc này lại lên tiếng, "Sư tỷ, là ta, cổ lĩnh trấn độc cổ quán phu thuốc." Cứng. Cái này, đến viên trong ngực hắn phòng lộc sững sờ. Phòng lộc lập tức thu lại cặp kia xấu hổ mang e sợ ánh mắt, rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn. Lam nhìn thấy Phương Túc khuôn mặt về sau, nàng này lập tức liền nhận ra Phương Túc thân phận, ý thức được nàng hôm nay là tính sai cố nhân cùng cho đến khách. Đứng kia từng kia sắc mặtử đỏ, tại trên gương mặt của nàng bừng bừng mà lên. Tính cả cổ cũng là đỏ lên. Phong Lộc Dội vàng liền đứng thẳng người, miệng nói: "Là, là Vương tiểu sư đệ a." Trong lúc nhất thời, nếu là trên mặt đất có cái lỗ thủng, nàng này tựa hồ cũng sẽ một đầu chui vào giống như. Bất quá Phong Lộc sư tỷ cũng chỉ là co quắp như vậy mấy hơi, lập tức tìm trở về quyền chủ động. Nàng phun ra một hơi, ngũ khí khôi phục bình thường, trong tay còn luốt luốt tiên đến đỏ, bệ ngoại lão luyện lẩm bẩm, lão nương liền nói: "Hôm nay mà thế nào tới vẫn là cái trẻ tuổi hoạt bát tiểu ca, nghe đi lên vẫn là cái đồng tử phê, số phận thế nào tốt như vậy." Sư đệ ngươi ngồi trước ngồi, ta đi đổi thân y phục. Phương Thúc gật gật đầu, hắn rất là có mấy phần số hộ, như nói ngồi ở trong tinh xá. Tại phòng lộc đi thay đi phục bài lúc, Phương Thúc mắt không chớp, cũng không có bốn phía nhìn loạn, nhưng từ dư quang bên trong, hắn liền phát hiện nơi này tinh xá, thỏa thỏa một phái tầm hoan tác nhạc bộ trí. Trong đó hấp dẫn hơn người, thì là trong phòng có một phương này đu dây giá đỡ, cùng rất nhiều cổ quái kỳ lạ dụng cụ, để cho người ta xem xét, liền biết rõ nơi đây chủ nhân là cái lao người chơi. Không đồng nhất một lát, phòng lộc sư tỷ lại từ trong phòng đi ra, nàng đã là thân mang vàng nhạt đả bảo, thất phát, mang theo một đôi kim quan. Giống nhóc trước đây xuất hiện tại độc cổ quán bên trong lúc như vậy, nàng này hùng hùng hổ hổ vượt qua Phương Thúc, kẹt kẹt đẩy cửa phòng ra, để trong phòng lạ lướt hương khí tán đi hơn phân nữa, cũng ở ngoài cửa phụ lên miễn khách bằng hiệu, lúc này mới ngồi vào Phương Thúc trước mặt. Giờ này khắc này, Phong Lộc Sư tỷ cũng vừa rồi so sánh, nghiễm nhiên là tựa như hai người. Nếu không phải trong phòng đu dây giá đợn những bọn này, vẫn như cũ sáng loe treo, Phương Thúc đều muốn coi là vừa rồi đủ loại, đều chỉ là ảo giác của hắn. Phong Lộc gặp Phương Thúc chờ chờ, biết được hắn còn ở bảo hai người gặp nhau cô quách bên trong, liền chủ động cho Phương Thúc rót chén trà nước, một bên uống lấy nước trà Một bên nói, "Sao, hôm nay trong núi gặp lại, đối sư tỷ là thay đổi rất nhiều." Phương Thục hai tay tiếp trà, tổ chức lấy ngôn ngữ, "Hôm nay là sự đệ đột." Nàng này trên mặt làm cười, nàng không có chút nào nhăn nhó cử chỉ, ngược lại nhẹ giọng, "Hôm nay chính ngươi tới cũng là tốt, chính khỏi ngươi lại từ người bên ngoài trong miệng nghe thấy chút tin đồn, vào trước là chủ, đối sư tỷ ta càng có chút ý nghĩ." Nàng phải mãi ra hiệu lấy trong tinh xá bố trí, thực không dám giấu giếm, "Sư tỷ ta sợ tu chính là trong phòng luyện hày qua, lại học nghệ không tinh, đành phải hạ lưu." Nơi đây chính là sư tỷ tiếp khách trang tử. vừa rồi liền đem phương sư đại ngươi, nhận lầm thành người quen giới thiệu qua tới làm ăn. Gặp phòng lục sư tỷ như vậy thản nhiên, Phương Thúc trầm ngâm mấy tức, cũng liền không che giấu nữa trong tim kinh nghi, quay đầu nhìn xem phía trước, lên tiếng, "Phương sư tỷ ngươi, làm sao đến bước này?" "Thế nhưng là bởi vì tu hành dư cớ." Tiếng cười khẽ vang lên, Phòng Lục sư tỷ nói thẳng, "Không phải vậy. Nếu thật là chỉ vì tu luyện, lão nương cần gì phải cùng người làm ăn, tùy tiện thông đồng mấy cái nhân tình, hoặc là đi tiêu tiền làm khách nhân là được rồi." Thật coi sư tỷ ưa thích bậc này bán rẻ tiếng cười công đức a. Nàng thở dài nói, Chẳng qua là là linh thành phủ tiền mạo lưu thôi. Nhất định phải ở trên mặt thiết bảng, cũng chỉ có thể nói một nửa là tu luyện, một bên là suy nghĩ. Lần này ngay thẳng nói ra, càng làm cho Phương Túc trái tim nổi lên trận trận nghi nghi. Lại nói bọn hắn những ngày tiên chủng, tạp dịch coi như bỏ qua, Phong Lộc Sư tỷ một thân thế nhưng là vượt qua luyện khí quan lại linh tiên bên trong người, tựa hồ còn không chỉ là tư tiếp, mà là ngụ tiếp luyện khí tiên gia. Cái này, luyện khí tiên gia tại miếu bên trong, cũng là như vậy tình cảnh. Phương Túc nôn nóng thanh. Phong Lộc Sư tỷ buồn cười nhìn hắn một cái, thoải mái nhàn nhạt nói, "Tiểu sư đệ chẳng lẽ quên?" Sư phụ nàng lão nhân già thường xuyên treo ở trên miệng tiên tài hai chữ, cùng nhập tông ba đầu được tát. Nàng khẽ thở dài, tại cái này ngũ tạm miếu bên trong, các ngươi luyện khí trở xuống, bước đi liên tục khó khăn. Chúng ta luyện khí trở lên, sao lại không phải? Đan dược đòi tiền, công pháp đòi tiền còn muốn đạo công, nếu là không có tay nghề, cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế mua bán thân thể. Phương Lộc sư tỷ ngôn ngữ, còn sợ lên tự mình bụng dưới, cười nói, liền sư tỷ cái này mua bán, đều tính toán rõ ràng khách nữa nhà, dù sao chỉ là bán điểm tứ da, cũng không thay người sinh con, lại không thay người nuôi khí. Toàn bộ nhà bán rẻ tiếng cười tới làm suy nghĩ, phá lệ chú trọng phong cách. Nang này nói liên miên lại nhại, tựa hồ thật không có cẩm phương thúc làm ngoại nhân, đem chính mình tại trên núi đủ loại tình huống, một năm một mười nói một phen. Chỉ một thoáng, Phương Thúc liền cảm giác vị sư tỷ này qua còn không có chính mình những ngày này mới tốt, hắn tuy là luyện khí linh tiên, nhưng kém xa thế gian tổ tài chủ, càng so không lên cổ linh trấn bên trong độc quái chủ. Hắn đối với cái này càng là chần chờ, trong tim kia muốn tìm đối phương cầu viện, vay tiền mượn công pháp ý nghĩ, lập tức liền đều ngẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ là mở miệng, thanh âm trầm thấp Xin hỏi sư tỷ, có thể từng nghĩ tới xuống núi tu hành." Phong Lộc sửng sở, lập tức liền trong mắt hiểu rõ, lắc đầu bật cười, "Ngươi cái này ngốc tiểu tử, có chuyện nói thẳng, thế nhưng là muốn hỏi ta vì sao không hạ sơn đi luân phục, thậm chí làm mưa làm gió." Không đợi Phương Túc lên tiếng, nàng này liền tiếu dung tú liễm, nói, "Lão nương liền là chết, cũng muốn từ sơn bên trên." Chương 133, người trước người sau đáng giá không chương 133, người trước người sau đáng giá không Phương Túc nghe vậy ngẩng đầu. Phong Lộc trên mặt, lại lộ ra cười khẽ, "Tiên gia tiên gia, nếu là rời núi, còn cứ gọi tiên gia à, là người không phải tiên." Nàng con nhìn xung quanh trong phòng nhiều loại khí cụ, cảm thán, "Còn có, tiểu sư đệ, phàm là có thể lên núi người, không nói đều là thiên tài, có thể người ta cũng là từ trong đám người một đường giết tới." Bây giờ chẳng qua là tại trên núi tạm thời bế ở vũng bùn ở trong mắt tôi, ngươi làm thật sự là nhẫn tâm, vừa gặp điểm khai bán, liền ly khai nơi đây, triệt để trầm luân dưới chấn núi. Xuống núi dễ dàng lên núi khó a. Cái này nên phương thúc trả lời, không cần chần chờ, hắn trong miệng liền phun ra, "Tất nhiên là không mật ý, tốt xấu đến chịu 1 triệu, thử một lần." Phong Lộc gật đầu nói, "Chúng ta người trong tu hành, càng là đi lên" càng là không ngửi cho rằng chính mình sẽ là tầm thường hạng người bình thường, trừ khi thật sự là tuổi già sức yếu, lại không tiên độ có thể nói nếu không ai nghi xuống núi. "Đừng nói sư tỷ ta, các ngươi tạm dịch bên trong, ngươi biết rõ là lưu hành nhất là rất." Phương Túc chắp tay thỉnh giáo. Phong Lộc bình tĩnh nói ra, "Các ngươi cũng không phải là tạm dịch, chỉ là chưa luyện khí chuẩn đệ tử." Lời này rơi vào Phương Túc trong tai, thật sự là để hắn cảm giác rất có ý tứ, đáng giá lập đi lập lại suy nghĩ. Không gần như chỉ ở trên núi, dưới chân núi, tại thế gian, người trước người sau, thế gian hơn phân nửa người tụi hổ cũng là ý tưởng như vậy. Chuyện tiêm gặp, Phong Lão sư tỷ ánh mắt lại lóe ra, ngoài ra, các ngươi tạm dịch qua sinh hoạt, gian khổ gian nan, nghe nói bọn tạm dịch tại trên núi tuổi thọ, bệnh quân cũng chỉ có 35. Niên kỳ vừa đến, hoặc là bị đá xuống núi, hoặc là luyện khí thành công, hoặc là tử sơn bên trên. Nhưng các ngươi qua khổ, chúng ta luyện khí tiên gia qua, coi như không khổ rồi. Cụ thể hơn, Phong Lão sư tỷ cũng không nhiều lời, chỉ là hời hợt nói câu, đừng nhìn sư tỷ dạng này, ngươi ở ta nơi này trong môn gặp ta, có thể gọi ta sư tỷ thậm chí tiệt đi, keo chó, nhưng là ra cái này đạo môn, coi như phải gọi tiên trưởng đương đương. Phương Thúc sững sờ, lập tức liền sáng tỏ đối phương ý tứ. Nếu như hắn không phải lấy cố nhân hoặc là khách nhân thân phận đến đây, liền cùng đối phương thuyết nói cơ hội đều không có. Đa Tạ sư tỷ giải hoặc, chỉ giáo. Hắn lúc này đứng dậy, chắp tay thở dài. "Tốt, nhàn thoại đoán lời nói một cái sợi, ngươi hôm nay mà đến, nên không phải chỉ tìm sư tỷ ồn chuyện." Phong Lộc nữ, hoàn thủ chỉ trên nhẹ nhàng nhón một cái, liền cách không nắm qua Phương Thúc trong tay dẫn theo cái hộp đỏ, mở ra sau khi, nàng nhìn xem trong hộp biết gì, cười nói, "Còn mang theo đồ vật đến, độc cổ quán bên trong cái này yên chi trung cao, ta đã đã lâu không gặp, có lòng" Lễ vật này, đối phương tựa hồ rất là hài lòng. Phương Túc chần chờ một cái, gặp Phong Lộc Sư tỷ đều chủ động hỏi thăm, hắn cũng liền không còn nhăn nhó, lần nữa không người, hồi Sư tỷ, sư đệ lần này đến đây, chính là hy vọng sư tỷ có thể chỉ điểm sai lầm, cho cái đường đi. Hắn lúc này, liền đem chính mình tại trên núi tình cảnh nói một phen, luôn ngự chính mình hoặc là đi thay người thí nghiệm quốc, bán mình làm nô, hoặc là chính là biến thành tạp dịch, kha mài trí ít 3 năm. Phong Lộc nghe nói, trên mặt cũng không có kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ đã sớm dự liệu được Phương Túc sẽ là cái này tình huống, hôm nay cũng là bởi vì này mà tới. Cân loại Phương Thúc nói xong, nàng nói, đạo công một bận, không thể riêng mình trao nhận, sư tỷ cũng là không có cái nào. Vậy phân để sư tỷ giúp ngươi trực tiếp hồi nối linh căn đồ lủng, đây cũng là rườm rà, mà lại không giống các ngươi lần đầu hồi nối có chiếc khấu, ta như tốn hao đạo công, đạt được 10 cái, hiện tại trong tay quả thực cũng không. Phong Lộc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Thúc, ngược lại là trực tiếp giúp ngươi chủ linh căn, cho so để ngươi chính mình lo thủ, càng là đơn giản thuận tiện. Lời này để Phương Thúc trong lòng lột bộp nhảy một cái. Cũng may nàng ngày ngoài miệng lời nói xoay chuyện, bất quá nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi cũng sẽ không vui. Sư phụ hẳn là đã thông báo cử động lần này lợi và hại, ta giúp ngươi chồng, cho dù là hảo tâm, ngươi sau này cũng không cần tiếp tục suy nghĩ thúc cơ. Phương Túc không nói, chỉ là đem cấp bậc lễ nghĩa làm càng thêm chu toàn. Đột nhiên, Phòng Lão sư tỉ tình linh hỏi, ngươi chi cổ thuật, bây giờ thăng ngộ đến như thế nào? Phương Túc trầm âm, không có khiêm tốn, cũng không có quyết đại, chỉ tiếp nói, trong quán tam kiếp cổ phương, đều số đã năm năm giữ, theo luyện theo có. Tứ kiếp cổ phương, sư phụ đã cho, đã tham ngộ đầy đủ mấy phương, nhưng giới hạn trong vật liệu đắt đỏ, lại cần cần tận tứ phụ tá, chưa nếm thử. Nếu là có thể có chất lượng vật liệu Sư lệ nhất định có thể kiểm tra xong. Phong Lộc gật đầu, "Không tệ, đã đủ có thể. Tu được thần thức, chân khí hay không, chính là tiên gia cắt tay nghề mấu chốt hay không. Ngươi có thể rất quen luyện chế tam kiếp cổ trùng, nhất đặng thần thức đột phá, trở thành cổ sư chính là nước chảy thành sông sự tình, sau này luyện khí kết sống, coi như không cần giống sư tỷ như vậy chữa sót." Phương Túc trong tim động đậy, hắn ánh mắt lấp lánh nhìn qua nàng này. Phong Lộc sư tỷ đón hắn lựa nóng ánh mắt, trên mặt lại cố ý lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, "Sư đệ về sau, nếu là bở khổ, cần phải thường tới chiếu cố chiếu cố tỷ tỷ suy nghĩ." Hắn thậm chí còn luốt vẻ bụng dưới. đúng điều nói, hẳn là tiểu sư đệ không muốn vào tới nhìn một cái tốt phong văng. Đoan trang, vũ mị, phong tao, ôn nhu, đủ loại khí chất lộn xộn tại phòng Lộc sư tỷ trên thân, để cho người ta thật sự là tâm thần ngoan hút. Nếu không phải trên thân cũng không dị dạng, Phương Thúc đều muốn hoài nghi đối phương vừa tối trung điểm tôi tình núi thuốc, mê tâm hắn chí. Bình tĩnh lại tâm thần, Phương Thúc biết được phòng Lộc sư tỷ mặc dù còn không có cụ thể nói rõ, nhưng vừa rồi lời này đã là đang ngạ bẫng, cũng là đáp ứng giúp đỡ chuyện của hắn. Hắn lúc này luận bái, buộc ghi khắp hôm nay chi ẩn, đa tạ sư tỷ truyền đạo, nguyện phụ sư tỷ là a tỷ. Sau này nhất định nhiều hơn trước cố. Hắn cái này chính tức lại gắng gượng đáp lại, ngược lại là chỉnh phòng Lộc có chút sẽ không. Nhưng điều này cũng làm cho phòng Lộc trong tim vui vẻ, trong mắt còn lộ ra vẻ cảm khái, giống như bực này bướng bỉnh ngây ngô như vị, cũng liền có thể tại phương thuốc bực này dựa sống biên trên thân nhìn thấy. Lên núi một khi lâu, hoặc là kẻ già đời, hoặc là tính tình cổ quái, chỗ nào sẽ còn như vậy nghiêm túc nhiệt lời. Phòng Lộc khoát khoát tay, lời nói mới rồi coi như thôi, đã gọi ta một tiếng á thị, ta hai tỷ đệ vẫn là khách khí một chút tương đối tốt. Nhưng nàng nói cho hết lời, lại ma xui quỷ khiến tới câu. bất quá người cái này một thân nguyên dương, nếu là không có tìm gặp tốt nhà lành, tuyệt đối không nên tùy tiện trả đạm. Ngụy chơi, nhất định tìm đến tỷ tỷ, á tỷ sẽ còn cho ngươi bao cái hồng bao đầy. Phương Thúc dương mắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn minh bạch vô luận nam nữ, trên người nguyên dương nguyên âm đều là có trợ với tu luyện, thậm chí có thể làm thuốc lực ý, đặc biệt là đối với ám hiệu phòng trung bí thuật tiên gia mà nói, có lẽ đối với phòng lục mà nói, trên người hắn điểm ấy nguyên dương, xem như duy nhất có thể đối với cái này nữ có chỗ tác dụng. Mà đối phương đã nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn Phương Thúc tự nhiên cũng sẽ không keo kiện. Nếu không phải có mấy lời nói ra, quá mức hon đường, hắn đều nghị hứa hẹn đối phương, nhất đẳng luyện khí công thành, nhất định đến ánh sáng, cô sư tỷ, đưa lên nguyên dương là chúc. Trong tinh xá, sư môn hai tỷ đại lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu. Một tiếng ố ố yếu thê. Phong Lộc gọi ra tự mình kia linh quang mật lộc, bên cạnh ngồi lên, còn rũa ra trắng nõn nà cổ tay, gia hiệu phương thúc cũng tới tới. Phương thúc tại hiệu trên lưng là giáp chân, tựa như cố ý ôm lấy tự mình độc lòng người sư tỷ. Hai người cùng cối một liệu, móng chân hiệu cạnh, chờ đi hai người bọn họ liền ra tinh xá. linh động tại phòng lộc điều khiển, một đường hướng phía miếu bên trong nơi nào đó chạy đi. Trên đường, mặc kệ là gặp sinh ra vẫn là người quen, kia bối nhìn thấy, hoặc là hâm mộ, hoặc là trêu chọc phòng lộc từ chỗ nào đưa tới cái mỹ sợi thủ, ánh mắt cũng là không kém. Phòng lộc sư tỷ mạnh mẽ về đối, đây là ta độc cổ quán tiểu sư đệ. Người bên ngoài cười hì hì, sư đệ tốt, vốn chính là sư đệ, thân càng thêm thân đấy. Lộc tỷ mà thật là khiến người ta hâm mộ, tự mình nuôi nhưng so sánh bên ngoài giá càng khiến người ta yên tâm. Phương Thúc dạng chân tại liệu trên lưng, hắn cảm thụ được đủ loại điều diễm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. nhưng cũng không có làm bộ kéo ra cự ly, sát người liền sát người, dù sao sư tỷ tri ân quá lớn. Rất nhanh, Phong Lộc Sư tỷ ân tình cụ thể chi lớn, hắn càng là có nhiều biết. Chỉ gặp sư tỷ trở đi hắn, đi tới một phái xa hoa kiến trúc bên trong, bên trong vãng lai đều là luật ý, đàm tiếu cũng vô tận chua. Lấy sư tỷ thân phận đến đây, tựa hồ cũng còn có chút có các. Hai tỷ đệ cuối cùng bị kiến trúc bên trong một cái người phục vụ nên ở, đối phương khách khi đem hai người gọi đến trong gian phòng trang nhã, kim gia đa bảo đường, hoan nghênh hai vị. Phong Lộc Sư tỷ nói thẳng, Ta người sư đệ này vừa tới miếu bên trong, thân là tiên chủng, còn vô đạo công, lại không muốn vì người xảy kiến, bị người tính toán, chỉ cần linh căn pháp môn một phần, cũng bật liệu một số. Kia người phục vụ đem ánh mắt từ phòng Lục sư tỷ trên thân dịch chuyển khỏi, hắn đánh giá Phương Thúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này vừa mới còn tưởng rằng Phương Thúc chỉ là một đồ chơi, hiện tại xem ra, cái này tiểu bạch kiếm số phận quả nhiên là không tệ. Đa bảo đường người phục vụ lập tức mang tới một phương bản tính, cùng một chồng chăn giấy, rất quen mà nói, pháp không nhẹ thủ, buồn đường mặc dù tại miếu bên trong tư lịch rất lão, nhưng cũng không tiện vi phạm một quy, trêu chọc chúng nô. Linh căn chi pháp, bọn tạp dịch tuần lễ tiền lương là khó mà mua được. Cũng may Ta Kim gia có giúp đỡ một chuyện, tổng chia làm thượng trung hạ ba bậc, thượng đẳng hứa hẹn lấy người ở rể chi thân, luyện khí sau tất nhập Ta Kim gia, nam chí ít sinh tam tử, chỉ cần thể chất là đủ, trung đẳng hứa hẹn lấy khách khanh thân phận nhập Kim gia, địa bộ chí ít 30 năm, chỉ cần có tay nghề, hạ đẳng người, lấy nô bộc thân làm thế chân, thời hạn bên trong vô luận điều chuyện sự bại, một khi bỏ mình, Ta Kim gia đều có quyền nhặt xác, quá hạn chưa thường người có thể biến. Đổi bán làm nô. Lốt buốt đã bảo đường người phục vụ nói ra một đống lớn chỗ tốt cùng điều kiện. Cuối cùng nói bổ sung, những này đều cần hảo hảo khảo sát một phen, sẽ thăm dò các ngươi một chút bí ẩn, còn cần đạo tâm lập thể. Ngoài ra, như cảm thấy điều kiện quả thực hà khắc, cũng có các phiên bản đơn giản hóa, hoặc là chỉ có pháp môn giúp đỡ, hoặc là chỉ có linh tài tiền lương giúp đỡ, hai người chỉ có thể chọn thứ nhất. Không đợi Vương Tốc hỏi đến, bên cạnh phòng luật sư tỷ liền thay hắn đáp lại, không cần đơn giản hóa, linh căn pháp môn, độ kiếp linh tài các đến một phần, lại thượng trung hạ ba bậc giúp đỡ, toàn bộ xuất ra, cung cấp sư đệ ta tự đi chọn lựa tổ hợp. Lời này đồng thời hấp dẫn Vương Tốc cùng người phục vụ hai người ánh mắt. Cái người phục vụ khách khí nói, "Xin hỏi vị khách quan kia, lấy gì làm trống đỡ? Quý sư đệ, nhưng cũng có khác hẳn với người bình thường chỗ, nếu có, thêm chút đi để lương, cũng là không phải không thể." Phong Lộc không có đề cập cụ thuật, khẽ cười nói, "Sư đệ ta dạy không dài chỗ, ta không biết được, nhưng hắn có ta cái này a tỷ, bằng vào ta làm trống đỡ, ta là đảm bảo cũng được." Người phục vụ người người lập tức gật gật đầu, liên lạc lấy ra một trường kế thư. Chỉ gặp kế thư bên trên, phương thức chính mình hoàn lại điều kiện trước bất luận, hắn ước định nay lấy luyện khí đảm bảo lợi tình, một khi người bị hại bỏ mình hoặc hoàn lại bất lợi, Phong Lộc sẽ thay hoàn lại. cụ thể hơn, Kim gia cần phải cầu lại không giới hạn trồng, phòng lộc thay Kim gia sinh quân một biên, hoặc làm lô đỉnh tháng 10, hoặc làm thị nữ vũ dạ, hoặc hỗ trợ lấy thân thể luyện tứ tiếp pháp khí đủ loại. Hắn điều kiện không thể bảo là không rộng rãi, phàm là có thể nghĩ tới dùng người biện pháp, hầu như đều biết lên, chỉ là chưa từng liên quan đến tính mạng mà thôi. Chương 134, Ân Đình, giúp đỡ, đảm bảo chương 134, Ân Đình, giúp đỡ, đảm bảo phương thuốc trầm mặc, hắn nhìn xem khế thư trên từng cái từng cái trầm dãi, trong tim trầm trở, do dự phải chăng muốn chỉ lấy linh căn pháp môn, không lấy độ kiếp linh tài. tuốt giảm xuống phòng Lão sư Tỷ Phong Nghiễm. Phòng Lão sư Tỷ dường như nhìn ra hắn tâm tư, ôn hòa chuyển âm, "Hàng phóng tuyển." Trùng Linh căn Cò Tam bảo mà nói, "Pháp môn, pháp tải, pháp địa, sư tỷ kia chỗ ngồi mặc dù cũng có thể, nhưng quá lộn xộn, khách tới đông đảo, không lắm thanh tĩnh, không cách nào làm cho người bế quan." Người Tam bảo đã thiếu một vòng, về sau chỉ có thể ở tạm dịch trong tinh thất độ kiếp, còn sót lại hai bảo, không thể lại thiếu. Nếu không nếu là thiếu linh tài cung cấp nơi dưỡng, người lung tung lấy bình thường vật đến Trùng Linh căn, chỉ là trà đạm tiềm lực, đoạt được linh căn cho dù có thể lợi khí, cũng bất quá như vậy, không, có chút nào thần dị. Chớ nói chi là đi cùng chân linh tân khách quan tri. Phương Thúc nghe thấy như thế liền nghĩ, trong tim lập tức buông xuống tiết kiệm suy nghĩ, đã đối phương nguyện ý như vậy giúp đỡ, hắn liền thụ lấy là được. Lại chính như đối phương lời nói, luyện khí độ kiếp đối tiên gia mà nói, chính là cái còn hơn nhiều nhập đạo quan trọng quan hải, nếu có thể bạn toàn chuẩn bị, liền đến bạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này như còn tính toán chi li, đó chính là không phòng quáng. Ta nghe suy nghĩ. Phương Thúc hướng phía phòng lộng gật đầu, nhưng là hắn lập tức lại đối mặt kia đa bảo đường người phục vụ, lên tiếng, "Trừ bỏ linh căn pháp môn, linh tài bên ngoài" vị đường thế nhưng là có thượng đẳng linh địa hoặc là tinh thất, giúp người độ tiếp. Đa bảo đường người phục vụ trên mặt bị cười, tự nhiên là có, không gì hơn cái này vừa đến, khế thư liền phải một lần nữa viết liền, hai vị cũng phải lại đáp ứng một chút điều khoản. Bên cạnh phòng lộc thấy thế, trên mặt ngược lại là cũng không kinh ngạc, ngược lại nhìn Lâu Phương Túc liếc mắt, trong lòng suy nghĩ, kẻ này đã có như thế lòng dạ, ta cũng đã mang theo hắn tới, vậy thì tốt rồi người làm đến cùng. Nhưng là sau một khắc, Phương Túc liền hướng về phía kia người phục vụ lên tiếng, không cần đến như vậy phiền phức. Linh lại một vệt Ta không cần đến quý đường cung cấp linh căn vật liệu, chỉ cần cung cấp chút phụ trợ vật liệu là đủ. Linh liệu một phương, ta tính toán đâu ra đấy, sẽ chỉ vận dụng 3 tháng thôi. Ma hợp tan dùng tinh thạch, nó liền xem như cho dù tốt, xem nhận cũng không cách nào cùng mặt khác hai bảo tướng so sánh a. Chỉ cần 3 tháng. Người phục vụ trầm ngâm một cái, hắn cũng nhiều nhìn Vương Tốc liếc mắt, chầm rãi nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người lại bàn bạc một phen, Phương Thúc cùng phòng luật sư tỷ đều là ký tên đồng ý đồng ý sau khi thành công, công pháp tương ứng, vật liệu, linh thạch. cũng không phải là lập tức liền có thể chuẩn bị xong, còn cần đa bảo đường kim gia quản sự thông qua một phen, nhưng là có phòng luật sư tỷ bảo đảm, việc này không ngại, thậm chí kim gia còn cậu còn không được. Bởi vậy Song Phương trực tiếp quyết định, phương thuốc ngày mai lại đến nơi đây câu tuyển công pháp đủ loại, cũng tại chỗ bế quan. Tất cả chuyện đã định tốt, tỷ đệ hai người liền ly khai đa bảo đường, lần nữa gây trên linh độc, chậm rãi hướng phía phòng luật sư tỷ tinh xá chạy trở về. Trên đường, phòng luật sư tỷ chủ động nói, ngày mai ngươi lại tới tìm ta, mặc dù kim gia xưa nay có tín dự, nhưng là linh căn công pháp, vật liệu đủ loại vẫn là tỉ tỉ giúp ngươi xem qua một lần cho thỏa đáng, tránh khỏi không may xuất hiện. Đây là lão thành cẩn thận chi ngôn, Phương Túc lúc này gật đầu đáp ứng, ta nghe a tỉ. Nghe thấy a tỉ hai chữ, Phong Lộc trên mặt tươi cười. Bên nàng đầu đánh giá Phương Túc, rốt cục không nhịn được hiếu kỳ hỏi thăm, tiểu sư đệ ngươi không muốn linh căn vật liệu, thế nhưng lại chính mình đã sớm chuẩn bị tất cả. Phương Túc giờ phút này cũng không còn che giấu, hắn như nói nhẹ gật đầu. Đang lúc hắn suy nghĩ, muốn hay không lộ ra một phen chính mình muốn dùng linh căn vật liệu, chính là tầm long sờ kim chủ lúc, Phong Lộc sư tỉ lại tức thời giỡ đi chủ đề, cũng không có hỏi nhiều. Nàng nói Ngươi vừa rồi quyết định thời gian 3 tháng, chính là thông minh tiến hành, nhưng so sánh sư tỷ ta năm đó thông minh nhiều. Trùng Linh căn một chuyện, nhớ lấy không thể vội vàng sao động, tham ngộ pháp môn cũng cần thời gian. Dù là ngươi cự ly trong ngày kỳ hạn, chỉ còn lại đã nửa ngày, ngươi hướng kia Linh trong phòng mặt bữa trốn, cũng không ai có thể đem ngươi ra. Có chừng phạt đó cũng là bế quan kết thúc sau sự tình, nếu là luyện khí công thành, dĩ nhiên chính là nửa điểm vấn đề đều không có. Gặp Phong Lộc sư tỷ chỉ nghe một câu, liền minh bạch chính mình tâm tư nhỏ, phương thức trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Truyện tiếu Phong Lộc sư tỷ lại nhớ lại chính mình năm đó trùng linh căn lúc một chút kinh nghiệm, bắt đầu giảng thuật một chút căn ngộ. Phương Túc một đường nghe sư tỷ nói rôm rả, một đường ôm lấy đối phương, cứ lộc đi trở về tinh xá chỗ. Kia linh lộc dùng đầu đẩy ra cửa phòng, đem hai người cong đến giường chô ngồi trước, mới buông xuống. Phong Lộc sư tỷ nhảy cả tương mà xuống, nàng nhìn xung quanh chính mình cái này tinh xá, đột nhiên nói, "Bokani, không bằng ngươi tiếp xuống tới trước ta chỗ này đánh ma hạ tu vi, qua cái 10 ngày nữa tháng, lại đi bế quan độ kiếp, có thể nhiều rèn luyện mấy ngày liền nhiều rèn luyện mấy ngày." A tỷ nơi này mặc dù ồn ào, không tiện bề quan, nhưng cái này tình xá cũng là A tỷ bay quản tiền mới xử lý ở dưới, không chỉ có khu vực rất tốt, vãng lai thuận tiện, linh khí cũng tràn đầy. Nơi đây càng là có rất nhiều an thần điều dưỡng chất phác, không ít lão khách nhân cũng là bởi vì những này mới thường xuyên đến vào xem á tỷ. Phương Tung nghe, không khỏi lại lần nữa đánh giá đến căn này tiên ký đồng bệnh tinh xá. Tâm hắn ở giữa bình tĩnh, khó trách nơi đây bố trí như thế tình diệu, nguyên lai còn bố trí có chất phác, là phong sư tỷ trọng yếu ôm khách thủ đoạn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, phong sư tỷ không chỉ có là cái trong phòng tiền ra, bán mình làm lỗ đỉnh, cũng là phòng nô. Trương Ngâm một phen, Phương Tốc từ chối nhã nhặn sư tỷ đề nghị, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, giàn luyện một chuyện, đệ đệ đã có chuẩn bị. Trùng linh căn độ kiếp sự tình, hắn nặng tại thừa thế xông lên, ta còn là nhanh chóng bế quan thì tốt hơn. Phong Lộc nghe vậy, không tiếp tục quá nhiều xem bảo. Lại là Hàn Nguyên một phen, sát trời đã là sâu xa thăm thẳm. Phương Tốc suy nghĩ lấy chính mình nên lui xuống, hắn lần nữa hướng phía Phong Lộc đi một đại lễ, nói nghiêm túc, hôm nay tri ân, buộc ghi nhớ trong lòng. Phong Lộc sư tỷ cười nhìn xem hắn, mở miệng, ngươi cái này tiểu tử cùng ta năm đó ngược lại là rất giống. Năm đó ta được đại sư huynh giúp đỡ. cũng là như ngươi như vậy sợ hãi không thôi, lớm lớm lo sợ, sợ sư minh sẽ bỏ. Bất quá ngươi tiểu tử so ta có thiên đồ, cũng so ta may mắn, sư tỷ không có tài nghệ, là trước thụ lấy sư huynh phù hộ, tại tạp dịch đống bên trong pha trộn 2 năm, mới làm xong luyện khí chuẩn bị. Đại sư minh. Phương Thúc nghe vậy, trong tim khẽ nhúc nhích. Đây là hắn lần thứ hai từ người bên ngoài trong miệng nghe thấy đại sư minh cái này một từ, lần trước là tại độc cổ quán bên trong. Phong Lộc sư tỷ cũng không có nói chuyện nhiều, chỉ là đạo nhất câu, ngày mai nhớ kỹ tìm đến. Lập tức liền đưa Phương Thúc đi ra ngoài. Đợi đến Vương Túc Ly Khai, thân ảnh cũng biến mất, nàng này mới dạo bước đi trở về chính mình khổ tâm kinh doanh trong tinh xã. Nàng nhìn qua trống rỗng trong phòng, trong hai nghe không được tiện nghi tiểu sư đệ thanh âm về sau, chợt cảm thấy có mấy phần điêu. Chỉ gặp nàng này ánh mắt biến ảo, trong miệng tự nói, trong quán khó được lại ra cái cổ thuật tiền mới, giống nhau sư huynh, tâm tính càng là còn có thể, còn hiểu được cơ ơn đáp báo. Không biết lão nương lần này cử động, có thể hay không vì tương lai tích lũy điểm cơ duyên, đổi ta mệnh độ. Nguyên lai nàng sở dĩ như vậy bỏ được đặc cược, không chỉ là bởi vì sư môn quan hệ. càng là bởi vì từ phương thúc trên thân nhìn thấy cố nhân chi tư, cũng cơ hội. Nhưng lập tức, Phong Lộc vừa khụ cười, lắc đầu tự rễ ướp, "Thôi thôi, chỉ hi vọng kẻ này sẽ không giống ta như vậy không có tiền đồ, giến lạnh sư minh tâm, ngày sau có thể cùng ta trợ giúp lẫn nhau là được." Trong tinh xá có tiếng thở dài bâng lên, thế gặp này, cái này miếu bên trong, độc thân quả thực khó chịu. Chỉ ngắn mũi cảm khái một phen, Phong Lộc liền hợp thời thu liễm cảm xúc, cũng gọi trên thân la bảo, mở ra đôi cápivan. Nàng chân chùi huyền chuyển thân thể, từ đường bên trong đi hướng trong phòng, lấy ra lụa mỏng bị áo, rất quen thay đổi. Đi ra ngoài đệm kia miệng khách bảng hiệu gỡ xuống. Hôm nay mặc dù đột nhiên có việc, nhưng sinh ý cũng không thể trì hoãn, nàng người này, tay luồn miệng ngừng, thiếu đều lại nắm chặt bù lại. Thu hồi trong đêm, cũng chính là mở cửa làm ăn tốt thời điểm. Một bên khác, Phương Thúc điệu thấp quay trở về thạch cốc chỗ. Một lần các mua bãi, nguyên bản để hắn kinh diễm trên gành bãi linh khí, bởi vì kiến thức phòng lậu sư tỷ tinh xá, hiện tại cũng biến thành chỉ là như vậy. Điều này cũng làm cho hắn càng lạ chờ mong, kim gia đa bảo đường bên trong linh thất. Bây giờ tại, pháp, tam bảo đều là đã đã định, chủ linh căn độ kiếp đang ở trước mắt, mà lấy tâm tính của hắn cũng là trong tim nhất thời bất ổn. Nhưng Vương Túc không có hiện lộ bên ngoài, càng không có đáp ý, hắn chỉ là âm thầm tại trong nhà đá thu thập một phen, liền tiến chính mình phòng đá nhỏ bên trong, mặc trời trời sáng. Hôm sau bình minh, hắn đẩy ra phiến đá, chui ra phòng đá nhỏ, rốt cục có thể bế quan nuôi độ tiếp vậy.